Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập đờ nghe trọn bộ Văn án, văn án Người là ta chấp kiếm cũng tưởng ông người Phục nhan xuyên vào một quyển nam tần tu tiên hậu cung văn Chính là nam chủ một bên tu tiên thành thần một bên thu hoạch hậu cung chuyện xưa Tuy rằng bị nguyên cốt chuyện lôi ngoại tiêu lý nột Bất quá cũng may Phục nhan một không xuyên thành nam chủ hậu cung chi nhất Nhị không xuyên thành cái gì tìm đường chết ác độc nữ xứng Mà là xuyên thành một người người qua đường giáp Chỉ là nàng lại gặp vị kia đại sư tỷ Bạch Nguyệt Ly. Bạch Nguyệt Ly, thư trung thuần âm chi thể, là tông môn tận tâm tận lực bồi dưỡng lô đỉnh, chỉ vì cấp lấy nàng trong cơ thể âm nguyên, bất quá thân là nam chủ hậu cung chi nhất, nàng âm nguyên tự nhiên là trời xuôi đất khiến bị nam chủ cầm đi, thuận tiện còn bị thu vào hậu cung. Phục Nhan, chỉ là tuy rằng Phục Nhan có thể ngăn cản sư tỷ cùng nam chủ tương lộ, nhưng là lại ngăn cản không được tông môn đối lô đỉnh sư tỷ quy liếc. Tất cả mọi người quên không được ngày đó. Sân tấn thiên tải thiếu nữ phục nhan, chấp kiếm che ở toàn bộ tông môn trước mặt, quay đầu nhìn phía sau bạch nguyện ly. Nàng nói, sư tỷ đừng sợ, ta mang ngươi rời đi. Đứng đắn trường thiên huyền huyễn tu chân thăng cấp lưu, tư thiết như núi. Song nữ chủ đều là trưởng thành hình, không có gì đặc thù bàn tay vàng cùng ngoại quải, tu vi đều là một bước một dấu chân bay lên. Toàn bộ hành trình thể sắc và tinh thần một v 1 tự tuyệt bất luận cái gì cái khác cái muội Chương 1001. Hát gì? Phục nhan mơ mơ màng màng từ trong ngộng tỉnh lại khi, không khỏi bị động đánh một cái đại đại hát xì, tựa hồ động tác có chút đại duyên cớ, nàng cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều là chấn động. Rồi tay sờ sờ cái mũi, Phục nhan lúc này mới cảm giác thân thể một mảnh lạnh léo, như là mới từ tủ lạnh trung bị sách ra tới giống nhau. Như thế nào như vậy lãnh, thà chân đâu. Cũng bất chấp quá nhiều, Phục nhan vội vàng liều mạng trà sát chính mình tứ chi, muốn cho thân thể của mình nhanh chóng ấm áp lên. Chỉ là còn không có xoa có nửa phút thời gian, Phục Nhan liền rốt cuộc ý thức được không đúng, nơi này cũng không giống như là nàng phòng, nàng vội vàng nhìn quanh bốn phía, ánh vào mi mắt cảnh sắc thành công dọa nàng nghẻ dự. Ta mẹ, đây là chỗ nào? Chỉ thấy chung quanh đều là một ít phá phá loạn loạn kiến trúc, phòng ở chính giữa cung phụng một tòa chặt đứt một cánh tay tượng Phật, mặt trên càng là bò đầy mạng nện, thấy thế nào đều như là một tòa vứt đi miếu nhỏ. Mà Phục Nhan giờ phút này đang nằm ở tượng Phật phía dưới một cái thảo đôi chung Phía trước là một cái sắp châm tận đống lửa, chẳng qua liền thừa một đinh điểm hỏa khí. Phục nhan nhìn hoàn cảnh lạ lắm, phản ứng đầu tiên chính là, nàng là bị người bắt cóc. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình tối hôm qua hảo hảo ngủ ở ra, như thế nào một giấc ngủ dậy đã bị người bắt cóc. Ném tại đây vùng hoang vu giã ngoại giã ngoại liền tính, này thiếu đạo đức bọn bắt cóc đều không thể liền nàng chăn cùng nhau mang lại đây sao. Làm hại nàng thiếu chút nữa liền sống sờ sờ đông chết. Liên ở Phục nhan có loại muốn mắng người xúc động khi. Trong đầu liền chuyển đến một trận đau nhức, tiếp theo liền có thứ gì nhanh chóng mùa vào tới. Ngơ ngác ở thảo đôi ngồi nửa canh giờ, Phục Nhan mới rốt cuộc không thể không tiếp thu một sự thật, nàng không có bị người bắt góc, mà là... Xuyên thư Gần nhất một bộ tên là Tu Tiên Vấn Đạo Tu Trân tiểu thuyết nhanh chóng thổi quét nam tần các đại bảng đơn, Phục Nhan liền mộ danh điểm đi vào, một hơi nhìn 200 chương sau, Phục Nhan không thể không nói tác giả tiết tấu khống chế phi thường hảo, lại nhiệt huyết lại sảng ngây người. Chỉ là... Theo nam chủ cái thứ hai lão bà sau khi xuất hiện, Phục Nhan mới hậu chi hậu giác phát hiện, này cư nhiên lại là một thiên hậu cung văn. Đột nhiên giấm lôi Phục Nhan tỏ vẻ có bị ghê tầm đến, ở trong lòng hung hăng đem tác giả cùng nam chủ mắng một đốn sau, nàng liền hỏa tốc bỏ quên văn. Nhưng là, hiện giờ hiện thực lại là, không biết sao xui xẻo, Phục Nhan lại xuyên vào này thiền tu tiên vấn đạo tu chân văn trung. Phục Nhan, ngày tất, duy nhất may mắn, khả năng chính là Phục Nhan không có mặc thành nam chủ hậu cung chi nhất. Bằng không nàng xác định vững chắc muốn một đầu đâm chết tính, bất quá nàng cũng không xuyên thành cái gì vai ác hoặc là ác độc nữ xứng gì đó, mà là một người cùng nàng trùng tên trùng họ người qua đường giáp. Đúng vậy, nàng xuyên thành tu tiên vấn đạo chung chưa bao giờ lộ quá mặt một người người qua đường giáp, vị này người qua đường giáp Phục Nhan đúng là Thủy Linh Tông ngoại môn đệ tử. Hơn nữa theo nàng biết, Thủy Linh Tông cuối cùng sẽ bị nam chủ đạ sức của một người diệt tông. Này, trong lúc nhất thời, Phục Nhan cũng không biết là nên hỉ hay nên buồn. Tiêu hóa xong xuyên thư sự thật này sau, Phục Nhan không khỏi đau thương thở dài một hơi, xuyên thư việc này đã là kết cục đã định, nàng cũng chỉ có thể lo liệu tới đâu hay tới đó tâm thái. An hạ tâm sau, Phục Nhan lại không thể không đem nguyên chủ ký ức lăn qua lộn lại sửa sửa. Nói ngắn gọn, nàng, Phục Nhan, năm nay khó khăn lắm 16, xuất thân bình thường, tu luyện tư chất cũng là thường thường vô kỳ, bái ở Thủy Linh Tông đã có 5 năm, ở 2 năm trước mới có thể trở thành tông môn chính thức ngoại môn đệ tử. Tu Vì sao? đã lưu tại trúc cơ kỳ thứ 9 tầng có nửa năm còn dư, quả nhiên thật là tư chất thường thường, hết thể bình thường không thể lại bình thường. Phục nhăn tưởng, người qua đường giáp nhân thiết thành không khinh ta. Ở cái này tiểu thuyết thế giới, tu tiên bước đầu tiên đó là trúc cơ kỳ, tổng cộng chia làm 9 tầng, tiếp theo đó là sáng lập khí hải bước vào khai quan kỳ, mặt sau cảnh giới lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại viên mãn. Nhưng mà... Kỳ thật chúc cơ kỳ tu vì căn bản còn không tính là chân chính bước lên tu luyện một đường, từ xưa đến nay, tu tiên đối với phạm nhân tới nói, vốn chính là nghịch thiên mà đi, khó khăn đến cực điểm. Đối với người tu tiên tới nói, chỉ có dẫn thiên địa chi linh khí nhập thể, ở chính mình trong cơ thể sáng lập khí hải, đem thiên địa chi linh khí chuyển hóa vì chân nguyên vị mình sử dụng, bước vào khai quang kỳ, mới xem như chân chính người tu tiên. Chính là sáng lập khí hải, lại nói dễ hơn làm. Vô số tư chất thường thường người tu tiên Suốt cuộc đời cũng không có thể thành công sáng lập khí hải, bước vào khai quan kỳ, tu vi vĩnh viễn dừng lại ở trúc cơ kỳ thứ 9 tầng. Có thể nói, sáng lập khí hải đó là bước vào tu luyện một đường một cái sàng cho khí, đem vô số tư chất bình thường người cự chi ngoài cửa, làm người nhìn thấy nhưng không với tới được. Nguyên chủ tu vi đã ngừng ở trúc cơ kỳ thứ 9 tầng hơn nửa năm, chậm chạp đều không có muốn đột phá dấu hiệu, nguyên chủ tự nhiên là không cam lòng, vì thế liền tiếp một cái tông môn nhiệm vụ, xuống núi ra tới rèn luyện. Rốt cuộc, Tu Vi trừ bỏ mộ đạo, chân thật chiến đấu trải qua lại đặc biệt quan trọng. Chính là cũng không biết là vì sao, Nguyên chủ tại Hạ Sơn trên đường, liền vẫn luôn cảm giác cả người rẽ run, này không cuối cùng đông chết ở này gian hoang tàn vắng vẻ trong miếu đổ nát, Phục Nhan mới có thể xuyên thư vào được. Đơn giản lý song Nguyên chủ ký ức sau, lại hồi tưởng một chút Tu Tiên vấn đạo nội dung, Phục Nhan ước chừng cũng có thể suy tính xuất hiện ở thời gian tuyến. Hiện tại Nam chủ hẳn là vừa mới được đến bàn tay vàng không bao lâu còn không có bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, khả năng tu vi còn không có nàng hiện tại trúc cơ thứ 9 tầng cao, đến nỗi thủy linh tông bị diệt tông, cũng là đến đã nhiều năm lúc sau đi. Tính, dù sao ta xuất hiện cùng nam chủ chuyện xưa tuyến cũng không có bất luận cái gì xung đột, đảo cũng không có gì hảo lo lắng. Phục nhan nghĩ nghĩ, không khỏi có chút lầm bầm lầu bầu nói. Nếu xuyên vào tu chân tiểu thuyết, kia tự nhiên là yêu cầu tu tiên tại đây loại mạng người như con kiến thế giới, Phục nhan biết rõ. Chỉ có thể cũng đủ đại thực lực mới có thể bảo toàn chính mình, đây là vĩnh hằng bất biến định lý. Đến nỗi nam chủ, Phục Nhan cũng lười đến đi để ý hắn, nam chủ có vai chính quan hoàn, còn có thu to bàn tay vàng, nàng khẳng định sẽ không chạy tới đương cái gì phá hôi. Sở nam chủ hiện tại còn không có trưởng thành chạy tới ôm đùi gì đó, Phục Nhan cũng không có bất luận cái gì ý tưởng, rốt cuộc nam chủ mặt sau chính là muốn thu hậu cung, nàng chạy tới ôm đùi, kia không phải cho người ta đương hậu cung. Nghĩ đến cái kia hình ảnh Phục Nhan liền cảm giác một thân nổi da gà đều phải ra tới. Quyết định chú ý, Phục Nhan cũng rốt cuộc thả lỏng không ít, nàng chậm rãi từ thảo đôi chung bỏ dậy, vốn dĩ lạnh băng thân thể lúc này cũng cuối cùng là bắt đầu ấm áp lên. Ngoài cửa sổ chân trời đã nổi lên bụng cá trắng, xem ra lập tức liền phải trời đã sáng, trong miếu đổ nát đống lửa cũng là rốt cuộc tắt hỏa, thực mau liền đã không có một chút nhiệt khí. Có lẽ là mới vừa xuyên tiến nguyên nhân, Phục Nhan lên đi hai bước, liền cảm giác thân thể tứ chi còn có chút cứng đờ Vì nhanh chóng thích hứng thân thể này, nàng liền ở trong miếu đổ nát nhảy một đoạn tập thể dục theo đài. 1-2-3-4 2-2-3-4 Nhảy chính khí thở hồn hển phục nhan tự nhiên là không có chú ý tới, lúc này phá miếu trên không, vừa lúc có người ngự kiếm phi hành, đi ngang qua nơi đây khi không khỏi thả chậm bước chân. Người này không phải người khác, đúng là Thủy Linh Tông nội môn đệ tử Bạch Nguyệt Ly. Bạch Nguyệt Ly đã bế quan tu luyện 2 tháng, mới vừa xuất quan, liền nghị xuống núi đi một chút. Lại không nghĩ vừa lúc thấy trong miếu đổ nát một màn này. Đối với Tu Vi đã đạt tới khai quang hậu kỳ Bạch Nguyệt Ly tới nói, cứ việc nàng không có cố tình đi điều tra bốn phía, nhưng là trong miếu đổ nát Phục Nhan nhảy tập thể dục theo đài hình ảnh, vẫn là xông vào nàng trong tâm mắt. Phục Nhan nhảy Vũ là nàng chưa bao giờ gặp qua, không khỏi cảm thấy có chút mới lạ, cho nên mới dừng lại bước chân nhìn kỹ vài phần. Này Vũ, còn rất có ý tứ. Bạch Nguyệt Ly không nhịn xuống, nhìn trong miếu đổ nát Phục Nhan, không khỏi có chút buồn cười. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan trên eo hệ thân phận một bài không khỏi vào Bạch Nguyệt Ly trong tầm mắt, Phục Nhan. Nguyên lai like là ta thủy linh tông ngoại môn đệ tử, đáng tiếc tư chất là bình thường một ít. Nói xong, Bạch Nguyệt Ly không khỏi lắc lắc đầu. Phục Nhan tu vi nàng tự nhiên là có thể liếc mắt một cái nhìn ra, tuy rằng đã tới rồi chúc cơ thứ 9 tầng, bất quá lại không có bất luận cái gì đột phá dấu hiệu, nếu là không có kỳ ngộ nói, phòng chứng rất khó thành công sáng lập khí hải, do đó bước vào khai tu luyện một đường Kỳ ngộ vốn chính là khả ngộ bất khả cầu. Trong miếu đổ nát phục nhan tựa hồn là nhảy mệt mỏi, không khỏi dừng lại nghỉ ngơi nghỉ, mặt trên bạch nguyệt ly cũng không nghĩ nhiều, thực mau liền ngự kiếm phi hành rời đi nơi này. Hô, mệt chết ta. Phục nhan cũng không biết chính mình nhảy tập thể dục theo đài hình ảnh bị người nhìn lên đi, lúc này nàng đã là mệt thở hồn hển. Bất quá cũng may nàng rốt cuộc cảm giác cả người có sinh khí, tứ chi hoạt động lên cũng thông thuận rất nhiều, cả người đều tinh thần. Bất quá vì càng tốt thích dưỡng thân thể, Phục Nhan nghỉ ngơi trong chốc lát sau, liền lại lần nữa nhảy một lần, mai cho đến mặt trời đã cao côn đầu, nàng mới rốt cuộc chuẩn bị rời đi này tòa phà miếu. Thu thập hảo tự mình sau, Phục Nhan liền nhắc tới nguyên chủ thiết kiếm đi ra phà miếu. Để cho ta tới nhìn xem, lần này xuống núi rèn luyện, nguyên chủ tiếp chính là cái gì tông môn nhiệm vụ. Nói, Phục Nhan liền từ trong lòng ngực móc ra tông môn nhiệm vụ chỉ nam. Nguyên lai like là khoảng cách thủy linh tông hướng đông 1.500 chỗ, có một cái kêu hắc tuyển địa phương Nghe nói là nơi đó gần nhất ra một cái tiếng tâm lừng lây hái hoa tặc, chọc đến toàn bộ chấn phụ nữ cũng không dám dễ dàng ra cửa, sợ một không cẩn thận liền bị kia hái hoa tặc lỗ đi. Bởi vì cái này vô lương hái hoa tặc, hiện tại toàn bộ hát tuyển trấn đều có chút nhân tâm hoảng sợ. Đúng là bởi vì như thế, bọn họ mới có thể phái người hướng gần nhất Thủy Linh Tông xin giúp đỡ, hy vọng có thể có người tới chợ giúp bọn họ trừ bỏ cái này hái hoa tặc. Phần 2. Nhìn đến nơi này Phục Nhan không khỏi kéo kéo khoe miệng Loại này tu chân tiểu thuyết giả thiết bối cảnh hạ, cư nhiên cũng còn có loại này vô lương hái hoa tặc. Dựa theo Thủy Linh Tông được đến tin tức nhắc nhở, cái này hái hoa tặc tu vi đại khái là trúc cơ thứ 9 tầng, cũng không có sáng lập khí hải bước vào khai quang kỳ, cho nên nhiệm vụ này liền cho ngoại môn đệ tử ghen luyện. Nguyên chủ hiện tại tu vi cũng là trúc cơ thứ 9 tầng, vừa lúc yêu cầu cùng đẳng cấp hạ va chạm giao phong, cho nên liền không chút do dự tiếp nhiệm vụ này. Trình thể tôi nói, nhiệm vụ này cũng không phải đặc biệt khó khăn. Cho nên nguyên chủ cũng không có lựa chọn đồng môn tổ đội tiên đến, mà là một người một mình tiến đến. Hái hoa tặc dùng hiện đại hóa lời nói tới nói, nhưng còn không phải là trần trùi phạm, Phục Nhan ngày thường ghét nhất đó là loại người này. Hành, hái hoa tặc đúng không, coi như ngươi là ta xuyên tiến vào cái thứ nhất tôi luyện thật đi. Phục Nhan thu hồi tông môn nhiệm vụ chỉ nam, không khỏi cười trầm dại nói. chương 2002. Rời đi phàm hiếu, Phục Nhan liền cười phong tuấn mã nhanh chóng hướng tới hắc tuyển chấn phương hướng đuổi qua đi. Nay Phong Tuấn Mã chính là từ Thủy Linh Tông tự mình chăn nuôi bảo mã, bị em đút, một ngày được không ngàn dặm, so bình thường Tuấn Mã tốc độ muốn mau thượng một gấp 2, chính là lên đường hảo giúp đỡ. Đến nỗi ngự kiếm phi hành loại này hình thức, chỉ có thành công sáng lập khí hải, tu vi đặt tới khai quang kỳ mới có thể thi triển, cho nên đối với hiện tại Phục Nhan tới nói, chỉ có thể cưới ngựa lên đường. Lại nói tiếp, xuyên thư phía trước Phục Nhan cũng không sẽ cưới ngựa, bất quá cũng may thân thể có ký ức, nàng đầu tiên là thích hứng một chút. Thực mau liền có thể kỵ đến tâm dùng tay. Buổi chiều thời điểm, Phục Nhan liền đã thành công đến tới rồi hát tuyển chấn. Lúc này nàng, lại đã là đói trước ngực dán phía sau lưng. Phục Nhan hiện giờ tu vi, còn không đạt được tích cốc giai đoạn, tự nhiên là muốn cùng người thường giống nhau. Mỗi ngày đều yêu cầu định lượng hút vào đồ ăn nhiệt lượng, mà nàng đuổi một ngày đường. Từ tối hôm qua bắt đầu liền không ăn qua đồ vật lúc này thật là ai không được. Thủy Linh Tông ở Hắc tuyển trấn tự nhiên có chính mình chẳng dịch. Phục nhan nhanh chóng rửa theo ký ức tìm được vị trí, đem chính mình phong tuấn mã lưu lại, liền này một người ở chấn nhỏ thượng tìm một nhà khách sạn. Không biết có phải hay không còn chưa tới buổi tối nguyên nhân, khách sạn chung cũng không có mấy bà người, cho nên Phục nhan đồ ăn thực mau liền thượng tề. Phục nhan một bên ăn, cũng không quên chính mình trên người nhiệm vụ, nàng thấy tiểu nhị chính không có việc gì để làm thời điểm, liền ra tiếng đem hắn hô lại đây. Tiểu nhị, nghe nói nơi này gần nhất ra một người tiếng tâm lừng lây hái hoa tặc, không biết nhưng có việc này. Phục nhan không nhanh không chậm ăn đồ ăn, ngước mắt nhìn chầm chầm trước mặt tiểu nhị mở miệng do hỏi. Ngay vậy, kia tiểu nhị sắc mặt tức khắc có chút không dám hảo, hắn khẽ thở dài một hơi, nhìn Phục nhan nói, ai, gần nhất nhật tử sắc thật có chút không yên ổn, kia hái hoa tặc chính là người tu tiên, chỗ nào là chúng ta phàm nhân có thể chống lại, khách quan ngươi là không biết, từ hắn sau khi xuất hiện, chúng ta chấn trên đã có vài vị phu nhân tao hương. Phục nhan gật gật đầu, âm thầm tư sợ. Tiểu nhị tựa hồ mới phát hiện Phục Nhan cũng là một vị mạo mị nữ tử, tức khác không khỏi khuyên, cô nương ta khuyên ngươi cơm nước xong vẫn là chạy nhanh về nhà đi, lập tức liền phải trời tối, cũng không thể ra tới tùy tiện đi bộ, kia hái hoa tặc thích nhất đó là cô nương loại này tuổi trẻ mạo mị nữ tử. Phục Nhan ngượng ngùng cười cười, nàng sợ hai kia hái hoa tặc không dám ở chính mình trước mặt hiện thân đâu, bất quá nàng còn cần càng nhiều manh mối liền đúng sự thật nói, không sao, ta cũng là người tu tiên, đảo cũng không sợ kia hái hoa tặc. Cô nương cũng là người tu tiên. Tiểu nhị Tựa Hồ có chút kinh ngạc, không đối đảo cũng không có hoài nghi, rốt cuộc Phục Nhan trên bản sắc thật phóng một phen kiếm. Nói xong, tiểu nhị Tựa Hồ nghĩ tới cái gì, không khỏi trừng lớn hai mắt, hay là cô nương là Thủy Linh Tông đệ tử? Nguyên lai like là bởi vì không lâu trước đây, kia hái hoa Tặc Tựa Hồ giang chú ý đánh tới chấn trên Lâm phủ ra thiên kim, lâm viên ngoại liền vội vàng phái người tiếp nước Linh Tông xin giúp đỡ. Việc này toàn bộ hắc tuyển trấn người đều biết, cho nên lúc này nghe được Phục Nhan cũng là người tu tiên. Tiểu nhị mới có thể bởi vậy vừa hỏi. Phục nhan ăn có chút nghẹn, không khỏi vội vàng cho chính mình đổ một ly trà thủy, uống xong về sau, nàng mới nhanh chóng hướng tới tiểu nhị gật gật đầu. Thật sự là quá tốt, tiên tử nhưng nhất định phải bắt lấy kia hái hoa tặc. Tiểu nhị chỉ là một cái bình thường phạm nhân, đối với những cái đó môn phái tu tiên đệ tử, tự nhiên là tồn một loại kính sợ chi tâm, cho nên nhìn phục nhan biểu tình đều không khỏi nghiêm nghị vài phần. Này thanh tiên tử kêu phục nhan là thực sự có chút xấu hổ. Bất quá nàng cũng bất chấp này đó, vội vàng lại truy vấn nói, không biết, gần nhất nhưng có quan hệ với kia hái hoa tặc cái gì tin tức. Hỏi, tiểu nhị không khỏi cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng mới có chút nghi hoặc giải thích nói, tiên tử không nói ta đều còn không có chú ý, gần nhất kia hái hoa tặc giống như xác thật đã nhiều ngày chưa từng hiện quá thân. Dứt lời, bàn tiệc trước mặt phục nhan không khỏi hơi hơi nhăn ra mày, nàng nhưng không cho rằng kia hái hoa tặc là bởi vì sợ hai thủy linh tông người tới, mà sớm đã trốn mất. Rốt cuộc Thủy Linh Tông phái ra nhiệm vụ, từ trước đến nay sẽ không có quá lớn sai lầm. Chỉ hy vọng không có ngoại ý muốn phát sinh. Cơm nước xong, Phục Nhan thanh toán tiền, liền bay thẳng đến Lâm Phủ Phương hướng đi qua. Biết được Thủy Linh Tông người tới, Lâm viên ngoại vội vàng tự mình ra tới ngay đón, bất quá lại nhìn thấy chỉ có Phục Nhan một người thời điểm, hắn trên mặt vui sướng chi tình không khỏi hơi hơi một đốn. Như thế nào liền tiên nhân một người, cái khác đồng môn chính là còn ở phía sau. Lâm viên ngoại nghĩ nghĩ. Vẫn là đúng sự thật hướng tới Phục Nhan ra tiếng hỏi. Phục Nhan cũng lý giải đối phương, là sợ hãi chính mình một người không thể đối phó, đảo cũng không cảm thấy Lâm Viên Ngoại có cái gì khinh thường ý tứ, liền đúng sự thật nói, chỉ có một mình ta. Nghe vậy, tuy là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, bất quá Lâm Viên Ngoại trên mặt thất vọng chi sắc vẫn là rất lớn. Này! Lâm Viên Ngoại không cần lo lắng, ta nếu tiếp nhiệm vụ, tất nhiên sẽ bảo vệ tốt Lâm Tiểu Thư An Nguy. Phục Nhan đối với Lâm Viên Ngoại hơi hơi điểm điểm đối Xem như cấp đối phương một chút an ủi Một khi đã như vậy Ta đây liền đà tạ tiên nhân Lâm viên ngoại cũng không còn hắn pháp Chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ đẻ ở phục nhan trên người Phục nhan theo lâm viên ngoại vào phủ Nghe xong lâm viên ngoại nói Nàng lúc này mới đại khái hiểu biết tới rồi trước mắt hình thức Hái hoa tặc thật sự đã theo dõi này Lâm ra tiểu thư Hơn nữa hắn đã tới cửa đánh lén quá một lần Bất quá cũng may là bị lâm viên ngoại ngăn cản xuống dưới Tiên nhân có điều không biết Ta mấy năm trước ngoài ý muốn cứu một vị người tu tiên, hắn vì báo đáp ta, liền ở ta trong phủ để lại một cái trận pháp, đúng là bởi vì có cái này trận pháp nơi, kia hái hoa tặc mới không có thể thành công. Nhớ lại ngày đó buổi tối sự, lâm viên ngoại tựa hồ hiện tại đều còn có chút lòng còn sợ hãi. Trận pháp, ta có thể đi nhìn một cái sao? Phục nhan đối lâm viên ngoại hỏi. Lâm viên ngoại tự nhiên là không có cự tuyệt, thực mô liền tự mình mang theo phục nhan đi tới một tòa gác mái chỗ. Phù một bước vào sân. Phục Nhan liền có thể nhận thấy được trận pháp linh lực dao động, nàng hơi hơi một đốn, lại vây quanh gác mái vòng một vòng, trong lòng liền đã có đáp án. Tuy rằng Phục Nhan không tinh thông trận pháp chi đạo, nhưng là trước mặt trận pháp lại cũng là bình thường nhất tự bảo vệ mình trận pháp. Đối với giống nàng loại này trúc cơ kỳ Tu Vi tới nói, muốn công phá nói xác thật có chút khó giải quyết. Nếu là khai quang kỳ Tu Vi, dơ tay liền có thể quét tới. Bởi vậy có thể thấy được, kia hái hoa tặc Tu Vi xác thật là chỉ có trúc cơ kỳ. Người này trận pháp năm lâu thiếu tu sửa, có thể ngăn trở kia hái hoa tặc một lần, sợ là lần thứ hai liền có chút khó khăn. Phục Nhân nhìn trận pháp, lắc đầu nói ra một sự thật. Dứt lời, lâm viên ngoại không khỏi khẽ thở dài một hơi, nói, tiên nhân lời nói thật là, chính thức bởi vì như thế, ta mới có thể đi Thủy Linh Tông tìm kiếm trợ rút, còn hướng tiên nhân nhất định phải bắt kia hái hoa tặc. Phục Nhân lại tìm được rồi trận pháp bị công kích địa phương, cẩn thận quan sát một phen, trong lòng liền có thấp. Hái hoa tặc tu vi sắc thật đại khái ở trúc cơ thứ 9 tầng, đối với nàng tới nói, đảo cũng không có gì vấn đề lớn. kia hái hoa tặc nhưng có mấy ngày chưa xuất hiện. Phục nhăn lại lần nữa hướng lâm viên ngoại dò hỏi đến. Nghe xong lời này, lâm viên ngoại không khỏi bóp đầu ngón tay, cẩn thận hồi tưởng một phen, cuối cùng mới lẩm bầm nói, giống như. Từ ngày ấy bị trận pháp ngăn trở sau, đã có 5 ngày chưa từng xuất hiện qua. 5 ngày. Nhưng thật ra có chút kỳ quái, theo lý mà nói một lần không thành công. Kìa hái hoa tặc chắc chắn nhanh chóng một lần nữa đột kích, lại như thế nào sẽ phản phất là từ bỏ giống nhau, không có lại hiện thân quá. Tuy rằng có chút nghi ngờ, nhưng là Phục Nhan cũng vẫn chưa nghĩ nhiều, rốt cuộc nàng trong tay cũng là có tự bảo vệ mình đồ vật. Hồi tưởng khởi nguyên chủ ký ức, Phục Nhan cũng biết nguyên chủ đều không phải là là tự đại người, ở nhận nhiệm vụ sau, nàng liền dùng chính mình sở hữu tông môn tích phân đổi lấy một chương nổ mạnh phù. Cái gọi là nổ mạnh phù. Chính là từ tông môn nội khai quang kỳ cường giả dùng chân nguyên ngưng tụ phụ chú, này phụ chú đánh ra đi, liền tương đương với là khai quang kỳ cường giả một kích, chúc cơ kỳ tu vi có thể nói không có bất luận cái gì đánh trả đường sống. Từ hôm nay trở đi, ta đây liền ra vẻ tiểu thư nha hoàn, tại đây gác mái trụ hạ, chỉ chờ kia hái hoa tặc lại lần nữa hiện thân. Hạ quyết tâm, Phục Nhan liền đúng sự thật nói cho lâm viên ngoại. Hái hoa tặc tới vô ảnh đi không tung, không có người biết hắn hang ổ ở đâu cho nên chỉ có thể chờ hắn tự mình hiện thân. Nghe thấy Phục Nhan sẽ lưu tại trong phủ, lâm viên ngoại nhưng thật ra nháy mắt yên tâm rất nhiều, vội vàng nói, vậy làm phiền tiên nhân. Vì thế, Phục Nhan liền tạm thời ở gác mái trù hạ. Vào lúc ban đêm, gió êm sóng lặng, cũng không bất luận cái gì kỳ quái sự tình phát sinh, kia hái hoa tặc như cũ không có hiện thân. Hắn có thể hay không là từ bỏ. Lâm tiểu thư tựa hồ có chút quá mức thiên chân, thấy mấy ngày đều không có việc gì, không khỏi tò mò nhìn chằm chằm phục Nhan hỏi Phục Nhan lúc đầu, nàng không chỉ có cảm thấy Hái Hoa Tặc sẽ không từ bỏ, ngược lại cảm thấy hắn có thể là đánh lớn hơn nữa chú ý. Tựa hồ là vì xác minh Phục Nhan phòng đoán, ngày hôm sau buổi tối, trong lầu các Lâm tiểu thư đã lâm vào ngủ say giữa khi, tránh ở chỗ tối Phục Nhan liền đột nhiên mở hai mắt. Bên ngoài trận pháp truyền đến thật lớn chấn động. Trong nháy mắt, trận pháp linh lực dao động liền hoàn toàn đã không có, phòng trong Phục Nhan không khỏi lắp bắp kinh hãi. Theo lý mà nói, tuy rằng Hái Hoa Tặc có thể đánh vỡ trận pháp, nhưng là hiện tại cũng quá nhanh. Cơ hồ là trong trước mắt, trận pháp liền hoàn toàn rã nát. Cũng không có quá nhiều thời giờ tới cấp phục nhan phản ứng, bởi vì ngay sau đó, một thân hắc y thì hái hoa tặc liền nháy mắt xuất hiện ở trong lầu các. Hắn mục tiêu tựa hồ thực minh xác, đó là trên giường Lâm tiểu thư. Ngoài cửa sổ truyền đến hơi hơi tiếng gió, đêm nay ánh trăng tựa hồ phá lệ hảo, loang lổ ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, trộm rải vào gác mái trong phòng. Chỉ thấy hái hoa tặc một thân hắc y, thì hề. trên mặt tựa hồ bị cái gì bí pháp liễm đi dung mạo. Phục Nhan Tu Vi căn bản thấy không rõ hắn bộ dáng. Hắn từng bước một hướng tới mép giường đi qua. Thời gian cấp bách, Phục Nhan nháy mắt liền từ chỗ tối nhảy ra tới, nàng tay cầm tinh thiết kiếm, thẳng tắp hướng tới Hái Hoa Tặc đâm tới. Lại không nghĩ người nọ hoàn toàn không có bất luận cái gì muốn tránh né ý tứ, trực tiếp ngạnh sinh sinh dùng thân thể tiếp được Phục Nhan nhất kiếm. Chỉ là, Phục Nhan kiếm ở khoảng cách Hái Hoa Tặc chỉ có mảy may thời điểm, liền bị một cổ lực lượng cường đại giam cầm ở, nàng rốt cuộc vô pháp về phía trước đẩy mạnh nửa phần. Đây là... Trân Nguyên. Ý thức được chính mình tinh thiết kiếm bị thứ gì giam cầm trụ sau, Phục Nhan tức khắc liền cảm giác đánh đòn cảnh cáo, nàng khó có thể tin mở to hai mắt. Xong rồi. Người này thế nhưng là khai quang kỳ tu vi. chương 3003. Trước mặt H.I. thì hái hoa tặc rốt cuộc chẩm rãi xoay người, tuy rằng thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng là Phục Nhan có thể rõ ràng cảm nhận được hắn cái loại này không chút để ý tươi cười. Hắn nhìn Phục Nhan, phản phất là miêu diễn lao thử giống nhau. Phục Nhan nháy mắt liền hiểu được, người này rõ ràng đã sớm đã nhận ra chính mình hơi thở, chỉ là cô ý đậu chính mình chơi đâu. Khó trách này hái hoa tặc có 5-6 ngày thời gian chưa từng hiện thân, nguyên lai like là bởi vì hắn lần trước bị gác mái trận pháp ngăn trở sau, Tu Vi liền có đột phá dấu hiệu, biến mất trong khoảng thời gian này, hắn vừa lúc thành công sáng lập khí hải, Tu Vi bước vào khai quang Kỳ Có lẽ là bởi vì là vừa đột phá không bao lâu, hái hoa tặc trong thân thể chân nguyên còn chưa đủ củng cố. Phục Nhan có thể thực rõ ràng cảm nhận được chân nguyên dao động hôn loạn hơi thở. Nhưng là cứ việc như thế, khai quang lúc đầu Tu Vi cùng trợ lý thứ 9 tầng Tu Vi cũng là không thể bằng được. Phục Nhan biết chính mình căn bản không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, thậm chí còn khả năng sẽ bỏ mạng như thế. Phục Nhan cảm thấy chính mình thật là xui xẻo tốt cùng, đi lên cư nhiên liền cùng khai quang kỳ người đối thượng. Ý thức được còn nằm ở trên giường lâm tiểu thư, Phục Nhan cũng bất chấp quá nhiều, trong lầu các căn bản vô pháp thi triển thân thủ. Nàng nhanh chóng liền buông lỏng ra chấp kiếm bàn tay, sau đó xoay người từ cửa sổ khẩu nhảy xuống tới. Phần 3. Quả nhiên, kia hái hoa tặc cũng không nhanh không chậm đi theo nhảy ra tới. Cô nương kiếm, từ bỏ sao? Kia hái hoa tặc nắm phục nhan kiếm, thản nhiên tự đắc dừng ở phục nhan phía trước nhánh cây thượng, hắn nhìn phía dưới phục nhan, phảng phất sớm đã là chính mình vật trong bàn tay. Phục nhan vội vàng dừng lại bước chân, nhìn mặt trên hái hoa tặc, phục nhan bỗng nhiên lộ ra một bộ hoảng sợ không thôi biểu tình, ngươi Ngươi thế nhưng là khai quang kỳ tu vi. Hái Hoa tặc nhìn trong tay tinh thiết kiếm, hơi hơi dương lên mày, tuy rằng là vừa đột phá, nhưng là chúc cơ kỳ cùng khai quang kỳ chính lệnh, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Nghe vậy, Phục Nhan phản phất nháy mắt liền bị dọa sợ, nàng đầy mặt kinh hoàng chi sắc, tựa hồ là bị dọa không có lý trí, ngươi, ngươi đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây, ngươi không phải muốn tìm Lâm tiểu thư sao? Lâm tiểu thư ở trong lầu các, ta chính là Thủy Linh tông đệ tử, ngươi nếu là dám bị thương ta, Thủy Linh Tông chắc chắn làm ngươi chết không toàn thời. Ha ha ha. Hái hoa tặc đột nhiên cười ha hả nhìn Phục Nhan biểu tình cũng là phá lệ trầm trọc, cái gì danh môn chính phái đệ tử, xem ra cũng bất quá như thế. Nói xong, hái hoa tặc tầm mắt lại lần nữa dừng ở Phục Nhan trên người. Bầu trời ánh trăng không biết khi nào bị một tầng hơi mỏng mây đen che khuất, lúc này sái lạc xuống dưới ánh trăng có chút mông lung, chỉ thấy trong sân Phục Nhan, một thân màu xanh lá nha hoàn thúc eo váy dài. Vốn dĩ bị chắt lên tóc dài bởi vì nhạy cửa sổ duyên cớ, lúc này vừa lúc như thác nước giống nhau theo gió dơ lên. Mông lung ánh trăng đánh vào nàng trắng nòn thông thấu khuôn mặt thượng, một đôi linh động con ngươi có vẻ phá lệ thanh thuần mê người. Thấy hình ảnh này, trên cây hái hoa tặc tức khắc xem có chút miệng khô lười khô. Ta có thể buông tha ngươi, nhưng là hái hoa tặc đống nhiên gợi lên khoẻ miệng, từng câu từng chữ nói, ngươi đến làm ta vừa lòng mới được. Dứt lời, phía dưới phục nhan như là hoàn toàn không biết hái hoa tặc ý tứ Ngược lại vẻ mặt thiên chân ra tiếng, thật sự, ngươi cũng không thể không thể gắt ta. Tự nhiên, tiêu hảo, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta, ta cái gì đều có thể làm. Phục nhan tựa hồn là thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhìn mặt trên hái hoa tặc, lại nói, vậy ngươi trước đem ta bội kiếm trả lại cho ta. Trên cây hái hoa tặc tức khắc không khỏi cười cười, sau đó liền nhẹ nhàng rơi xuống đất. Phục nhan hoàn toàn một bộ nhát gan sợ chết bộ dáng dẫn theo bước chân chậm rãi đi qua. Sau đó lại tiểu tâm cẩn thận rỗi tay vốt chính mình tinh thiết kiếm mũi kiếm. Đối diện Hái Hoa Tặc tựa hồ đã sớm kiềm chế không được, hắn nháy mắt liền nắm trôi kiếm hơi hơi một xả, Phục Nhan liền cảm giác toàn bộ thân mình một nghiêng, Tức khắc liền hướng tới Hái Hoa Tặc trên người đảo đi. Mắt thấy chính mình toàn bộ đều phải nhào vào Hái Hoa Tặc trong lòng ngực khi, vừa mới vẫn là vẻ mặt khiếp đảm phục Nhan lại tức khắc hơi hơi mỉm cười. Chỉ thấy ngàn cân treo sợi tóc hết sức, Phục Nhan một cái xoay người, dưới chân liền hoàn toàn ổn định thân mình. Đồng thời một phen sắc bén chủy thủ liền từ nàng tay háo trúng đạn ra tới, thẳng tắp hướng tới Hái Hoa Tặc kiết hầu ra về tới. Hái Hoa Tặc cả kinh, cũng bất chấp quá nhiều, nháy mắt liền điều động chân nguyên đem mệnh môn gắt gao bảo vệ, nhưng mà hắn không biết chính là, Phục Nhan chờ đó là lúc này. Ngay sau đó, Phục Nhan thủ đoạn vừa chuyển, sắc bén chủy thủ liền bay thẳng đến Hái Hoa Tặc mắt trái đâm tới. Trong ngay mắt, máu tươi văng khắp nơi. Phục Nhan cũng không cho hắn phản ứng cơ hội, nháy mắt lại là bắt lấy Hái Hoa Tặc bả vai tới một cái lăng không vượt qua còn vẻ mặt đặng ở hắn phía sau lưng. Hái hoa tặc nháy mắt liền bị đặng đi ra ngoài một mét xa, mà Phục Nhan cũng mượn lực quay cuồng thật xa, trực tiếp cùng hái hoa tặc chi gian kéo tới một cái an toàn khoảng cách. A à, hái hoa tặc chỗ nào cố đến quá nhiều, chỉ có thể che lại hai mắt của mình, liều mạng tiêu thảm. Người cũng dám thương ta. Đối với hắn cả người lệ khí, Phục Nhan tự nhiên không chút nào để ý, nàng chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, dối tay mất đi trên mặt bị bắn đến vết máu, câu môi cười Người nương không dạy qua người, xinh đẹp nữ nhân chọc không được sao. Xú đàn bà, người chết chắc rồi. Hái hoa tặc tức giận giá trị cơ hồ đạt tới đỉnh núi, hán tùy ý chính mình mắt trái còn ở đổ máu, liền thuận lợi hướng tới phục nhan công qua đi. Phục nhan chút nào không dám đại ý, tuy rằng lộng mù đối phương một con mắt, nhưng là đối với người tu tiên tới nói, này cũng không bản chất thương tổn. Khai quang kỳ cường giả một kích, cũng không phải là chút cơ kỳ có thể thừa nhận, phục nhan tự nhiên sẽ không ngây ngốc chính diện đòn đánh Nàng nhanh chóng nhét vào một viên đan dược nhập khẩu, sau đó liền trực tiếp xoay người nhảy tới một bên trên nóc nhà. Tiếp theo, Phục Nhan không dám có một chút chậm trễ, nháy mắt liền hướng tới Hắc tuyển trấn bên ngoài chạy đi. Đến nỗi Lâm phủ trong lầu các Lâm tiểu thư, Phục Nhan nhưng thật ra không lo lắng, lúc này Hái Hoa Tặc đã bị chính mình chọc giận, khẳng định sẽ nghĩ mọi cách bắt lấy chính mình, mà sẽ không đi tìm Lâm phủ phiền thoái. Quả nhiên, thấy Phục Nhan nhanh chóng trốn đi, Hái Hoa Tặc không có chút nào do dự, trước mắt công phu liền cất bước đuổi theo qua đi. Hái hoa tặc không lỗ là khai quang kỳ tu vi, tuy rằng hiện tại đối chân nguyên vận dụng còn không phải rất quen thuộc, nhưng là cơ hội là 4-5 cái hô hấp gian công phu, người khác liền đã đuổi theo Phục Nhan. Xú đàn bà, đi tìm chết đi. Nói, hái hoa tặc liền xuất hiện ở Phục Nhan phía sau, hắn nhanh chóng chuyển động chính mình chân nguyên chi lực, toàn lực một quyền hướng tới Phục Nhan trên đầu chú ý đi. Không cần phải nói, nếu là thật sự một quyền đi xuống, Phục Nhan chút nào sẽ không hoài nghi chính mình ngay sau đó liền sẽ chú ý bảo toàn bộ đầu. Đã không có bất luận cái gì đường sống, Phục Nhan không hề có điều giữ lại, nhanh chóng đem chính mình cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn đối với gần trong gang tức hái hoa tặc đánh đi ra ngoài. Frank! Một tiếng! Vừa mới còn ở chính mình phía sau hái hoa tặc, nháy mắt liền như là bị đánh hạ diều giống nhau, bay thẳng đến địa phương Nga xuống, trên người hắn hắc ý thì đều bị chấn tứ tán mở ra. Phúc! Máu tươi nháy mắt từ hái hoa tặc trong miệng phung tới. Phục Nhan cũng là ăn kinh, không nghĩ tới này nổ mạnh phù huy lực thế nhưng như thế to lớn. Kỳ thật là bởi vì vừa mới bọn họ chi gian khoảng cách quá mức tiếp cận, Hái Hoa Tặc căn bản không nghĩ tới Phục Nhan còn sẽ lưu có hậu tay, này đột nhiên một kích hắn căn bản không có thời gian phản ứng, chỉ có thể ngạnh sinh sinh kháng hạ này tương đương với khai quang kỳ trung kỳ toàn lực một kích nổ mạnh phụ. Phục Nhan nhìn thoáng qua trên mặt đất Hái Hoa Tặc, liền lại lần nữa nhanh chóng hướng tới phía trước chạy đi, hiện tại nàng chính là hoàn toàn không có bất luận cái gì bảo mệnh thủ đoạn, cứ việc Hái Hoa Tặc đã thân chịu trọng thương, nhưng là hiện tại nàng vẫn là không có biện pháp chống lại. Đây là tu vi chi gian cách xa. Giờ khắc này, Phục Nhan bức thiết biết biến cường có bao nhiêu quan trọng. Á á á, ngươi thành niên chọc giận ta, xú đàn bà, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hái hoa tặc như thế nào cũng không nghĩ tới, gần là đối một cái như con kiến giống nhau chút cơ kỳ, hắn cư nhiên bị đánh một thân đau xót, tức khác liền có chút nổi điên. Thức mau, hái hoa tặc trực tiếp ăn xong một viên chân khí đan, liền lại lần nữa hướng tới Phục Nhan chạy trốn phương hướng đuổi theo qua đi. Nhìn lại lần nữa đuổi theo hái hoa tặc, Phục Nhan thật sự có chút tuyệt vọng, chẳng lẽ nàng đêm nay thật sự bỏ mạng ở như thế sao? Bất quá lần này, cứ việc đã đuổi theo Phục Nhan, nhưng là hái hoa tặc đã trải qua vừa mới kia khủng bố một kích, cũng không dám lại dễ dàng tới gần Phục Nhan. Nếu là lại thừa nhận vừa mới cái loại này thương tổn, hắn sợ là muốn không chết cũng tàn phế. Ánh trăng càng ngày càng thâm, hai người đã rời đi hát tuyển trấn rất xa địa phương, Phục Nhan đông nhiên phát hiện phía trước rừng sâu, liền tưởng trực tiếp vọt vào đi Tựa hồ đoán được Phục Nhan ý tưởng, gắt gao theo ở phía sau hái hoa tặc rốt cuộc tìm về một ít lý trí, hắn tựa hồ là nghĩ tới cái gì, ngáy mắt liền từ trong lòng ngực móc ra cái gì, sau đó bay thẳng đến phía trước Phục Nhan đánh đi ra ngoài. Lập tức liền phải tuê tốt rừng sâu chung khi, Phục Nhan liền cảm giác có thứ gì bị đánh vào thân thể của mình chung, ngay sau đó, nàng liền cảm giác thân mình mềm nũng, cả người thẳng tóc ngã ở trên mặt đất. Là nhuyên cốt tán. Hôn mê trước một giây, Phục Nhan tuyệt vọng tưởng, cái này thật là muốn lạnh th Thấy Phục Nhan hoàn toàn nga xuống, phía sau hái hoa tặc giận cấp phản cười, ha ha ha, xem ngươi còn như thế nào chạy. Nói, hắn liền hướng tới Phục Nhan từng bước một đi qua. Nhưng mà, liền ở hắn khoảng cách trên mặt đất Phục Nhan còn có một bước xa thời điểm, một phen thình lình xẻ ra kiếm liền hưu một tiếng từ hắn ngực xuyên qua, hắn thậm chí liền phản ứng cơ hội đều không có. Hái hoa tặc thi thể thẳng tắp nga xuống đi khi, còn mãn nhãn đều là không thể tin tưởng. Chương 4004. Bạch Nguyệt Ly bê quan suốt 2 tháng vẫn là không có thể thành công đánh sâu vào khai quang kỳ đại viên mãn, tuy rằng có chút tiến đối, bất quá tu luyện một đường vốn là không thể cơ cầu, nàng đạo tâm vẫn là thực vững vàng. Khoảng cách 3 năm một lần Tông Môn Đại Bỉ, chỉ còn lại có nửa năm thời gian, Bạch Nguyệt Ly thân là Thủy Linh Tông Đại Sư tỷ tự nhiên là trách nhiệm trọng đại, lần này Tông Môn Đại Bỉ, Thủy Linh Tông thực lực xác thật có chút không đủ. Nhưng là vô luận như thế nào, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên là tưởng chính mình Tông Môn có thể lấy được hảo thành tích Nàng lại là tuổi trẻ một thế hệ trung thực lực tối cao, liền cảm giác gáp lực có chút đại, tuy rằng Bạch Nguyệt Ly là ngàn năm khó gặp thuần âm chi thể, tu luyện trên đường càng dễ dàng làm ít công to, lại cũng không đơn giản như vậy. Cho nên suốt quan lúc sau, Bạch Nguyệt Ly liền hạ sơn, chuẩn bị đi xích Hắc Sơn mạch rèn luyện. Sích Hắc Sơn mạch tọa lạc ở phía đông phương hướng, Bạch Nguyệt Ly quyết định chú ý liền trực tiếp ngự kiếm mà đi, trên đường nhưng thật ra gặp một vị môn phái ngoại môn đệ tử, bất quá nàng đảo cũng không quá nhiều chú ý. Tới rồi Sích Hắc Sơn mạch sau, Bạch Nguyệt Ly liền bay thẳng đến cánh rừng chỗ sâu nhất xông vào, nơi này đại khái xuất sẽ xuất hiện một ít nhị cấp yêu thú, vừa lúc có thể cho nàng hảo hảo tôi luyện một phen. Trên đại lục này, trừ bỏ bình thường phạm nhân cùng các lộ người tu tiên, nơi nơi còn sinh tổn cường đại yêu thú, một bậc yêu thú liền tương đương với chúc cơ kỳ người tu tiên, đối với hiện tại Bạch Nguyệt Ly tới nói, tự nhiên là không có bất luận cái gì khiêu chiến lược, mà nhị cấp yêu thú liền tương đương với người tu tiên khai quang kỳ, thậm chí một ít lợi hại chút trực tiếp có thể so sánh khai quang kỳ đại viên mãn tu vi, thực lực không dùng kinh thường. Từ đi vào xích hát sơn mạch chỗ sâu trong sau, Bạch Nguyệt Ly liền gặp vài chỉ so so bình thường nhị cấp yêu thú, nàng đều nhất nhất đem này đánh chết. Thẳng đến ngày hôm sau thời điểm, nàng mới rốt cuộc ở một cái trong sơn động gặp phải một cái xích huyết mãng, thành niên xích huyết mãng thực lực có thể so với đỉnh núi khai quang hậu kỳ tu vi, Bạch Nguyệt Ly chút nào không dám thiếu cảnh giác, một người một xà đại chiến thượng trăm hiệp, nàng mới rốt cuộc thành công đánh chết này xích huyết mãng. Giống nhau giống loại này có lợi hại yêu thú lui tới địa phương, đều sẽ xuất hiện một ít hiếm thấy thiên địa linh bảo, đem xích huyết mãng đánh chết sau, Bạch Nguyệt Ly liền đem cái này sơn động tỉ mỉ tìm tòi một lần. Quả nhiên, thực mau nàng liền phát hiện một châu tinh linh thảo, đảo cũng coi như là một loại hiếm thấy dược liệu, lấy về tông môn hẳn là cũng có thể đổi điểm hạ phẩm linh thạch, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên không có bông tha, nhẹ nhàng liền đem tinh linh thảo thu vào chính mình nhẫn chữ vật chung. Liên ở nàng chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm Đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng địa phương, Tinh linh thảo tuy là cái thứ tốt, nhưng là kia xích huyết mãng cũng không lý do chết cũng muốn thủ tại chỗ này. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly liền lại nhanh chóng xoay người, lại một lần ở trong sơn động siêu tầm lên, quả nhiên nàng thực mau liền phát hiện không đúng địa phương. Sơn động chính phía trước vách đá mặt sau có vấn đề, ý thức được cái này sau, Bạch Nguyệt Ly liền trực tiếp nhất kiếm khẳng đi, tùy ý một tiếng vang lớn, trong sơn động thế nhưng còn có khác động tiên. Thấy rõ bên trong đồ vật sau, Bạch Nguyệt Ly mới rốt cuộc lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nguyên lai like cái này trong sân động, thế nhưng có một cái không lớn không nhỏ Tẩy Luyện Trì, này thật đúng là trăm năm đều khó được xuất hiện thứ tốt. Cái gọi là Tẩy Luyện Trì là có thể trợ giúp người tu tiên rèn luyện xuất thân thể trung tạp chất, do đó tăng lên người tu tiên bốn dị tư chất, có thể nói là khả ngộ bất khả cầu bảo vật. Bất quá nhìn trước mặt Tẩy Luyện Trì, Bạch Nguyệt Ly sắc thật không khỏi thở dài một hơi, đáng tiếc này Tẩy Luyện Trì chỉ, chỉ đối chúc cơ kỳ tu vi nhân tại hữu dụng. "Cứ nàng loại này đã sáng lập khí hải người tu tiên tới nói, không có bất luận tác dụng gì." Kỳ thật Bạch Nguyệt Ly là thuần âm chi thể, tu tiên tư chất vốn chính là người xuất sắc, Tẩy Luyện Trì đối nàng tác dụng xác thật không lớn. Nguyên lai like kia xích huyết mãng là chuẩn bị tiến Tẩy Luyện Trì gen luyện, nói không chừng thật là có cơ hội đột phá thành tam cấp yêu thú. Bất quá này Tẩy Luyện Trì phủ vừa xuất hiện sau, không dùng được một ngày thời gian liền sẽ tự nhiên phát huy, nhưng thật ra đáng tiếc. Bạch Nguyệt Ly cuối cùng nhìn thoáng qua trong sơn động Tẩy Luyện Trì, không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tuy rằng có chút tiên dược bất quá tẩy luyện chỉ cũng không có biện pháp mang đi, Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể xoay người rời đi sơn động. Vừa mới cùng xích Huyết Mãng đại chiến thời điểm, Bạch Nguyệt Ly liền cảm giác trong cơ thể chân khí có chút nhiễu loạn, xem ra khoảng cách nàng đột phá đến khai quang kỳ đại viên mãn, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Sích Hắc Sơn mạch hành trình, đảo cũng coi như là thu hoạch đông đảo. Phần 4. Bạch Nguyệt Ly không có trì hoãn, liền một đường trực tiếp ra rừng sâu chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ chân một chút, ngày mai sáng sớm tái khởi thân hồi tông. Vì thế ra xích Hắc Sơn mạch, Bạch Nguyệt Ly liền chuẩn bị đi phụ cận Hắc tuyển trấn nghỉ một đêm điều dưỡng sinh lợi, chỉ là nửa đường thượng lại gặp một hồi Đào vong chém giết. Chỉ là làm nàng có chút không nghĩ tới chính là, Đào vong vai chính lại là ngày hôm trước nàng tại Hạ Sơn trên đường từng có gặp mặt một lần đồng môn sư muội. Đúng là ngày ấy ở trong miếu đổ nát nhạy kỳ quái vũ đạo phục nhan. Bạch Nguyệt Ly là bọn họ hai người từ Hắc Truyền trấn thượng ra tới thời điểm Liền vẫn luôn đi theo một bên quan sát, cho nên nàng tận mắt nhìn thấy chỉ có chút cơ thứ 9 tầng thế nhưng có thể đem khai quang kỷ đối phương thương hoàn toàn. Tuy là mượn dùng ngoại lực, đối phương cũng là vừa đột phá không bao lâu, nhưng này phân gan dạ sáng suốt lại cũng là người rất ít có. Nói đến cùng, vẫn là phục nhan tư chất có chút kém, Bạch Nguyệt Ly có thể nghĩ đến, nếu là phục nhan cũng đột phá khai quang kỷ, tuyệt đối sẽ thực nhẹ nhàng đánh chết đối phương. Bất quá, phục nhan gần vẫn là chút cơ thứ 9 tầng. Cho nên trận này sinh tử Đào Vong cuối cùng lấy Phục Nhan ngã xuống, liền rơi xuống màng tre. Thấy Phục Nhan có sinh mệnh nguy hiểm, dù sao cũng là các nàng thủy linh tông đệ tử, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên là sẽ không đứng nhìn bảng quan, trung tốc ra tay, chỉ là nhất kiếm, liền đem hắc ý để nam nhân đánh chết. Rơi xuống đất sau, Bạch Nguyệt Ly liền đem nam nhân túi cản khôn thu vào trong túi, nàng tùy ý nhìn thoáng qua, nam nhân trong túi cản khôn chỉ có một ít bình thường hái thuốc cùng thấp nhất cấp võ học công pháp, cũng không có cái gì thứ tốt bất quá vẫn là có thể dùng để đổi một ít hạ phẩm linh thạch. Tu luyện một đường, linh thạch là ắt không thể thiếu đồ vật, đối với người tu tiên tới nói, linh thạch cũng là tốt nhất dùng thông dụng tiền. Làm xong này hết thảy, Bạch Nguyệt Ly liền chuẩn bị xoay người rời đi, đến nỗi trên mặt đất hôn mê Phục Nhan, nàng cũng không có cái khác ý tưởng, ở thời điểm mấu chốt cứu Phục Nhan, đã là nàng tốt nhất hỗ trợ. Tu luyện một đường, vốn chính là nguy hiểm thật mạnh, sống hay chết, hết thảy đều phải xem chính mình tạo hóa. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly liền chuẩn bị lại lần nữa ngự kiếm mà đi, chỉ là nàng mới vừa thượng kiếm thời điểm, trong óc liền đột nhiên nhớ tới vừa mới trong sơn động kia một ông tẩy luật chỉ. Tức khắc, nàng tầm mắt không khỏi lần sau dừng ở hôn mê trung phục nhan trên người. Do dự nửa ngày, Bạch Nguyệt Ly cuối cùng là khẽ thở dài một hơi, nhìn trên mặt đất phục nhan lầm bầm lầu bầu nói, "Thôi, người ta cũng coi như là có duyên, lại đều là Thủy Linh Tông đệ tử, kia làm sư tỷ ta liền đưa ngươi một hồi cơ duyên đi, đến nỗi mặt sau lộ" Vẫn là đến xem chính ngươi. Nói xong, Bạch Nguyệt Ly liền một tay đem hôn mê Phục Nhan sách lên, sau đó xoay người, lại một lần hướng tới phía trước xích hát sơn mạch rừng sâu chung đi đến. Nguyễn Cốt Tán cũng không có quá lớn độc tính, chúng độc người, cũng gần sẽ hôn mê thượng trong chốc lát, thân thể sủi lờ, sử không tiền nhiệm gì sức lực mà thôi. Cho nên không bao lâu, Phục Nhan liền mơ mơ mảng mảng từ hôn mê chung tỉnh lại. Nhìn trước mắt nhanh chóng xẹt qua cây cối, Phục Nhan tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây Chờ nàng toàn bộ bị hoảng có chút chóng mặt nhức đầu thời điểm, nàng mới phát hiện chính mình cư nhiên bị người sách lên tới. Không cần hoài nghi, nhất định là cái kia xúc sinh hái hoa tặc. Phục Nhan thật là có khổ nói không nên lời, tưởng nàng hai đời anh Minh, hiện giờ thế nhưng tái ở một cái vô lương hái hoa tặc trên người. Bởi vì hiện tại chính mình toàn thân xử không ra một chút sức lực, Phục Nhan tuy rằng đã tỉnh lại, nhưng là cũng không hành động thiếu suy nghĩ, nàng như cũ trang hôn mê bộ ráng, chuẩn bị tìm thời cơ thoát thân. Thức mau. Bạch Nguyệt Ly liền xách theo Phục Nhan về tới phía trước xích huyết mãng cái kia trong sân động. Thấy Tẩy Luyện Trì còn ở, Bạch Nguyệt Ly nhưng thật ra khẽ cười, cười, đem Phục Nhan ném ở một bên, nàng liền đem Tẩy Luyện Trì cẩn thận dò xét một phen. Xác định Tẩy Luyện Trì không có bất luận vấn đề gì sau, nàng mới xoay người nhìn trên mặt đất làm bộ hôn mê Phục Nhan. Bạch Nguyệt Ly tu vi tự nhiên đã sớm phát hiện Phục Nhan đã thức tỉnh, bất quá nàng cũng lười đến đi chọc phá loại này tiểu tâm tư. Gắt gao nhắm mắt lại Phục Nhan, Còn đang suy nghĩ đến tuột cùng muốn như thế nào thoát thân thời điểm, liền cảm giác được hái hoa tặc đã lại lần nữa đi đến nàng trước mặt. Không được, chàng không nổi nữa. Ngay sau đó, trên mặt đất Phục Nhan liền nhanh chóng mở hai mắt. Bạch Nguyệt Ly thói quen dùng chân nguyên liễm đi chính mình dung nhan, cho nên ở Phục Nhan xem ra, tuy rằng thay đổi thân quần áo, nhưng là trước mặt người như cũ là cái kia xuất sinh hái hoa tặc. Rốt cuộc nàng vừa mới chính là đem hái hoa tặc quần áo đánh thoái nát nhử. Người muốn làm gì? Phục Nhan lạnh lùng nhìn chầm chầm trước mặt Bạch Nguyệt Ly, nếu là ánh mắt có thể giết người, phòng trừng nàng đã không biết đã chết nhiều ít hổi. Bạch Nguyệt Ly cũng không ra tiếng. Tuy rằng loại này thời điểm bông lời hung ác không có bất luận cái gì dùng, nhưng là trừ bỏ bông lời hung ác, Phục Nhan thật sự không có lối ra khác. Ngươi hôm nay nếu là dám đụng đến ta một cây lông tơ, ta tất sẽ đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Nghe thấy lời này, Bạch Nguyệt Ly không khỏi hay còn cười nhẹ một tiếng, nàng cái này tiểu sư muội nhưng thật ra rất thú vị Bất quá Bạch Nguyệt Ly tự nhiên là lười đến xuất khẩu giải thích cái gì, chỉ thấy nàng nhanh chóng rút ra bản thân kiếm, sau đó chỉ vào trên mặt đất Phục Nhan. Nhìn sát bén mũi kiếm đối với chính mình, Phục Nhan lại là không có đặc biệt sợ hãi, chỉ cần hái hoa tặc không đối chính mình ôm có nhục nhã ý tưởng. Nói không chừng chết đi lúc sau, nàng vừa lúc về tới nguyên lai thế giới. Muốn giết cứ giết. Phục Nhan từ bỏ, lúc này nàng thật sự không có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội, chết phía trước, tự nhiên là muốn kiên cường một hồi. Nhưng mà ngay sau đó, Phục Nhan liền tận mắt nhìn thấy đối phương nhất kiếm đánh gãy chính mình đai lưng. Trong ngay mắt, Phục Nhan liền cảm giác chính mình toàn bộ đầu nhanh chóng nổ mạnh, liền ở nàng chuẩn bị bạo thô khẩu thời điểm. Trước mặt Bạch Nguyệt Ly liền lại nhất kiếm hoa rớt nàng áo ngoài, sau đó dây tiếp theo, nàng liền bị người trực tiếp ném vào trong nước. thình thịch một tiếng, bán khởi một vòng bọc nước. Người Phục Nhan nói còn chưa nói xuất khẩu, liền cảm giác thân thể của mình nhanh chóng đi xuống trầm, bên hai là lộc, cọc, lộc cọc dòng nước thanh Nàng sẽ không bơi lội A. chương 5005. Lộc cọc lộc cọc. Phục nhan nghe bên thai tiếng nước, cơ hồ là phản xạ có điều kiện thịt, nàng hai đời đều là chỉ vịt lên cạn, bơi lội đối nàng tới nói, quả thực là thiên phương dạ đảm Chính là mặc kệ chính mình như thế nào thịt, nàng như cũ không có thể trồi lên mặt nước, ngược lại cảm giác thân thể của mình càng thêm trầm trọng, như là có thứ gì một cổ có một cổ chui vào thân thể của mình chung. Nô. Phục nhan cảm giác chính mình đã không nín được, vừa muốn hé miệng hô hấp ghi. Lại phát hiện chính mình cũng không có cảm giác hít thở không thông Chính kỳ quái kia hái hoa tặc vì sao phải đem chính mình ném vào này không thể hiểu được hồ nước Trong khi Phục Nhan liền đột nhiên cảm giác toàn thân trên giới đều chuyển đến một trận đau nhất Phản phất là có ngàn vạn con kiến ở gặm cắn chính mình cốt cùng thịt Đau đến nàng căn bản không có biện pháp tập trung tinh lực suy nghĩ bất luận cái gì sự Nàng ở ao trung thống khổ dãy rua, chính là đau đớn ngược lại càng thêm nghiêm trọng Nàng xương cốt, phản phất sắp bị nghiền thành bột phân giống nhau Cái loại này tuyệt vọng đau đớn làm nàng sắp ngất đi rồi, chính là phục nhan ý thức rồi lại phi thường thanh tỉnh, nàng chỉ có thể bị động đi cảm thụ cái loại này một tầng lại một tầng thống khổ. Nàng thậm chí liền tiếng la đều kêu không được. liền như vậy theo thời gian chậm dãi trôi đi, cũng không biết đến tuột cùng qua đi nga bao lâu, tẩy luyện trong ao phục nhan rốt cuộc mở hai mắt, nàng nháy mắt một cái cá chép lộn mình, trực tiếp từ ao chung nhảy ra tới. Hô! Hô hô! Tuy rằng không có cảm giác hít thở không thông, Nhưng là phủ vừa ra tới sau, Phục Nhan vẫn là khống chế không được từng ngụm từng ngụm hô hấp, nàng cũng bất chấp chính mình cả người ướt ấm, liền như vậy chậm rãi bỏ đến một bên. Cũng không biết quỷ dạp trên mặt đất hoan bao lâu, Phục Nhan mới rốt cuộc cảm giác chính mình lại lần nữa sống lại, nàng không khỏi nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy sơn động trống giống, vị kia sách chính mình lại đây hái hoa tặc tựa hồ sớm đã rời đi nơi này. Cũng không đúng, người nọ hẳn là không phải hái hoa tặc. Phục Nhan không đốc Lúc này đại khái cũng có thể đoán ra tối hôm qua ngày đó đều không phải là phía trước đuổi giết chính mình hái hoa tặc, rốt cuộc nàng nếu là thật sự rơi xuống hái hoa tặc trên tay, phỏng chừng đã sớm chết không toàn thời. Bất quá người nọ đến tột cùng là ai? Vì sao lại muốn cứu nàng? Đương nhiên, này một đống nghi vấn, Phục Nhan tự nhiên là không có biện pháp được đến đáp án, không nghĩ ra nàng liền lười đến lại đi rồi dám, rốt cuộc có thể sống sót đó là lớn nhất may mắn. Chỉ là... Nhớ tới tối hôm qua chính mình tại đây một ông hồ nước hạ phản phất toàn thân xương cốt đều bị nghiền nát một phên sau, cốt nhục lại lần nữa sinh trưởng thống khổ, Phục Nhan liền không khỏi hơi hơi như mày. Nàng nhớ rõ, rõ ràng tối hôm qua này một ông hồ nước vẫn là hiện ra màu trắng ngà, hiện giờ lại biến thành một ông thanh triệt nước suối, nàng tiến lên quan sát một phên sau, cũng vẫn chưa nhận thấy được có cái gì đặc thù địa phương. Ấn, Phục Nhan đang có chút nghi hoặc đứng dậy khi, liền tựa hồ phát hiện cái gì, tức khắc không khỏi nếm thử nhảy lên một chút. Nhận thấy được không đúng, Phục Nhan không khỏi cẩn thận nhìn chằm chằm thân thể của mình, lầm bẩm tự nói nói, ta như thế nào cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhàng, động tác giống như cũng so với phía trước hữu lực nhanh chóng rất nhiều. Bất quá thức mau, Phục Nhan liền ra kết luận. Nơi này lại là một ông tẩy luyện trì. Tẩy luyện trì, ở trong sách cũng là có giới thiệu quá, là có thể tinh luyện người tu tiên tự thân thể chất một loại linh tuyển, hơn nữa phía trước phía sau chính mình trên người đã phát sinh biến hóa, Phục Nhan tự nhiên là có thể nghĩ đến. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan liền không khỏi nghĩ tới tối hôm qua người nọ, tức khắc đầy mặt nghi hoặc, người nọ đến tổt cùng là ai. Đã cứu ta một mạng, còn tặng cho ta lớn như vậy một cái cơ duyên. Tính, có thể là cho thỏa đáng tâm thế ngoại cao nhân đi. Đối phương cũng không có để lộ bất luận cái gì tự thân tin tức, Phục Nhan cũng nghĩ không ra cái nguyên cơ tới. Nguyên chủ chỉ là một cái bình thường cô nhi, cũng không sẽ nhận thức cái gì đại nhân vật, cho nên nàng cũng chỉ có thể bất đắc gì nhuôn vai. Từ tùy thân trong túi cản khôn lấy ra một bộ tân váy, Phục Nhan liền nhanh chóng thay, sau đó lại đơn giản sửa sang lại một chút chính mình dung nhan, lúc này mới hai tay chống chân đi ra sơn động. Duy nhất vũ khí tinh thiết kiếm cũng ném ở lâm phủ, xem ra vẫn là chạy nhanh hồi tông mới được. Phục Nhan nghĩ nghĩ, liền quyết định chú ý. Nàng Tu Vi vẫn là quá thấp, đến mau chóng hồi tông môn quan sáng lập khí hải, đột phá khai quang kỳ mới được, nàng từ tẩy luyện trong ao ra tới thời điểm, liền đã cảm giác được tự thân muốn đột phá dấu hiệu đã trải qua một hồi tối hôm qua đại đào vong, Phục Nhan lại lần nữa khắc sâu ý thức được, nếu muốn ở cái này Huyền Huyễn tu chân giới sống sót, thực lực có bao nhiêu quan trọng. Thức mau, Phục Nhan liền hướng tới Sinh Hắc Sơn mạch bên ngoài đi đến. Lúc này, Sinh hát Sơn mạch chỗ sâu trong, một đôi thân ảnh chính nhanh chóng ở trong rừng cây xuyên qua, bọn họ tựa hồ đang ở bị thứ gì đuổi theo, hai người đều liều mạng về phía trước lao đi, không dám có chút ngừng lại. Mà khi bọn hắn nhanh chóng xẹt qua sau, liền thấy một con cả người màu xám lông tóc Thân thể có một trưởng chi lớn lên thị huyết băng lang, theo sát sau đó, nó tựa hồ là bị chọc giận, sắc bén kiện giang phản phất một ngụm là có thể liền người xé thành tám nửa một nửa. Xem làm người hảo không hái hùng khiết vĩa. Mà lúc này còn đang chạy trốn lưu xuyên hàn không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau theo đuổi không bỏ đến thị huyết băng lang, tức khác liền tức giận đến không được, hắn lại so vội quay đầu lại nhìn chằm chằm chính mình bên cạnh tiểu sư mội, tiên nhi sư muội ngươi vừa mới đến tột cùng động thứ gì. Vì sao này thị huyết băng Lang sẽ đột nhiên như vậy táo bạo? Lưu Xuyên Hàn cùng hứa yên chính là tử lan tông nội môn đệ tử, bởi vì hứa yên mới vừa đột phá khai quang kỳ không bao lâu, hắn liền mang nàng tới xích hát sơn mạch tôi luyện, lại như thế nào cũng không thể tưởng được, bọn họ cư nhiên chọc tới này đầu thị huyết băng Lang thanh niên thị huyết băng Lang có thể nói là là nhị cấp yêu thú chung đứng đầu, ngay cả tu vi đạt tới khai quang trung kỳ Lưu Xuyên Hàn cũng không dám cùng nó giao thủ. ta Ta hừa yên tựa hồ cũng bị trước mắt trạng hướng dọa tới rồi, thấy luôn luôn đều đối chính mình vẻ mặt ôn hòa, lại cực kỳ ôn nhu lưu sư huynh đột nhiên có chút giận dư chất vấn chính mình, nàng tức khắc liền, có chút hoàng sợ. Lưu xuyên hàn nhìn bị chính mình lôi kéo hừa yên, trong lòng lại tức lại cấp, loại này thời điểm cũng bất chấp quá nhiều, chỉ có thể lại lần nữa hỏi, người hảo hảo ngắm lại, vừa mới có phải hay không động thứ gì. Sự tình đều tới rồi loại tình trạng này, hừa yên cứ việc có chút không tình nguyện nhưng vẫn là từ chính mình chư vật linh giới chung lấy ra một đốn băng linh cỏ ba lá, điếc quắm nói, "Ta, ta chính là hái được một đóa." Một đóa cái này, thấy hừa Yên trong tay băng linh cỏ ba lá, Lưu Xuyên Hàn tức khắc liền bừng tỉnh đại ngộ, hắn vội vàng sốt ruột nói, "Này chỉ thị huyết băng lang cũng không biết thủ này, đóa băng linh cỏ ba lá thủ bao lâu, ngươi đột nhiên đoạt nó thành quả, nó có thể bất hòa chúng ta Liểu mạng sao?" Nhìn Hư Yên vâng vâng dạ dạ bộ dáng, Lưu Xuyên Hàn thật là khí không đánh vừa ra tới. Hắn phía trước đối nàng hảo, cũng bất quá là xem nàng lớn lên không tồi, này sẽ mới phát hiện nàng thật là xuẩn về đến nhà. Phần 5 Kia Lưu Sư Minh, hiện tại Hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Hứa yên là thật sự bị doa sợ, nàng có thể cảm giác ra, nếu là đợi lát nữa thật sự có nguy hiểm, Lưu Xuyên Hàn tuyệt đối sẽ bỏ nàng không màng. Nàng vừa mới đột phá khai quan kỳ, trong cơ thể chân nguyên căn bản không đủ chính mình dùng, mới chạy như vậy trong chốc lát, nàng phải sắp không được. Nghe vậy, Lưu Xuyên Hàn không khỏi thầm mắng một tiếng, ai làm hứa yên cùng tông môn hứa trưởng lao vẫn là cùng tộc, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không hảo trực tiếp ném xuống nàng. Nhưng mà đúng lúc này, Lưu Xuyên Hàn tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì, tức khác không khỏi câu môi cười. Sư mội, mau đem băng linh cỏ bà lá cho ta. Lưu Xuyên Hàn không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp quay đầu lại lại lần nữa đối với bên cạnh hứa yên nói. a hứa yên tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây. Lưu Xuyên Hàn bất chấp quá nhiều, liền trực tiếp thượng thủ đem Hứa Yên trong tay băng linh cỏ ba lá đoạt lại đây, sau đó liền trực tiếp bên phải cách đó không xa một đạo thân ảnh ném qua đi. Toàn bộ quá trình bất quá phát sinh ở trong chấp đoáng, chờ Hứa Yên phục hồi tinh thần lại khi, liền phát hiện Lưu Xuyên Hàn đã đem chính mình băng linh cỏ ba lá ném đi ra ngoài. Hơn nữa, cái kia phương hướng còn có người ảnh. Lưu Sư Minh, ngươi, ngươi như thế nào đem ta băng linh cỏ ba lá cấp ném? Hứa Yên có chút sốt ruột kia chính là nàng thật vất vả mới được đến, tự nhiên là đau lòng không được. Dứt lời, Lưu Xuyên Hàn thật sự là không biết giận, hắn cơ hồ là có chút nghiến răng nghiến lời nói, không ném, chờ mặt sau thị huyết băng lang đem hai chúng ta sẽ thành năm sau cánh sao. Nhưng nhìn Lưu Xuyên Hàng tức giận bộ dáng, hứa yên nói cuối cùng vẫn là không dám nói xuất khẩu. trong giận kia thị huyết băng lang, cũng không biết là đoạt lại băng linh cỏ ba lá đơn giản như vậy, không phát tiết chính mình lửa giận, nó như thế nào sẽ cam tâm. Lưu xuyên hẳn một bên chú ý mặt sau tình huống, một bên chậm dại nói. Hừa yên như là vừa mới cái kia phương hướng bóng người, tức khác không khỏi minh bạch ta giống như thấy nàng phục sức, hẳn là thủy linh tông đệ tử, sư huynh làm như vậy, có thể hay không? Thủy linh tông đệ tử lại như thế nào, bất quá là một cái trúc cơ kỳ phế vật thôi, dám đến xích hát sơn mạch chỗ sâu trong, vốn là không có khả năng tồn tại đi ra ngoài, có thể bị chúng ta lợi dụng, kia cũng coi như là hết nàng lớn nhất phúc khí. Lưu Xuyên Hàn tự nhiên đã sớm nhìn ra người nhỏ thân phận. Bất quá hắn lại một chút không thèm để ý. Rốt cuộc, không có người sẽ đi để ý một cái người chết. Phục nhan từ sơn động ra tới sau, mới phát hiện chính mình chỗ sâu trong xích hát sơn mạch chỗ sâu trong, nơi này khả năng nhị cấp yêu thú thường xuyên lui tới địa phương, lấy nàng tu vi, căng chết cũng là có thể cùng một bậc yêu thú đấu một trận. Nếu là đụng phải nhị cấp yêu thú, nàng cũng chỉ có chạy trốn phân. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Phục Nhan liền vẫn luôn thật cẩn thận người quan sát bốn phía, xác định không có bất luận cái gì nguy hiểm sau, mới dám dón ra rón rén, một chút một chút hướng Xích Hắc Sơn mạch bên ngoài đi đến. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Phục Nhan liền đột nhiên nghe được bên trái phương hướng, đột nhiên truyền đến cực nhanh tiếng vang, nàng hơi hơi sử sốt, không khỏi nghiêng người nhìn qua đi. Nay vừa thấy không quan trọng, lại không nghĩ vừa lúc thấy một đầu thành niên thị huyết băng lang, nó lúc này chính lửa giận tận trời đuổi giết phía trước hai người. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, Nhưng là loại này chiến đấu cũng không phải là chính mình có thể tham dự, cho nên Phục Nhan không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp chuẩn bị nhanh chóng khai lưu. Chỉ là, chạy trốn nam tử lại bỗng nhiên chiều chính mình phương hướng nhìn lại đây. Giây tiếp theo, Phục Nhan liền thấy có một châu thanh màu làm đóa hoa thẳng tắp chiều nàng bay lại đây, bởi vì tốc độ quá nhanh, chờ nàng mới vừa phản ứng lại đây khi, liền phát hiện tiêu cây đóa hoa đã ổn định vững chắc rơi vào chính mình trong lòng ngực. Phục Nhan Văng linh cỏ ba lá Phục Nhan có chút kinh ngạc Bất quá nàng thực mau liền nhận ra, chính mình trong tay này cây kỳ quái đóa hoa, băng linh cỏ ba lá, băng thuộc tính linh hoa, toàn thân không có một tia độ ấm, tuy rằng vẻ ngoài cùng bình thường đóa hoa không sai biệt lắm, nhưng là cầm rồi lại như là một khối băng giống nhau. Đối với băng thuộc tính thể chất hoặc là học tập băng thuộc tính công pháp người tu tiên tới nói, này băng linh cỏ ba lá chính là hiếm có bảo vật. Như vậy chân quý đồ vật, phục nhan tự nhiên là không tin vừa mới kia hai người sẽ hảo tâm đem nó đưa cho chính mình. Quả nhiên, Mới vừa ý thức được điểm này khi, Phục Nhan liền phát hiện kia đầu vốn dĩ đuổi theo tiến người thị huyết băng lang, nháy mắt liền hướng tới chính mình phương hướng chạy như điên lại đây. Cư nhiên là đem ta đương ngồi. Phục Nhan tự nhận là chính mình tính tình vẫn là không tồi, nhưng là lúc này nàng thật sự có loại tưởng chửi ầm lên xúc động, nhưng là nàng đã không có thời gian, kia đầu thị huyết băng lang lập tức liền phải đuổi theo. Phục Nhan bất chấp quá nhiều, ý thức được liền tính chính mình hiện tại đem băng linh cỏ ba lá ném băng ra. Này đầu thị huyết băng Lang cũng sẽ không bỏ qua chính mình, nàng chỉ có thể nhanh chóng xoay người chạy như điên. Tối hôm qua vừa mới kết thúc một hồi sinh tử đào vong, không nghĩ tới nhanh như vậy lại muốn gặp phải một hồi sinh tử đào vong, Phục Nhan cảm thấy, không ai có thể so sánh nàng càng xui xẻo. Nếu lưu xuyên hàn hai người có thể nhận ra Phục Nhan Thủy Linh tông đệ tử thân phận, Phục Nhan tự nhiên cũng nhận ra bọn họ là tử lan tông người. Hôm nay này bốc trướng, tuyệt đối không để yên. Chương 6006 Phục nhan bị người tính cây sau, to như vậy rừng sâu trùng, lưu xuyên hàn hai người sớm đã không có thân ảnh. Phía sau thị huyết băng lang như cũ theo đuổi không bỏ, Phục nhan vẫn là chúc cơ kỳ, tốc độ khoản thu nhập thêm, cũng không thể ném rớt nó, một người một thú chi gian khoảng cách thậm chí đang ở nhanh chóng ngắn lại. Như vậy đi xuống, đợi không được 15 phút, ta phỏng trừng phải người nhập lang khẩu. Phục nhan thầm kêu không tốt, biết lại như vậy trốn đi xuống, không có bất luận cái gì tác dụng, căn bản thay đổi không được kết cục. Tựa hồ vì hưởng ứng Phục Nhan ý tưởng, thực mau nàng liền phát hiện chính mình phía trước không có lộ, mà là một mặt trên bênh vách đá, hôi màu nâu vách đá đem phía trước lộ đổ gắt ga mà, bốn phía cũng phá lệ trống trải, hai cái giống dạng ẩn thân điểm đều tìm không thấy. Ngao, phía sau lại lần nữa chuyển đến thị huyết băng lang vẫn nộ giống lên một tiếng. Phục Nhan nhìn trước mặt vách đá, liền cảm giác có chút hai mắt biến thành màu đen, hiện tại nàng liền trốn cũng chưa biện pháp chạy thoát, chính là muốn nàng cùng phía sau thị huyết băng lang đánh, Hiển nhiên cũng là không quá hiện thực Nhưng vào lúc này, Phục Nhan ánh mắt bỗng nhiên rừng ở trên vách đá ba bốn mệ cao địa phương, nơi đó tựa hồ có lại một đạo rất là nhỏ hẹp khe hở, tuy rằng có chút không quá xác định chính mình đến tuột cùng có thể hay không chui vào đi, nhưng là hiện tại nàng bất chấp quá nhiều. Quyết định chú ý, trên mặt đất Phục Nhan liền không có bất luận cái gì do dự, nhanh chóng thượng thủy bắt lấy trên vách đá gập gành địa phương, dùng hết toàn lực hướng tới kia nói khe hở chung bỏ qua đi. mà đang ở lúc này Kia chỉ phẫn nộ ngập trời thị huyết băng lang này nhanh chóng lén đến vách đá phía dưới. Rốt cuộc sờ đến khe hở, Phục Nhan không dám có chút tạm dừng, trực tiếp một cái toàn lực xoay người, vững vàng dán ở trên vách đá khe hở chỗ. Ngao! Phía dưới thị huyết băng lang tựa hồ đã nhận ra nàng ý đồ, nhanh chóng hơi hơi vốn lượn chính mình tứ chi, tựa hồ là tưởng nhảy lên đi lên, một ngụm đem Phục Nhan cắn thành mảnh nhỏ. Phục Nhan du mắt nhìn thoáng qua vách đá phía dưới kia trương buồn máu mồm to, tức khắc không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Nàng tựa hồ không dám hoài nghi chính mình rất có khả năng dây tiếp theo liền thành đối phương trong miệng cơm. Mắt thấy tình huống gấp gáp, Phục Nhan không có chút nào do dự, trực tiếp liền hơi hơi nghiêng đi thân mình, cả người liều mạng hướng tới khe hở chung tế đi. Cũng may thân thể này bất quá mới 16 tuổi, thân thể còn phát dụng hoàn toàn, thoát nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, thế nhưng thật sự làm Phục Nhan chen vào đi một nửa thân thể. Giống giống. Vách đá hạ thị huyết băng lang tựa hồ càng phẫn nộ rồi, chỉ thấy xúc lực, đột nhiên ngảy Dương buồn máu mồm to liền thẳng tắp hướng tới trên vách đá phục nhan cắn qua đi. Mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, phục nhan rốt cuộc thành công đem chính mình toàn bộ thân thể đều chen vào khe hở chung, cũng chính là một cái kém hô hấp gian, thị huyết băng lang liền đã cắn lại đây. Roeng một tiếng. Nó này một ngụm, liền vững chắc cắn ở trên vách đá, chấn khe hở khẩu chỗ đều xuất hiện vết rách, vô số hòn đá bùi bằng hướng tới vách đá phía dưới lăn xuống đi xuống. Có thể thấy được thị huyết băng lang lợi hại mà đã chen vào khe hở Trung phục nhan cả người cũng là một đốn hái hùng kếtĩa rơi xuống đi thị huyết băng làng tựa hồ cũng không có như vậy từ bỏ ý tứ thực mau liền lại lần lưỡi nhảy lên tới hung hăng dùng thân thể va chạm này khe hở khẩu y đồ phá khai trên vách đá khe hở mà khe hở Trung phục nhan cũng hoàn toàn không dễ chịu Đỗ nhiên khe hở rất sâu nhưng là nàng hiện tại cũng không có biện pháp tiếp tục hướng bên trong tễ bên ngoài tự nhiên là không thể đi ra ngoài cho nên nàng đã bị tạp ở bên trong tiếng cũng không được cuối cũng không xong. Không phải đâu, chẳng lẽ ta vừa mới nhặt về tới một cái mệnh, lại muốn tạp chết ở chỗ này? Phục Nhan có chút khóc không ra nước mắt, nay huyền huyễn tu chân thế giới quả nhiên là hung hiểm vô cùng, nàng xuyên tiến vào còn không có 5 ngày, liền đã trải qua hai lần sinh tử nguy cơ. Lại một lần, Phục Nhan biết, muốn ở trong thế giới này an toàn sống sót, lực lượng cường đại có bao nhiêu quan trọng. Bên ngoài thị huyết băng lang như cũ không buông tay một lần lại một lần va chạm khe hở khẩu, toàn bộ vách đá đều vì nảy run rẩy. Cũng không biết đi qua bao lâu, vách đá bên ngoài rốt của can tính xuống dưới, thì huyết băng lang phản phất là đã rời đi, khe hở bên ngoài một mảnh trời trong nắng ấm. Cứ việc như thế, Phục Nhan vẫn là không dám dễ dàng đi ra ngoài. Nhị cấp yêu thú vốn là giảo hoạn, Phục Nhan chỉ có một cái mệnh, nàng cũng không thể lấy chính mình tánh mạng đi ra ngoài đánh cuộc, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất không phải. Cứ như vậy, theo thời gian chậm rãi trôi đi, khe hở chung Phục Nhan cảm giác lại vây lại đói, tuy rằng nàng trong túi càng không chuẩn bị đồ ăn nhưng là nàng cái này trạng thái cũng căn bản không có biện pháp lấy ra tới ăn. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan rốt cuộc đánh lên tinh thần, không được, ở như vậy đi xuống, ta sớm hay muộn đến bị háo chết ở chỗ này, trời không tuyệt được người, ta cũng không tin ta sẽ dễ dàng như vậy chết ở chỗ này. Nói xong, Phục Nhan liền một chút một chút hướng tới bên ngoài dịch đi, liền ở nàng mới vừa vươn một chân đi ra ngoài thời điểm, nàng liền đột nhiên ý thức được không đúng, nhanh chóng lại rụt trở về. Trong ngáy mắt, Một cái hôi màu nâu bóng dáng liền lại lần nữa tạp lại đây. Phục Nhan, nàng cảm giác chính mình huyệt thái dương đều không chịu khống chế nhảy nhảy, này thị huyết băng lang cũng quá có kiên nhẫn đi, cư nhiên còn ở vách đá phía dưới chờ nàng. Quả thực biến thái. Vững vàng tâm thần, Phục Nhan đột nhiên phát hiện thân thể của mình ở khe hở chung, cư nhiên so vừa mới bắt đầu bùng lòng rất nhiều, hình như là bởi vì thị huyết băng lang vẫn luôn đấm vào này nói khe hở duyên cớ, trên vách đá này khe hở thế nhưng ở bất tri bất giác trung biến đại không ít. Nghĩ đến đây, Phục Nhan không khỏi đèm tầm mắt rừng ở khe hở chỗ sâu trong, nơi đó đen nhánh một mảnh, có thể nói dối tay không thấy nằm ngón tay. Nếu không thể đi ra ngoài, vậy hướng trong tiến, hôm nay ta liền tính là dùng tay bảo, cũng có bảo ra một cái thông đạo ra tới. Phục Nhan gắt gao nhìn chầm chầm bên trong, tức khắc liền khí chất dâng chảo tự mình an ủi nói. Nói xong, Phục Nhan liền không hề có bất luận cái gì do dự, trực tiếp một chút một chút hướng tới khe hở bên trong sờ soạn đi vào. Này nói khe hở tựa hồ phá lệ thâm, thường thường bên trong liền càng ngày càng hẹp hỏi, nhưng là đối với đã không có bất luận cái gì đường lui Phục Nhan tới nói, nàng cũng cố không được nhiều như vậy, chỉ có thể dẫn theo một hơi liều mạng hướng trong sờ soạn. Phục Nhan cũng không biết chính mình đến tuột cùng sờ soạn bao lâu, này thông đạo rốt cuộc trở nên rộng lớn lên, chấm dãi, nàng thế nhưng từ lúc bắt đầu nghiêng thân thể dán vách tường sờ soạn, biến thành chính diện đi lại. Bất quá bên trong quá tối, hoàn toàn không có một chút ánh sáng. Mà cuối cùng có thể thả lỏng lại ân Phục Nhan, liền vội vàng từ chính mình trong túi càn khôn lấy ra nga một cái mồi lửa. Trong ngay mắt, đỏ bừng ánh lửa liền nhanh chóng tràn ngập bốn phía. Nơi này, đến tuột cùng là địa phương nào. Phục Nhan một bên ăn chính mình lương khô, một bên ở mồi lửa ánh sáng hạ, quan sát kỹ lương bốn phía. Vốn dĩ ngay từ đầu, Phục Nhan còn tưởng rằng trên vách đá cái kia khe hở bất quá là một đạo bình thường cái khe, hiện tại nàng rồi lại cảm thấy không phải. Dọc theo thông đạo không biết đi rồi bao lâu. Phía trước tầm nhìn rốt cuộc trở nên hoàn toàn trống trải lên, Phục Nhan lúc này mới phát hiện chính mình đã muốn chạy tới đầu, nơi này thế nhưng như là một cái sơn động giống nhau. Đem trong tay mồi lửa tìm một chỗ bùng, lại lấy ra hai cái cùng nhau mang lên, xung quanh mới rốt cuộc sáng trưng rất nhiều. Chỉ thấy bốn phía là một mảnh màu đen vách đá, nơi này cũng không phải đặc biệt đại, đại khái có một gian bình thường phòng ngủ như vậy đại, thạch động chung cũng trống không một vật, phảng phất chưa bao giờ có người tiến vào quá nơi này giống nhau. Phục Nhan có chút thất vọng, Nơi này cũng không có nàng trong tưởng tượng có thể chạy trốn đường ra, thâm hậu như vậy vách đá, nếu là thật sự dùng tay bảo, nàng khả năng cả đời đều ra không được. Có chút vô lực nằm liệt ngồi ở một bên trên tảng đá, Phục Nhan một bên không hề tinh lực ăn lương khô, một bên cô đơn thở dài một hơi. Phần 6. Ăn xong lương khô, Phục Nhan đang chuẩn bị cầm lấy mồi lửa đường cũ phản hồi, đi ra ngoài cùng kia chỉ thị huyết băng lang đua cái người chết ta sống thời điểm, liền đột nhiên chú ý tới mồi lửa bên cạnh bị chiếu sáng lên trên vách đá. Nơi đó, tựa hồ có khắc cái gì? Đây là cái gì? Phục Nhan tức khắc không khỏi có chút tò mò cầm lấy mồi lửa, sau đó cả người đều dựa vào ở vách đá trước mặt, tiếp theo nhu hòa ánh lửa, cẩn thận nhìn chầm chầm trên vách đá dấu vết như là chữ viết. Dựa theo Huyền Huyễn Tu chân tiểu thuyết định lý, ta có phải hay không gặp cái gì nghịch thiên công pháp? Phục Nhan tức khắc tới hứng thú, liền vội vàng vội vội nhìn chầm chằm nhìn đi xuống. Xem xét nửa ngày, Phục Nhan mới phát hiện này nơi nào là cái gì công pháp. Thậm chí liền chữ viết đều không phải, mà là bị kiếm khí sẹt qua dấu vết. Hình như là có người từng ở chỗ này tu luyện quá. Ý thức được chính mình thiên chân, Phục Nhan không khỏi lắc lắc đầu, có chút vô ngự nói, quả nhiên, những cái đó tiểu thuyết chung vai chính tùy tùy tiện tiện liền có thể được đến cái gì nghịch thiên công pháp đều là giả. Hào đi, ta cũng không phải vai chính. Rốt cuộc ở tu tiên vấn đạo chung, nam chủ có khác một thân, nàng chỉ là một người người qua đường giáp. Đang lúc Phục Nhan hoài nghi tự mình thời điểm. Phục nhan rồi lại phát hiện phía trước trên vách đá thế nhưng cắm một phên kiếm, kia thanh kiếm cũng không biết đã trải qua nhiều ít năm tháng, đều tú đến không thành bộ ráng. Tính, có thanh kiếm cũng không tồi, đỡ phải ta đi ra ngoài còn phải tay không song quyền cùng kia thị huyết băng lang đánh. Nói, Phục nhan liền vội vàng đi lên trước, rồi tay chuẩn bị đem kia thanh kiếm cấp rút ra tới. Nguyên tưởng rằng theo kiếm không dễ dàng rút ra tới, Phục nhan rồi tay nắm lấy trôi kiếm sau, liền dùng ra ăn mãi kính, đột nhiên sau này rút đi. nào tưởng Này kiếm cư nhiên dễ như trở bàn tay liền bị rút ra tới, làm hại Phục Nhan bởi vì quán tính duyên cớ, trực tiếp quăng ngã một cái mông đôn. T. Phục Nhan có chút ăn đau ra tiếng, chờ nàng ổn định thân mình sau, mới phát hiện chính mình sở dĩ có thể nhẹ nhàng đem kiếm rút ra tới, hoàn toàn bởi vì nó. Nó. Nó thế nhưng là một phen đoạn kiếm. Thấy chân tướng Phục Nhan, tức khắc khí tưởng trực tiếp lấy kiếm cắt cổ tự sát tính. Đương nhiên, cũng chỉ là khó thở ngẫm lại mà thôi. đoạn kiếm liền đoạn kiếm kiếm liền đi Phục nhan chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, dối tay thổi đi đoạn kiếm thượng cho bụi, mới thấy trên trôi kiếm có khắc linh lung hai chữ. Phục nhan không khỏi lẩm bẩm ra tiếng, linh lung kiếm. Dứt lời, Phục nhan liền đột nhiên cảm giác trong tay đoạn kiếm hơi hơi vừa động, một cái quang điểm nháy mắt liền từ bên trong hiện ra tới, sau đó trực tiếp vọt vào Phục nhan trong óc giữa. Ngay sau đó, còn không có phản ứng lại đây Phục nhan, liền cảm giác có thứ gì nhanh chóng ở chính mình trong đầu chuyển động. Thức mau. Nàng liền thấy chính mình trước mắt hiện lên một tầng cuồng sáng, một cái lại một cái nhảy lên chữ viết bắt đầu bày ra ra tới. Phục nhan hơi hơi một đốn, không khỏi nhìn chầm chầm trước mặt chữ viết, chầm rãi niệm ra tới. Băng xương tôi thân quyết. Đem trong đầu quan điểm tiêu hóa xong, Phục nhan mới hậu chi hậu rắc phát hiện, này băng xương tôi thân quyết lại là một môn luyện thể thân pháp, phẩm cấp không biết. Tại đây thế giới, đối với mỗi cái người tu tiên tới nói, luyện thể chính là căn bản, một quyển tốt luyện thể thân pháp cũng là tốt nhất cơ sở có thể cho nhân tu luyện thời sự nửa công lần. Giống như là xây nhà giống nhau, không có tốt đẹp nền, mặt trên kiến trúc mặc kệ có bao nhiêu hảo, đều là đẹp chứ không xài được, bởi vậy, một môn cao phẩm cấp luyện thể thân pháp, có thể thấy được có bao nhiêu quan trọng. Nguyên chủ vốn chính là một người người thường, không làm người lau mắt mà nhìn tư chất, cũng không có cường đại gia tộc hậu thuẫn, căn bản không có bất luận cái gì luyện thể thân pháp, cho nên nàng mới bước thiết muốn sáng lập khí hải bước vào khai quang kỳ, chỉ có có thể thành thủy linh tông nội môn đệ tử. Nàng mới có cơ hội lựa chọn một môn bình thường luyện thể thân pháp. Hiện giờ, Phục Nhan lại ở một phen đoạn kiếm trung, đạt được một môn luyện thể thân pháp, cũng khó trách nàng sẽ kinh ngạc như thế. Bất quá, cũng không biết này đến tột cùng là cái gì phẩm cấp luyện thể thân pháp. Phục Nhan không khỏi tự mình lầm bẩm. Luyện thể thân pháp chia làm 5 cái phẩm cấp, trong đó nhất phẩm cấp là chân quý nhất, ngũ phẩm cấp lại là bình thường nhất. Tuy rằng bình thường, ngũ phẩm lại lại cũng không giống cải trắng như vậy tùy tay có thể thấy được. Liền lấy các nàng thủy linh tông tới nói, ngũ phẩm cấp luyện thể thân pháp cũng sẽ không vượt qua năm buồn, chỉ có nội môn đệ tử có thể lựa chọn. Nhất phẩm cùng nhị phẩm cấp, mân bác vực mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện quá, tam phẩm cấp thủy linh tông cũng là chỉ có một quyển, vẫn là chỉ có lịch đại tông chủ mới có thể tu luyện, tứ phẩm cấp cũng chỉ có tông môn trưởng lao cùng tư chất ưu việt đệ tử mới có thể học tập. Bởi vậy có thể thấy được, luyện thể thân pháp có bao nhiêu chân quý. Phục nhan nhớ rõ. Nam chủ tu luyện luyện thể thân pháp đó là cao cấp nhất nhất phẩm cấp, bàn tay vàng thật sự không phải giống nhau đại. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi đem trong đầu băng xương thôi thân quyết tỉ mỉ quan sát một phen, bất quá nàng vẫn là phán đoán không ra đến tổt cùng là cái gì phẩm cấp. Mặc kệ, kém cỏi nhất cũng là cái ngũ phẩm cấp, liền tính ta sau khi trở về trở thành nội môn đệ tử, có thể lựa chọn cũng là ngũ phẩm cấp luyện thể thân pháp, đảo cũng không có gì khác biệt. Phục Nhan thực mau liền nghĩ thông suốt hiện tại trước mắt chi cấp đó là chạy nhanh tăng lên thực lực của chính mình. Vì thế, Phục Nhan liền nhanh chóng ở thạch động Trung đả tọa chuẩn bị bắt đầu tu luyện này bộ luyện thể thân pháp. Băng xương thôi thân quyết, tổng cộng chia làm tam trọng, học thành liền có thể thành tựu cái gọi là hàn băng thân thể. Phục Nhan tuy rằng không hiểu cái gì hàn băng thân thể, nhưng là nghe tới hẳn là cũng rất lợi hại, bất quá muốn học thành tam trọng, tự nhiên không phải một cái sự tình đơn giản, bất quá nàng đảo cũng không lo lắng, tu luyện vốn chính là một chút tới Kia khả năng một ngụm ăn thành đại mập mạp. Thạch động chung, môi lửa ánh sáng đã ở bất chi bất giác trung trở tối rất nhiều, mà nhắm mắt đã tọa tu luyện phục nhan lại không có phát hiện, như cũ hết sức chăm chú ở tu luyện băng xương tôi thân quyết. Phục nhan cũng không biết thời gian đến tột cùng đi qua bao lâu, chờ nàng lại lần nữa mở hai mắt ghi, thạch động chung sớm đã đã không có bất luận cái gì ánh sáng, mà nàng lại bất chấp cái khác, bởi vì nàng đã cảm giác được chính mình trong cơ thể dòng khí đang ở bay nhanh quay cuồng. Có thứ gì phản phất muốn phun trào mà ra. Bốn phía thiên địa linh khí cũng nhanh chóng lưu động, nóng nảy như là một con động dục tiểu giam yêu, vẫn luôn ở Phục Nhan bên người bay nhanh lưu động. Phục Nhan lại đột nhiên cười. Rốt cuộc muốn đột phá. chương 7007 Nhận thấy được chính mình trong cơ thể sau khi biến hóa, Phục Nhan liền biết chính mình sắp đột phá, chỉ cần có thể thành công sáng lập khí hải, liền có thể bước vào khai quang kỳ tu vi. Đông nhiên nghĩ tới cái gì, Phục Nhan vội vàng đem chính mình túi cản khôn mở ra, đem bên trong băng linh cỏ ba lá đem ra. Đúng là phía trước bị tử làn tông người ném cho chính mình kia cây băng linh cỏ ba lá. Không nghĩ tới này hoa vừa lúc bị ta dùng tới. Phục nhan nhìn chính mình trong tay băng linh cỏ ba lá, không khỏi lộ ra tươi cười. Trời xuôi đất khiến nhưng thật ra làm chính mình được bảo vật. Nếu là làm tử Lan tông kia hai người đã biết, phòng trừng đến khí hộp máu. Nghĩ đến chỗ này, Phục nhan không có lại làm do dự, thực mau liền trực tiếp đem băng linh cỏ ba lá nuốt vào trong bụng, liền lại lần nữa nhắm lại hai mắt, chuẩn bị nhất cử ở trong cơ thể sáng lập hết giận hải. Phục nhan dẫn đường sao động bất an linh khí thẳng xung chính mình đang điền ra, toàn thân đều có chút run rẩy, chính là nàng như cũ cắn răng kiên trì, cầm linh lực phản phất muốn hướng bạo thân thể của nàng giống nhau. Bất quá thực mau rồi lại quy về bình tĩnh. Lần đầu tiên sáng lập khí hải thất bại. Muốn ở chính mình trong cơ thể sáng lập khí hải chỗ nào sẽ có bao nhiêu dễ dàng, có thể một lần liền sáng lập thành công, đều không phải là vắng vẻ vô danh thiên tài, giống Phục nhan tư trước lại không ai chỉ đạo chính mình. Lần đầu tiên thất bại cũng là phi thường bình thường, cho nên Phục Nhan cũng không sẽ bởi vậy thất vọng. Thoáng thay đổi một ngụm hô hấp, Phục Nhan liền lại lần nữa dẫn động trung quanh thiên địa linh khí, chuẩn bị lần thứ hai sáng lập khí hải. Trước một lần, Phục Nhan bởi vì bức thiết muốn sáng lập khí hải, cho nên là có một ít nóng nảy, cho nên lần này nàng cố ý phóng bình tâm thần, chậm rãi dẫn đường linh khí ở chính mình trong cơ thể lưu chuyển. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, trên mặt đất Phục Nhan lại lần nữa mở hai mắt. Lúc này nàng trắng non trên chán sớm đã là che kín rầm rạp mồ hôi, mày cũng bị co chặt. Lần thứ hai lại thất bại. Thân thể này tư chất quả nhiên quá bình thường, đã đã trải qua tẩy luyện trì rèn luyện, lại vẫn là bất tận như ý. Phục nhan có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá nàng đảo cũng không bởi vậy từ bỏ. Có trước hai lần thất bại nguyên nhân, lúc này đây Phục nhan hiển nhiên đến tâm dùng tay rất nhiều, chỉ thấy thong thả dẫn đường linh khí đi tới chính mình đan điền địa phương, nơi đó phản phất là một mảnh hốn độn vũ trụ Đen nhánh một mảnh trung, Phục Nhan mang theo linh khí khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng nàng liền phát hiện một cái nho nhỏ ánh sáng, nàng không có chút nào do dự, nhanh chóng mang theo sở hữu linh khí, thẳng tóc nhằm phía cái kia quan điểm. Trong ngay mắt, một trận thật lớn va chạm lực từ Phục Nhan trong cơ thể chuyển đến. Khai A. Mồ hôi trên trán đã thâm ướt Phục Nhan song tấn, bất quá nàng lại một chút không thèm để ý, ở linh khí cùng quan điểm va chạm thời điểm, nàng không khỏi hơi hơi gầm nhẹ một tiếng. ngay sau đó Vốn dĩ sao động hơi thở nháy mắt quy về bình tĩnh, đã tọa Phục Nhan cũng mở hai mắt, nàng phẳng phất là chạy 1.000m giống nhau, từng ngụm từng ngụm thở phi phò, tùy ý trên đầu mồ hôi hội tụ, nói gương mặt chậm rãi nhỏ dọt xuống dưới. Rốt cuộc. Rốt cuộc thành công. Phục Nhan đơn giản dùng ống tay háo lao đi mồ hôi, tức khắc không khỏi lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Dùng 3 lần, nàng rốt cuộc thành công sáng lập khí hải, hiện giờ Phục Nhan đã là khai quang lúc đầu tu vi. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được chính mình trong cơ thể chân nguyên, kia cổ lực lượng phá lệ Minh ngông mãnh liệt. Phía trước Phục Nhan vẫn luôn biết Trúc Cơ Kỳ cùng Khai Quang Kỳ hai người có thể nói cách biệt một trời, hiện giờ chính mình tự mình cảm thụ sau, nàng mới hoàn toàn minh bạch, Trúc Cơ Kỳ ở Khai Quang Kỳ trước mặt là cỡ nào bất khang một ích. Đơn giản nghỉ ngơi trong chốc lát, Phục Nhan liền lần sau vận chuyển băng xương thôi thân quyết, tới điều tức thân thể hưng phấn không thôi trạng thái. Băng xương thôi thân quyết cũng không có dễ dàng như vậy tu luyện Hiện tại Phục Nhan căng chết cũng liền mới nhập môn, khoảng cách đệ nhất trọng đều còn sớm, bất quá nàng đã cảm nhận được thân pháp lực lượng. Xem ra này cũng không phải bình thường ngũ phẩm cấp luyện thể thân pháp. Phục Nhan suy đoán khả năng nhị phẩm cấp, cũng có thể là tam phẩm cấp. Nghĩ đến đây, nàng tim đập không khỏi ra tốc nhảy lên, nếu thật là tam phẩm cấp, nàng chẳng phải là kiếm quá độ. Kế tiếp thời gian, Phục Nhan liền một bên tu luyện băng xương thôi thân quyết do đó củng cố tự thân tu vi. Một bên đem nguyên chủ phía trước tu luyện kiếm pháp từ đầu tới đuôi quen thuộc một lần. Tối tâm thạch động chung, không biết thời gian, cho nên Phục Nhan cũng không biết chính mình đến tuột cùng ở chỗ này tu luyện bao lâu, nhưng là nàng đánh giá 3 4 thiên thời gian hẳn là có. Cũng không biết kia chỉ thị huyết băng lang còn ở đây không bên ngoài. Rốt cuộc đem chính mình tu vi củng cố lúc sau, Phục Nhan lúc này mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, là thời điểm nên đi ra ngoài, hiện giờ nàng tự nhiên là không ở sợ hãi thị huyết băng lang. Trước khi đi thời điểm, Phục Nhan tự nhiên không có đem kia đem đoạn kiếm, Linh Lung kiếm ném xuống, này đem đoạn kiếm chung cư nhiên cất giấu như vậy cao cấp luyện thể thân pháp, nghĩ đến cũng không phải bình thường bảo kiếm. Hướng đại chỗ tưởng, nói không chừng còn sẽ là cái gì cao phẩm dai linh khí. Hơn nữa nàng phía trước trong động tu luyện kiếm pháp thời điểm, phục nhan đó là dùng này đem Linh Lung kiếm, tuy rằng là một phen đoạn kiếm, lực lượng lại không dùng kinh thường. Đơn giản sửa sang lại hảo tự mình sau, Phục Nhan liền rốt cuộc tiến vào cái kia thông đạo. Lại lần nữa một chút một chút hướng bên ngoài sở soạn đi. Thức mau, nàng rốt cuộc thấy phía trước chuyển đến ánh sáng. Rốt cuộc ra tới. Phục nhan không khỏi vui vẻ, liền không tự chủ được nhanh hơn tốc độ, bất quá là mấy cái hô hấp công phu, nàng liền tới rồi cái khe khẩu chỗ. Không xác định kia chỉ thị huyết băng lang còn ở đây không, Phục nhan liền rũ mắt đi xuống cẩn thận xem xét, luôn mãi xác nhận sau, nàng mới đến ra kết luận, kia chỉ thị huyết băng lang hẳn là đã rời đi. Rốt cuộc vài thiên đi qua. Lại có kiên nhận yêu thú cũng không thể không hồi chính mình hang ổ đi. Kỳ thật phục nhan còn có chút thất vọng, rốt cuộc nàng mới vừa đột phá đến khai quang kỳ, rất muốn thử một lần chính mình hiện tại thực lực. Tuy rằng thành niên thị huyết băng Lang Tu Vi có thể so với người tu tiên khai quang hậu kỳ Tu Vi, nhưng rốt cuộc đầu góc không ai linh hoạt, nàng tuy rằng không thể đánh chết nó, nhưng là cùng nó quá mấy chiêu hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Tính, ta còn là nắm chặt thời gian hồi tông đi. Đánh chết hái hoa tặc nhiệm vụ kỳ hạn phòng lập tức liền phải tới rồi Tuy rằng không xác định hái hoa tặc có hay không thân chết, nhưng là Phục Nhan còn phải trở về báo cáo kết quả công tác. Nghĩ đến đây, Phục Nhan liền không có dừng lại, bay thẳng đến xích hát sơn mạch bên ngoài chạy tới. Tuy nói nàng hiện tại có thể ngự kiếm phi hành, nhưng là tại đây rừng sâu bên trong, vẫn là không quá phương tiện. Mặt trời xuống núi phía trước, Phục Nhan cuối cùng là ra xích hát sơn mạch. Phần 7. Chỉ là đi rồi không bao lâu, nàng liền phát hiện chính mình bị theo dõi. Phía sau cách đó không xa chuyển đến lưỡng đạo có chút quen thuộc hơi thở. Phục Nhan không khỏi hơi hơi một đốn, lại rất mau liền nở nụ cười. Ta còn chưa có đi tìm các ngươi, các ngươi nhưng thật ra trước đã tìm tới cửa. Không sai, đi theo Phục Nhan phía sau đúng là phía trước ở xích hát sơn mạch rừng sâu trung, gặp được tử Lan Tông đệ tử, cũng là tính kế Phục Nhan, làm nàng thiếu chút nữa mất đi tính mạng hai người. Lưu xuyên hàn hai người, ở ngày đó tính kế Phục Nhan khiến cho chính mình thoát thân sau, vẫn chưa rời đi xích hát sơn mạch, mà là tiếp tục ở rừng sâu trung tôi luyện. Liên ở vừa mới. Bọn họ đang ở phía dưới ngắt lấy một châu linh dược thời điểm, Lưu Xuyên Hàn liền đột nhiên đã nhận ra Phục Nhan hơi thở. Phát hiện Phục Nhan không chỉ có không chết, còn đột phá tới rồi khai quang lúc đầu sau, Lưu Xuyên Hàn con ngươi không khỏi lệnh vài phần, sau đó liền mang theo hứa yên sư muội trực tiếp ngự kiếm đuổi theo. Lưu Xuyên Hàn là khai quang trung kỳ tu vi, chân nguyên tự nhiên là muốn so Phục Nhan hùng hậu rất nhiều, cho nên chỉ thấy hắn thực mau liền đuổi theo Phục Nhan, vững vàng dừng ở Phục Nhan chính phía trước. Hắn một bộ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chầm chầm Phục Nhan, chầm rãi ra tiếng nói, cô nương thật đúng là vận khí tốt ta, không chỉ có không có thân chết, còn đột phá, nghĩ đến là bởi vì chúng ta duyên cớ, cô nương mới có cơ hội đột phá. Các người muốn làm gì? Phục Nhan dừng lại, lạnh lùng nhìn chầm chầm phía trước lưu xuyên hàn. Lúc này, mặt sau hừa yên tự nhiên cũng là thuận thế đổi theo, ở nhìn thấy Phục Nhan hảo hảo xuất hiện ở chính mình trước mặt, nàng cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá nàng nhất nhớ thương vẫn là chính mình kêu cây băng linh cỏ ba lá, cho nên không khỏi nhìn Phục Nhan nói, nếu ngươi không chết, vậy đem băng linh cỏ ba lá trả lại cho ta, kia chính là ta thật vất vả mới trích tới. Ngay vậy, Phục Nhan có chút vô ngữ, người này nói chuyện đều sẽ không trước quá quá đầu bóc sao. Ngay ấy tính cái việc, vốn chính là bọn họ không đúng, nếu là việc này bị chuyển tới hai phái chi gian, Lưu Xuyên Hàn mặt mũi tự nhiên là không chỗ thả, từ trước đến nay quyết đoán Lưu Xuyên Hàn lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha Phục Nhan. Nghĩ đến đây, lưu xuyên Hàn thanh âm cũng không khỏi lệnh vài phần, cũng dám cấp đoạt chúng ta tử lan tông đệ tử bảo vật, liền tính ngươi là thủy linh tông người, hôm nay cũng mơ tưởng rời đi. Phục nhan an tính nghe, nay trả đua nói thật đúng là lợi hại, nếu không phải chính mình là đương sự, nàng đều hận không thể vì hắn vỗ tay vỗ tay. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoắn đem ta sư mội bảo vật giao ra đây, sau đó tự phế tu vi, nói không chừng ta còn có thể buông tha ngươi. chương 8008 Gió nhẹ phất quá Phía sau trong rừng cây truyền đến sàn sạt rung động thanh âm, trống trải bên ngoài giữa không trùng, ba người ngự kiếm mà đứng. Phục nhan có chút buồn cười nhìn này kẻ sướng người họa tử lan tông sư huynh mội hai người, tùy ý bọn họ trong miệng tùy ý đổi trắng thay đen. Tốc tốc đem ta sư muội băng linh cỏ ba lá dao ra đây. Lưu xuyên hàn thấy một cái khai quang lúc đầu Phục nhan thế nhưng hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, tự nhiên có chút sinh khí. Ngay vậy, Phục nhan như cũ không lộ ra cái gì biểu tình tới, nàng rất là tùy ý vai Lúc này mới ngước mắt nhìn phía trước thiếu niên, chỉ thấy hắn một thân màu tím cẩm y y hay bào, vốn dĩ liền rất bình thường trên mặt, lại tràn đầy lệ khí, càng là khó coi. Phúc nhăn tưởng, rõ ràng bị tính kế là nàng, người này cư nhiên so nàng còn muốn sinh khí. Nói xong sao? Phục nhăn nhìn trước mặt lưu xuyên hàn, vừa mới vẫn là một bộ dường như không có việc gì bộ ráng, ngáy mắt lại lạnh vài phần, nàng chậm rãi ra tiếng tiếp tục nói, một bên làm bọn cướp sự tỉnh một bên còn muốn tự cao thanh cao. Đây là các ngươi tử làn tông đệ tử diễn xuất sao. Hôm nay ta xem như kiến thức tới rồi. Ngươi nói bậy. Mặt sau hứa yên tử hồ bị nói có chút hổ thẹn, sắc mặt đều chướng đỏ bừng, bất quá lại như cũ một mực chắc chắn nói, rõ ràng là ngươi đoạt ta băng linh cỏ ba lá, còn không mau trả ta. Ngươi nói băng linh cỏ ba lá phục nhan lúc này mới lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình tới, sau đó lại dơ tay sờ sờ chính mình bụng, đối với hứa yên cười vẻ mặt vô tội, tự nhiên là đã ta ăn. Người hừa Yên Tức khắc có chút tức muốn hộc máu, nàng học tập cũng là tính thủy thuộc tính thân pháp, có băng linh cổ ba lá, nàng khoảng cách đột phá khai quang trung kỳ liền càng gần một bước, cho nên hiện tại tự nhiên là khí không được. Lưu Xuyên Hàn tựa hồ cũng lười đến ở cùng phục đánh qua loa, trực tiếp chấp kiếm chỉ vào Phục Nhan đối với Hứa Yên nói, "Sư muội đừng cùng nàng vung nghĩa, nếu nàng dám cướp đoạt chúng ta đồ vật, tự nhiên là muốn trả giá đại giới." Nói xong, hai người liền bay thẳng đến Phục Nhan giết qua đi. Tuy nói Phục Nhan là mới đột phá không bao lâu, Nhưng là nàng hơi thở sớm đã hoàn toàn cùng cô quá, tự nhiên sẽ không giống Hắc Tuyển chấn kia hái hoa tặc giống nhau như kê, cho nên đối mặt hai người, nàng cũng chút nào không sợ hãi. Nàng hiện tại yêu cầu đó là thống thống khoái khoái chém giết một hồi, mới có thể càng tốt tăng lên thực lực của chính mình. Hơn nữa tuy rằng Phục Nhan không nắm chắc đánh chết Khai Quang Trung kỳ Lưu Xuyên Hàn, nhưng là nàng muốn toàn thân mà lui nói, tự nhiên cũng là không có vấn đề. Thật mau, Phục Nhan liền trực tiếp dẫn theo Linh Lung Đoạn Kiếm chính diện đón đi lên, theo tranh một tiếng, Hai chỉ kiếm liền lấy thật lớn lực lượng đánh sâu vào ở bên nhau. Kẻ hèn một phen đoạn kiếm, tìm chết. Lưu Xuyên Hàn thấy rõ phục nhan trong tay bội kiếm khi, không khỏi cười lạnh một tiếng. Phục nhan tự nhiên sẽ không để ý hắn trào phúng, hai người cầm kiếm giằng co, nàng mới phát hiện khai quang trung kỳ tu vi, quả nhiên muốn so lúc đầu lợi hại thượng rất nhiều, mà lúc này phía sau Hứa Yên cũng công đi lên, nàng cũng bất chấp quá nhiều, nháy mắt đó là một cái hạ eo. Cả người trực tiếp từ phía dưới cùng Lưu Xuyên Hàn lực lượng gặp thân qua. Phục Nhan nhanh chóng rời đi, còn làm cho bọn họ hai người thiếu chút nữa chính diện đụng phải. hào rào hoạn. Hứa Yên có chút tức muốn hộp máu trừng mắt Phục Nhan. Lưu Xuyên Hàn nhìn Phục Nhan, trên mặt tận hiện khinh thường, hắn bỗng nhiên đối một bên Hứa Yên nói, bất quá là một cái nho nhỏ khai quang lúc đầu, còn dùng không sư mội ra tay, giao cho sư huynh đi. Nói xong, hắn liền lại lần nữa hướng tới Phục Nhan công qua đi. Nếu là vừa rồi chỉ là mang theo thử ý tứ, lần này Lưu Xuyên Hàn lại là đã dùng ra 7- -8 phần lực lượng chỉ thấy hắn hướng chính mình bội kiếm chung rúc vào chân nguyên, một cổ lang liệt kiếm phong liền thẳng tắp hướng tới Phục Nhan bổ tới. Kia khi thế, phản phất là muốn liên tiếp phá vỡ hư không giống nhau. Khai Quang Trung Kỳ tu vi quả nhiên không dung khinh thường, Phục Nhan cảm nhận được bền thai truyền đến phong tiếng hú gió, cũng không kịp nghĩ nhiều, liền dẫn theo linh lung đoạn kiếm công đi lên. Hai kiếm giao phong, không trung phát ra trói tai thanh âm. Phục Nhan muốn dĩ cho rằng chính mình sẽ rơi vào hạ phong, rốt cuộc nàng chân nguyên cùng lực lượng Đều còn so ra kém Lưu Xuyên Hàn, lại không nghĩ hai người thế nhưng không phân cao thấp. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan lại không khỏi vui vẻ, xem ra này đem linh lung đoạn kiếm quả nhiên không phải bình thường kiếm. Thấy cái này hình thức, Lưu Xuyên Hàn hiển nhiên cũng là có chút kinh ngạc, bất quá nhanh chóng bước ra, ngay sau đó lại là trực tiếp vọt đến Phục Nhan phía sau, hắn hơi A một tiếng, nghĩ đến ngươi này đem đoạn kiếm thế nhưng như thế lợi hại, bất quá ở cường đại thực lực trước mặt, hết thảy đều là phí công mà thôi, thử xem ta này nhất chiêu đi. Nói xong, Phục Nhan liền nghe thấy bầu trời trong xanh trung đột nhiên truyền đến một tiếng thật lớn tiếng sấm, nàng nhanh chóng xoay người, đi phát hiện kia chấp là xuất tử lưu xuyên hàn trên thân kiếm. Sấm sét nhất kiếm. Lúc này, Phục Nhan liền cảm giác vô số tia chấp lệ khí hướng tới chính mình mở ra, không khí tựa hồ đều hóa thành mũi kiếm, thẳng tắp hướng chính mình đánh tới. Này nhất kiếm thế tới dạo dạng, Phục Nhan tự nhiên là không dám kinh địch, chỉ thấy nàng trở tay gắt gao nắm chính mình linh lung đoạn kiếm, sau đó cũng dùng ra chính mình lợi hại nhất kiếm chiêu. Nguyên thân phía trước chỉ là một người phổ phổ thông thông ngoại môn đệ tử cho nên học tập kiếm pháp cũng đều là một ít đơn giản cơ bản kiếm pháp căn bản không có lợi hại sát chiêu cho nên trận này đánh nhau hiển nhiên là có chút có hại chỉ nghe thấy thật lớn kiếm minh trong tiếng đùi mù nổi lên muôn phía đãi một trận gió thổi qua sau phục nhan thân ảnh rốt cuộc hiển lộ ra tới nàng Tuy là miễn cưỡng tiếp được lưu xuyên hàn nhất kiếm lại không thoải mái màu xám dây cột tóc sớm đã chẳng biết đi đâu như thác nước đen nhánh tóc dài theo gió dơ lên Phục nhàn là chống linh lung đoạn kiếm, mới không có ngã xuống, chính là khỏe miệng như cũ có vết máu chậm rãi chảy ra. Giữa không trung thượng Lưu Xuyên Hàn thấy Phục nhan có chút chật vật bộ dáng, không khỏi cười lệnh, không biết tự lượng sức mình, bất quá là một cái nho nhỏ khai quang lúc đầu tu vi, dám cùng ta chính diện chống lại. Mặt sau vẫn luôn quan chiến hứa yên cũng là hơi hơi có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới là Phục nhan cư nhiên thật sự tiếp được Lưu Sư Huynh sấm xét nhất kiếm. Thường xuyên cùng Lưu Sư Huynh luận bản hứa Yên Biết rõ này nhất kiếm lợi hại, giống nàng cũng chỉ có khai quang lúc đầu tu vi, lại tiếp không được lưu sư huynh nửa thành nhất kiếm. Tuy rằng hứa yên xem ra lưu sư huynh vẫn chưa dùng ra toàn lực, nhưng là cũng có 8 phần lực lượng, cho nên cũng khó trách sẽ kinh ngạc như thế. Phục nhan sắc thật cũng không dự đoán được, chính mình dùng hết lực lượng lớn nhất, cũng bất quá mới tiếp được lưu xuyên hàn nhất kiếm mà thôi, xem ra vượt cấp giết người gì đó, quả nhiên là cầm yêu nghiệt thiên tài mới được. Nếu đã thử ra bản thân lực lượng lớn nhất Phục Nhan tự nhiên sẽ không lại tiếp tục cùng Lưu Xuyên Hàn đánh, cho nên muốn cũng không tưởng, ngay sau đó Phục Nhan liền trực tiếp bước ra, chuẩn bị đào tẩu. Phục Nhan ngắm lại, đây là nàng lần thứ ba chạy trốn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên cười hay là nên khóc. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Nhận thấy được Phục Nhan ý đồ, Lưu Xuyên Hàn tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng, chỉ thấy hắn hừ một tiếng, liền nhanh chóng cất bước chắn Phục Nhan chính phía trước. Phục Nhan lại lần nữa chuẩn bị xoay người. Chính là lưu xuyên hàn lại như thế nào cho nàng cơ hội, chỉ thấy hắn nhanh chóng trong tay hoa ấn, trước mắt bội kiếm đột nhiên liền điên cuồng chuyển động lên, hắn thấp tha một tiếng, đi. Phục nhan vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên liền cảm nhận được một cổ tử vong hơi thở hướng tới chính mình đánh út lại. Cái loại cảm giác này, là nàng từ hái hoa tặc cùng thị huyết băng lang thủ hạ chạy cho khi, chưa từng có, phản phất nàng dây tiếp theo liền sẽ bị nhất kiếm chảm thành hai cánh giống nhau. Theo chính mình đồng tử phong đại Bên trong ảnh ngược một phen thế như trẻ che bóng kiếm, kêu bay nhanh tốc độ, căn bản không cho người bất luận cái gì có điều phản ứng cơ hội. Phục nhan như thế nào sẽ cam tâm liền như vậy chết đi, nàng không muốn chết, nàng tưởng hảo hảo sống sót, có lẽ là bởi vì đối với tử vong sợ hãi, ngay sau đó nàng liền đột nhiên rỗi tay ở không chung vẽ nửa vòng, đem chính mình sở hữu chân nguyên đều rót vào tới rồi kiếm chung. Một bên linh lung đoạn kiếm tựa hồ cũng cảm nhận được Phục nhan tâm cảnh, nhanh chóng bắt đầu chấn động lên, trong nháy mắt kia Phục Nhan cảm giác chính mình phản phất là bám vào người ở linh lung đoạn kiếm trên người giống nhau, trực tiếp đón đi lên. Hết thể đều quá nhanh, chờ Lưu Xuyên Hàn phản ứng lại đây khi, liền thấy chính mình bóng kiếm thế nhưng bị một phen đoạn kiếm sinh sôi cắt thành tói ảnh, dây tiếp theo, liền hướng tới chính mình bay vụt mà đến. Lưu Xuyên Hàn không kịp đương phản ứng, chỉ có thể tận mắt nhìn thấy Phục Nhan nhất kiếm đánh bại chính mình hộ thể chân nguyên, đoạn kiếm xuyên qua chính mình ngực, hắn cả người mang theo đầy mặt hoảng sợ chi sát, chậm ngã xuống Cuối cùng hoàn toàn đã không có hơi thở. Có lẽ là bởi vì vừa mới hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, một bên Hứa Yên cũng là đầy mặt không thể tin tưởng nhìn chính mình sư huynh thi thể, nhất thời đều quên mất còn trên mặt đất Phục Nhan. Phục Nhan tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, ngay sau đó nàng cả người liền thân hình chất lóa, nắm linh lung đoạn kiếm Phục Nhan liền xuất hiện ở Hứa Yên trước mặt, nàng không có chút nào do dự liền nhất kiếm sát đi. Bất qua chớp mắt công phu, theo một đạo thân ảnh lại lần nữa nga xuống, bốn phía rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Đem hai người đánh chết Phục Nhan tựa hồ cũng là rốt cuộc hoàn hồn, nàng chính mình có chút ngơ ngác, tựa hồ còn có chút không thể tin được chính mình thật sự giết hai người. Phục Nhan nói như thế nào cũng là lần đầu tiên giết người, lúc này tâm cảnh khẳng định là có rất lớn khúc chiết, nhưng đồng thời nàng cũng minh bạch, nơi này vốn chính là dùng võ vi tôn thế giới, nàng nếu là không giết người, người khác liền sẽ tới sát chính mình. Nghĩ thông suốt cái này, Phục Nhan mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đến nỗi vừa mới chính mình kia nhất kiếm. Phục Nhan chính mình đều còn có chút hút hoảng, nàng chính mình đều không rõ vì sao có thể buộc phát ra này lợi hại nhất kiếm. Xem ra tử vong sợ hãi quả nhiên đáng sợ, bất quá đồng thời cũng kích phát ra ta lớn nhất tiềm năng. Phục Nhan nghĩ thầm. Vừa mới chiến đấu dao động không nhỏ, nói không chừng thực mau sẽ có người lại đây, giết người hai gã tông môn đệ tử. Việc này nhưng không phải là nhỏ, nếu là truyền vào tử làn tông trong hai Phục Nhan sợ là thật sự sẽ ăn không hết gói đem đi. Đến lúc đó... Thủy Linh Tông phòng trừng cũng sẽ không bảo nàng. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan cũng không dám ở chỗ này tiếp tục dừng lại, nhanh chóng đem lưu xuyên hàn hứa yên hai người chữ vật linh nhận thu sau, nàng liền vội vàng ngự kiếm rời đi nơi này. Phục Nhan đoán không tồi, ở nàng rời đi sau không bao lâu, liền có lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng đuổi lại đây, bọn họ hai người nhìn chầm chầm trên mặt đất thi thể, không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lại là tử Lan Tông nội môn đệ tử bị giết, sẽ là người phương nào Trong đó một người xuống dưới tựa hồ phát hiện cái gì, không khỏi xuống dưới cẩn thận quan sát đến lưu xuyên hàn trước ngực miệng vết thương, nửa ngày mới vẻ mặt không thể tưởng tượng, nhất kiếm mất mạng, đối phương tu vi nhất định sẽ không thấp hơn khai quang kỳ đại viên mãn. Phần 8. Thế nhưng là... Hội tâm nhất kiếm. Nếu là thật sự chỉ có khai quang kỳ tu vi, liền có thể lĩnh ngộ đến hội tâm nhất kiếm, xem ra này mân bắc vực lại có người muốn quật khởi. chương 9009. Phục nhan một đường ngự kiếm mà đi. Khoảng cách xích hát sơn mạch có 5-600 dặm mới rốt cuộc chậm rãi thả chậm tốc độ. Dành dối khích thời gian, nàng liền đem vừa mới thu tử lan tông hai người chữ vật linh giới đem ra, chuẩn bị nhìn xem này hai người có cái gì thân ra. Chữ vật linh giới cùng túi cản khôn đều là thế giới này dùng để chứa đựng đồ vật, bên trong tự thành một mảnh không gian, bất quá chữ vật linh giới lại so với túi cản khôn chân quý rất nhiều, rốt cuộc bình thường hạ phẩm linh giới không gian muốn so túi cản khôn lớn hơn gấp 10 lần. Phục nhan thân phận. Lại này phía trước tự nhiên là sẽ không có chữ vật linh giới, chỉ có một nho nhỏ túi càn khôn, cái này nhưng là kiếm lời không ít. Chữ vật linh giới là yêu cầu lấy máu nhận chủ, bất quá Lưu Xuyên Hàn hai người sớm đã thân chết, cho nên Phục Nhan thực dễ dàng liền hủy diệt bọn họ dấu vết, sau đó liền trực tiếp tích thượng chính mình huyết. Cẩn thận điều tra nga một phen sau, Phục Nhan không khỏi có chút chép chép lưới, hai ngày này chỉ là cái bình thường nội môn đệ tử, thân gia cư nhiên còn rất phong phú. Thô sơ giản lược tính toán một chút, Này hai người hạ phẩm linh thạch thêm lên tổng cộng có 3026 cái, trung phẩm linh thạch thế nhưng cũng có 10 cái, khác không nói, quang này đó linh thạch, Phục Nhan liền rất chính mình kiếm lớn. Nguyên chủ thân phận quá bình thường, thân gia tự nhiên là nghèo đến không xu dính túi, túi càn khôn tính toán đâu ra đấy cũng mới mấy chục cái hạ phẩm linh thạch. Mang theo ý cờ kiểm kê xong linh thạch sau, Phục Nhan lại tiếp tục phiên chữ vật linh giới, trừ bỏ linh thạch, còn có một ít năng lượng, hơn nữa kia hai người ở Xích Hắc Sơn mạch trung hẳn là thu hoạch không ít. Một đống chân quý dược liệu cùng thiên địa linh bảo, trong đó càng là có vài cây băng thuộc tính cùng thủy thuộc tính bảo vật. Phục nhan tu luyện đó là băng xương thôi thân quyết, vừa lúc có thể nguyên vẹn lợi dụng lên. Dư lại đó là kiến thức cơ bản pháp, bất quá đều là tử lan tông kiếm pháp cùng quyền pháp gì đó, này đó công pháp đối với Phục nhan tới nói, tự nhiên không thể học tập, bằng không lưu xuyên hàn hai người thân chết, khẳng định sẽ tra được nàng trên người. Rửa sạch xong chữ vật linh giới trung vật phẩm sau, Phục nhan không khỏi vừa lòng cười, cười. Lại cầm hai quả chân khí đan sau, Phục Nhan liền đem đổ vật đều thu hảo, sau đó liền một ngụm ăn hai viên đan dược, vừa mới chiến đấu cơ hồ làm nàng dùng hết chân nguyên, lúc này thân thể đều có chút hư thoát. Vì thế, Phục Nhan liền một bên hướng Thủy Linh Tông phương hướng bay đi, một bên ăn tĩnh điều trị sinh lợi. Bởi vì mặt sau một chặng đường Phục Nhan vẫn luôn thả chậm tốc độ, cho nên chờ nàng trở lại Thủy Linh khi, cũng tiêu hao 3 ngày. Thủy Linh Tông tổng cộng có 3 tòa ngọn núi, nhất bên trái đó là ngoại môn đệ tử sinh hoạt cùng tu luyện địa phương. Nhất bên phải ngọn núi là nội môn đệ tử địa phương, trung gian lớn nhất một đỉnh núi còn lại là toàn bộ tông phái bề mặt, bình thường cử hành một ít đại hình hoạt động, hoặc là tiếp đãi một ít bái phòng lai khách, đó là ở chỗ này tiến hành. Lúc này Phục Nhan đã đi tới thủy linh tông ba tòa ngọn núi chân núi, nàng ngước mắt nhìn trước mặt thẳng tùng vân gian ngọn núi, tâm tư không khỏi có chút động dung. Kỳ thật nghĩ đến chính mình muốn bắt đầu bước vào tu tiên một đường, Phục Nhan vẫn là có chút kích động, nhìn trước mắt khổng lồ cảnh tượng không khỏi làm người có chút tình cảm mãnh liệt miên ngông. Ổn ổn tâm thần, Phục Nhan cũng không lại nghĩ nhiều, thực mau liền bay thẳng đến bên trái trên ngọn núi đi, tuy nói nàng hiện tại đã có khai quang lúc đầu tu vi, có thể tiến vào nội môn, nhưng là một ít thủ tục vẫn là đến từ từ tới. Về tới ngoại môn, Phục Nhan liền dẫn đầu đi một chuyến nhiệm vụ lâu. Nhiệm vụ lâu đó là tông môn cấp đệ tử phái phát nhiệm vụ địa phương, các đệ tử đều có thể tự do nhận nhiệm vụ rèn luyện, hoàn thành tự nhiên sẽ có một ít khen thưởng Không hoàn thành nói trừ bỏ có chút mất mặt ngoại, cũng không ai sẽ quá để ý. Lúc này chính trực sau giờ Ngọ nhiệm vụ lâu nơi này tự nhiên là biển người tấp nập, ba tầng lâu địa phương đều bị tễ tràn đầy, tất cả mọi người ở cẩn thận xem xét nhiệm vụ, đồng sự cũng đến ước lượng một chút thực lực của chính mình. Phục nhan xuất hiện, tự nhiên khiến cho một phen nho nhỏ nghị luận. ân đây là ai? Thế nhưng đột phá tới rồi khai quang lúc đầu, kia hẳn là có thể đi nội môn đi. Ta cũng hảo muốn đi nội môn A Nghe nói nội môn tài nguyên so ngoại môn hảo quá nhiều, ngoại môn hoàn toàn là nuôi thả, chính là ta tư chất thường thường, cũng không biết có hay không cơ hội. Nàng còn không phải là phục nhan sư tỷ ta nhớ rõ nàng xuống núi trước vẫn là trúc cơ thứ 9 tầng, như vậy mấy ngày cư nhiên đã đột phá, xem ra là ở dưới chân núi gặp cái gì cơ duyên. hào hâm mộ sư tỷ ta cũng muốn xuống núi rèn luyện. Nguyên chủ cùng phục nhan đều là tương đối lãnh đạm tính tình, ngày thường độc lai like độc văn quán, cho nên đảo cũng hoàn toàn không để ý người khác nghị luận. Chỉ thấy nàng cầm chính mình nhiệm vụ chỉ nam, lo chính mình đi tới nhiệm vụ lâu quản lý trưởng lao chỗ, sau đó đúng sự thật nói, lâm trưởng lão ta tới giao tiếp nhiệm vụ. Lâm trưởng lao vốn là ghé vào một bên ngủ, nghe thấy thanh âm, lúc này mới do dự một con lười biếng miêu giống nhau ngước mắt, thấy phục nhan sau đảo cũng không có gì biểu tình, chỉ là thân thủ tiếp nhận nhiệm vụ chỉ nam, sau đó đó là một fan đăng ký. Đánh chết hát tuyển trấn trúc cơ thứ 9 tầng tu vi hái hoa tặc, đã hoàn thành. Đăng ký xong. Lâm trưởng lão liền lại lấy ra 300 cái hạ phẩm linh thạch kiểm kê một chút, xác nhận không thành vấn đề sau liền trực tiếp ném cho Phục Nhan, "Nhiệm vụ của ngươi khen thưởng." Nói xong, vị này lười biếng Lâm trưởng lão lại lần nữa khái con ngươi. Phục Nhan có chút ngoài ý muốn cầm này 300 cái hạ phẩm linh thạch, nàng còn còn tưởng rằng chính mình nhiệm vụ này không coi hoàn thành, không nghĩ kia hái hoa tặc đã muốn thân đã chết, kia mặc kệ có phải hay không nặng giết, nhiệm vụ này lại cũng coi như là hoàn thành. Lại không duyên cơ nhặt 300 cái hạ phẩm linh thạch. Phục Nhan tưởng, rời đi nhiệm vụ lâu, Phục Nhan trực tiếp dựa theo ký ức về tới chính mình nơi, kỳ thật nàng cũng không có gì đồ vật, cơ bản thân ra cũng đều ở chữ vật linh giới chung, cho nên thực mau liền đóng gói hảo hành lý. Lúc sau nàng liền trực tiếp đi chấp sự đường. Ấn, Tu Vi đã đã đột nhiên tới rồi khai quang kỷ, kia liền theo ta đi nội môn đăng ký đi. Chấp sự đường một vị trưởng lão nhìn Phục Nhan, vừa lòng gật gật đầu. 16 tuổi khai quang lúc đầu, tuy nói không phải là nhiều kinh diễm, Nhưng là tư chất cũng có thể bài thượng trung tuần. Trường lão đơn giản đăng ký xong tin tức, lại trừ bỏ Phục Nhan ngoại môn đệ tử thân phận bài, liền trực tiếp lãnh nàng đi tới nhất bên phải một đỉnh núi. Phủ rơi xuống hạ, Phục Nhan liền có thể cảm nhận được nội môn đệ tử ngọn núi nghiêm túc không khí, to như vậy trên quảng trường lại nhìn không thấy người nào ảnh. Nhưng thật ra các nơi cánh rừng trung truyền đến từng trận chân khí dao động, nghĩ đến mọi người đều là ở khắc khổ tu luyện. Đi tôi chấp sự đường. Vị kia ngoại môn trưởng lão liền trực tiếp đem Phục Nhan ném cho nội môn một vị lý trưởng lão, liền lại phản hồi ngoại môn đi. Khi nào đột phá? Lý trưởng lão nhìn chầm chầm Phục Nhan hỏi. Phục Nhan vi lăng, nàng cư nhiên nhìn ra trước mặt vị này lý trưởng lão tu vi, có thể thấy được đối phương so nàng tu vi ít nhất cao hơn một cái giai cấp, nội môn quả nhiên đều là nhất đẳng nhất cứng giả. Hồi trưởng lão, trước hai ngày xuống núi rèn luyện khi đột phá. Phục Nhan không có dâu dếm, đúng sự thật nói. Lý trưởng lão gật, gật đầu Đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là một lần nữa lấy ra một cái mộc chế thân phận bài giao cho Phục Nhan, nói, đây là người nội môn đệ tử thân phận bài. Phục Nhan vội vàng tiếp nhận, chỉ thấy thân phận bài bắt đầu làm việc tinh tế chỉnh có khắc tên của mình, cũng không biết đây là gì trung bó cử liêu, cầm ở trong tay thế nhưng nhẹ như mỏng giấy. Nội môn cùng ngoại môn quy củ cũng không sai biệt lắm. Lý trưởng lão nhìn Phục Nhan tò mò nhìn chầm chầm chính mình thân phận một bài, liền ra tiếng giải thích, các đệ tử tự hành tu luyện. Bất đồng chính là nội môn có thực lực của chính mình xếp hạng, người đem chân nguyên rót vào đến thân phận một bài trung, liền có thể xem xét. Nói xong, Phục Nhan không khỏi tò mò rót vào một tia chân nguyên tới rồi thân phận một bài trung, một cổ tin tức đột nhiên liền như là hình chiếu giống nhau xuất hiện ở nàng trước mặt. Đệ nhất danh, Bạch Nguyễn Ly. Đệ nhị danh, Dư Hằng. Đệ tam danh, Lâm Tử Hảo. Phục Nhan chỉ là nhìn thoáng qua xếp hạng tiền tam danh tên, liền bay nhanh tìm kiếm tên của mình, không có gì bất ngờ xảy ra Tên nàng quả nhiên ở cuối cùng một người. Thứ 832 danh, Phục Nhan. Phục Nhan, muốn tăng lên chính mình xếp hạng, liền yêu cầu đi khiêu chiến cái khác đệ tử, thắng ngươi phải hắn xếp hạng, một lần khiêu chiến không thể vượt qua cao hơn chính mình 30 danh, đương nhiên lập tức liền phải tiến hành nội môn mỗi năm một lần tỉ thí, cái này khiêu chiến quy tắc liền có thể không có việc gì, đến lúc đó dựa rút thăm quyết định tỉ thí đối thủ. Lý trưởng lão lại chậm rãi nói một ít về nội môn xếp hạng quy tắc. Phục nhan gật gật đầu, thực mau liền hiểu được, nếu là không có cái này quy củ, kia nàng cuối cùng một người chẳng phải liền có thể khiêu chiến đệ nhất danh, lại có ai sẽ để ý. Này nội môn quả nhiên đủ tàn khốc, rốt cuộc có thể tiến nội môn thuyết minh đều là có nhất định thiên phú, ai cũng sẽ không cam tâm cho người ta đương làm nền, đại gia tự nhiên đều liều mạng tưởng tăng lên chính mình xếp hạng. Được rồi, đây là người nội môn đệ tử phục, ngươi thả chính mình tùy ý tìm cái không sân, liền có thể trụ hạ Lý trưởng lão cầm quần áo giao cho Phục Nhan sau, liền tùy ý vây vây tay. Phục Nhan tiếp nhận quần áo của mình, liền ra tiếng nói lời cảm tạ, "Đệ tử cảm tạ trưởng lão." Thức mau, Phục Nhan liền chậm rãi từ chấp sự đường đi ra. Trở lại quảng trường khi, Phục Nhan đột nhiên phát hiện một đống đệ tử thân ảnh vội vàng đều hướng một phương hướng chạy tới, nàng còn không có tới kịp dò hỏi, liền nghe thấy nghị luận thanh. "Mau đi tỉ thị trưởng, nghe nói dư hằng sư huynh muốn khiêu chiến Bạch Nguyệt Ly sư tỷ." Chương 10010. Bạch Nguyệt Ly Tên này Phục Nhan lại quen thuộc bất quá, lại cũng không phải bởi vì nàng là thủy linh tông nội môn đệ tử xếp hạng đệ nhất nhân, mà là bởi vì nàng đúng là tiểu thuyết Trung Nam chủ hậu cung trí nhất. Phục Nhan nhớ không lầm nói, ở trong sách Bạch Nguyệt Ly chính là ngàn năm khó gặp thuần âm chi thể, tu luyện có thể nói là làm ít công to, cũng là toàn bộ mân bắc vượt số một số hai mỹ nhân. Nàng một bộ bạch ly kể, tựa nguyệt sáng tỏ sáng ngời, thanh triệt trong con người gọn sóng bất kinh, rất xa cầm kiếm mà đứng, phản phất rơi vào thế gian thần nữ Cao quý mà lại không thể khinh nhận. Là một chúng thiên tài các thiếu niên trong lòng nữ thần. Đây là nguyên thư chung đối với Bạch Nguyệt Ly lần đầu tiên lên sân khấu khi miêu tả, Phục Nhan hiện tại nhớ tới đều cảm giác một thân nổi da gà đều đi lên, chỉ cảm thấy một cổ mạ gì sợ hơi thở. Thuần âm chi thể, tu chân tiểu thuyết chung nhất thường thấy giả thiết, tuy nói loại này thể chất hiếm thấy, nhưng là chỉ cần vừa xuất hiện, kia duy nhất tác dụng đó là bị người coi như tốt nhất lô đỉnh. Tuy rằng có chút khuôn xáo cũ, Bất quá quyển sách này chúng cũng là loại này giả thiết, Bạch Nguyệt Ly tuy là mân bắc vực uy danh truyền xa thiên tài thiếu nữ, đồng thời lại cũng là Thủy Linh Tông cô ý dưỡng một cái lô đỉnh. Là Thủy Linh Tông tông chủ cố ý vì chính mình nhi tử dư hàng sở bồi dưỡng, chỉ đợi thời cơ chín ngồi, liền sẽ làm dư hàng cướp đi Bạch Nguyệt Ly trong cơ thể âm nguyên, nhất cử đột phá hóa hư kỳ. Bất quá lại cùng nam chủ tương lộ sau, sự tình tự nhiên sẽ có điều lệch lạc. Phục Nhan nhớ rõ là ở một lần đại bí cảnh thám cả Nam chủ cùng Bạch Nguyệt Ly không cẩn thận đều trúng độc, sau đó Bạch Nguyệt Ly âm nguyên liền bị Nam chủ trời xuôi đất khiến cầm đi. Thanh tỉnh qua đi, Bạch Nguyệt Ly liền thực tức giận muốn đánh chết Nam chủ, bất quá khẳng định đều là một ít tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, như vậy hai người cảm tình tự nhiên cũng là nhanh chóng thăng ôn. Không có âm nguyên Bạch Nguyệt Ly hồi tông sau, cứ việc nàng cực lực muốn che giấu qua đi, bất quá cuối cùng vẫn là bị Thủy Linh Tông Tông chủ phát hiện, sau đó đã bị cầm tù lên. Lúc này Nam chủ ở thô to bàn tay vàng th Sớm đã không hề là nhược nhược vô danh nhũ danh hàng người, biết được tin tức sau, hắn liền một người thượng Thủy Linh Tông, sau đó lại đã bản thân chi lực, thành công tiêu diệt toàn bộ Thủy Linh Tông. Kết cục cuối cùng tự nhiên cũng chính là, nam chủ thu bạch nguyện ly. Phục Nhan Cẩn thận hồi tưởng một chút tiểu thuyết nội dung sau, Phục Nhan tức khắc liền cảm giác cầu huyết đến từ điểm, thật là cái gì tiện nghi đều bị nam chủ chiếm đi. Suy nghĩ một lần nữa sau khi trở về. Trên quảng trường Phục Nhan liền nhìn Sở Hữu dòng dõi đệ tử hướng tới tỉ thí đại phương hướng chạy qua đi, bởi vì nàng vừa rồi hình như nghe được, là Dư Hằng muốn khiêu chiến Bạch Nguyệt Ly. Dừng một chút, vốn dĩ tính toán đi vô ký các chọn lựa một quyển kiếm pháp Phục Nhan, cũng xoay người hướng tới tỉ thí đại phương hướng đi qua. Tuy rằng Phục Nhan cũng không có tính toán cùng nam chủ có quan hệ người có cái gì giao tế, bất quá Dư Hằng cùng Bạch Nguyệt Ly tỉ thí, cũng coi như là một hồi thiên tài cùng thiên tài đánh giá, quan sát loại này chiến đấu, đối với bọn họ tới nói Vẫn là có rất lớn giận rát. Thức mau, Phục Nhan liền đi tới tỉ thí nơi sân. Chỉ thấy nơi này sớm đã là ngồi đầy người, cả trai lẫn gái nội môn đệ tử, chính là có 5-600 người, ngẫm lại toàn bộ nội môn đệ tử cũng liền 800 người tới, lúc này cũng đã tới hơn phân nửa. Phục Nhan cũng tìm một cái tương đối hẻo lánh góc ngồi xuống, chuẩn bị hảo hảo quan sát quan sát trận này tỉ thí. Phần 9. Có lẽ là bởi vì tỉ thí thời gian còn chưa tới duyên cớ, muốn tỉ thí hai vị vai chính đều còn không thấy bóng người. Phục Nhan Đảo cũng không nóng nảy, ngược lại dựng lên lốt hai, nghe bên cạnh bắt quái thanh. Dư Hằng Sư huynh thật sự muốn khiêu chiến Bạch Sư tỷ sao? Ta như thế nào phía trước cũng chưa nghe nói qua." Có người nghi hoặc hỏi. "Ngươi xuống núi rèn luyện đi mới trở về, tự nhiên là không biết, trận này tỷ thí chính là 2 tháng trước liền định ra, Dư Hằng Sư huynh đã sớm tưởng khiêu chiến Bạch Nguyệt Ly sư tỷ, bất quá sư tỷ trước 2 tháng không phải bế quan tu luyện sao, mới có thể vẫn luôn lùi lại cho tới hôm nay." Đúng vậy đúng vậy. Bạch Nguyệt Ly sư tỷ là mấy ngày hôm trước mới xuất quan vừa lúc dư hàng sư huynh xuống núi rèn luyện không trở về cho nên sau lại Bạch Nguyệt Ly sư tỷ cũng xuống núi đi xích há Sơn mạch một chuyến hai người vừa lúc hôm qua đều hồi tông lại có người giải thích nói nghe thấy xích há Sơn mạch thời điểm phục nhăn nhưng là hơi hơi sửng sốt một chút rốt cuộc nàng hai ngày này cũng là ở xích há Sơn mạch chung đương nhiên bất đồng chính là nhân gia Bạch Nguyệt Ly là tùy tay xuống núi luyện luyện tập nàng là ở xích há Sơn mạch tiến hành sinh tử đại đào vong Thiếu chút nữa còn đem mệnh cấp đáp đi vào. Đột nhiên lại có người ra tiếng hỏi, các ngươi cảm thấy trận này tỷ thí ai sẽ thắng a? Con Dung nói, khẳng định là ta nữ thần Bạch Nguyệt Ly đại sư tỷ, nghe nói sư tỷ lập tức đã đột phá đến khai quang kỳ đại viên mãn, dư hàng sư huynh tuy rằng cũng rất lợi hại, bất quá vẫn là hơi kém hơn một chút. Ta cũng cảm thấy, rốt cuộc đại sư tỷ từ lần trước tiến vào nội môn sau, từ lệ nhất vị trí liền không xuống dưới quá, những năm gần đây, dư hàng sư huynh cũng khiêu chiến đại sư tỷ rất nhiều lần đi. Nào một lần thắng, kia không nhất định à, các người là không nhìn thấy một tháng trước, đệ tam danh lâm tử hào hướng dư hàng sư huynh khiêu chiến thời điểm, hắn cư nhiên liền dư hàng sư huynh tam trưởng đều tiếp không được. Có người vội vàng phản bắt nói, đương nhiên, trừ bỏ một ít fan náo tản, vẫn là có bình thường đệ tử cẩn thận phân tích nói, xác thật khó mà nói, tuy rằng đại sư tỷ vẫn luôn ở tiến bộ, nhưng là dư hàng sư huynh cũng không hề có rơi xuống, khoảng cách lần trước bọn họ tỉ thí, đã năm trước, một năm thời gian. Hết thể đều có khả năng Có cái gì hào đoán Lập tức tỉ thí xong chẳng phải sẽ biết Nghe bọn họ rối rắm một hồi lúc này thắng bại khi Một bên Phục Nhan nhưng là không có gì ý tưởng Không cần phải nói Nàng liền có thể khẳng định là Bạch Nguyệt Ly thắng Nói như thế nào Bạch Nguyệt Ly cũng là nữ chủ chi nhất Dư Hằng căng chết cũng chính là một khối đá kê chân mà thôi Mau xem Dư Hằng sư huynh tới Đang nghĩ người tới Phục Nhan liền nghe thấy trong đám người truyền đến một trận kinh ngạc thanh âm Nàng hơi hơi một đốn cũng thuận thế hướng tới tỉ thí trên đài nhìn qua đi. Chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi đi lên tỉ thí đài, hắn một thân ngọc cẩm thúc eo trường bào, bên hông hệ một quả linh khí đầy đủ ngọc bội, trên đỉnh đầu dựng cao cao búi tóc, màu trắng dây cột tóc đảo rất là phiêu dật. Người này đúng là dư hằng, cũng là Thủy Linh Tông tông chủ duy nhất như tử. Nói đến Bạch Nguyệt Ly cũng đúng là Thủy Linh Tông tông chủ, vì hắn cố ý bồi dưỡng lô đỉnh. Phúc nhan tò mò trên dưới đánh giá vài lần, liền ánh mắt đầu tiên tới xem. Đảo cũng coi như là một vị phong thần tuấn lãng quý công tử, bất quá Phục Nhan biết, hắn chính là cái không hơn không kém âm ngoan tiểu nhân. Á á á, mau xem mau xem, đại sư tỷ thật sự tới. Đông nhiên không biết là ai hô một tiếng, trong nháy mắt ở đây sở hữu ánh mắt đều nhanh chóng dừng ở vừa mới tiến tràng Bạch Nguyệt Ly trên người. Phục Nhan tự nhiên cũng là tò mò Bạch Nguyệt Ly đến tột cùng có hay không thủy thư chung theo như lời như vậy xinh đẹp, tức khác cũng mở tò hai mắt nhìn qua đi. Chỉ thấy người nọ quả nhiên là một bộ bạch dì dì, như thác nước tóc dài tự nhiên rơi rụng ở sau người, thấy rõ kia trương sườn mặt thời điểm, Phục Nhan trong đầu cũng chỉ có một cái ý tưởng. Nguyên tắc thành không khinh ta. Trong ngay mắt, Phục Nhan cảm giác chính mình giống như thấy tiên nữ. Thật sự hào tiên, cả người đều lộ ra tiên khí cái loại này. chương 11 Ở không có chính mắt gặp qua bạch nguyệt ly trước, Phục Nhan vẫn luôn giác nguyên tắc trung miêu tả quá khoa trường, hiện giờ lại là không thể không thừa nhận sự thật. Vị này nữ chủ tri nhất Bạch Nguyệt Ly sắc thật mỹ làm người có chút kinh hãi, đặc biệt là nàng cái loại này thanh lánh mà lại sạch sẽ khí chất, đảo cũng sắc thật ứng nguyên tắc trung câu kia tựa nguyệt sáng tỏ sáng rồi. Liên ở trong góc phục nhan chậm rãi phục hồi tinh thần lại thời điểm, bên kia Bạch Nguyệt Ly đã chậm rãi đi lên tỉ thí đài, nàng ngước mắt nhìn chính mình đối thủ, Dư Hằng, hơi hơi gật đầu ý bảo xem như chào hỏi, trên mặt lại không có gì dư thừa biểu tình. Nguyệt Ly sứ muội, Dư Hằng cũng cười chào hỏi. Tuy rằng mấy năm nay tới chính mình vẫn luôn bị trước mặt Bạch Nguyệt Ly đè ở dưới chân, Dư Hằng cũng không khi vô khắc không nghĩ tranh đoạt nội môn đệ tử xếp hạng đệ nhất danh, nhưng là nhìn trước mắt Bạch Ly thành lãnh mỹ nhân, vẫn là cảm thấy câu nhân hồn phách. Bất quá hắn không nóng nảy, Bạch Nguyệt Ly sớm hay muộn đều sẽ là của hắn. Nghĩ đến chỗ này, Dư Hằng ngắm áp con ngươi không khỏi hiện lên một tia coi cười, hắn tự hồ đã nghĩ đến Bạch Nguyệt Ly ở chính mình dưới thân bộ dáng, kia tư vị, nhất định là thực cốt tiêu hồn. 2 tháng không thấy Nguyệt Ly sư mọi thực lực hẳn là lợi hại hơn, còn có hơn một tháng đó là chúng ta nội môn xếp hạng đại tái, hôm nay người ta đơn giản luận bàn một phen đó là. Dư Hằng nhìn đối diện Bạch Nguyệt Ly, nói cười yến yến mở miệng nói. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, như cũng không có gì dư thừa biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nói, "Bắt đầu đi." Dư Hằng thực không thích Bạch Nguyệt Ly hoàn toàn một bộ đem chính mình để vào mắt bộ dáng, hiện giờ hắn cũng là khai quang hậu kỳ tu vi, tự nhiên là tưởng hoàn toàn đánh bại nàng, bất quá hắn trên mặt tất nhiên là không hiện kia còn Thỉnh Nguyệt Ly sư muội Thỉnh chỉ giáo. Dư Hằng một bộ nhẹ nhàng công tử, lễ phép chu toàn hướng tới Bạch Nguyệt Ly duỗi tay chắp tay thi lễ nói. Bạch Nguyệt Ly đáp lại, "Thỉnh." Lúc này, tỉ thí đại ở ngoài người xem trên đài mọi người cũng không khỏi sôi nổi đánh lên tinh thần, trận chiến đấu này bọn họ đã sớm mong đợi đã lâu. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Không biết theo ai hưng phấn hô một câu sau, tỉ thí đại vừa mới còn cung cung kính kính hai người, nhanh chóng có động tác. Chỉ thấy Dư Hằng dẫn đầu ra tay, Hắn một trường thẳng tắp hướng tới đối diện tuyết trắng cơ đánh tới, lại bị Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng né tránh, chỉ tại chỗ lưu trữ một đạo hư vô tan ảnh. Cơ hồ là một cái hô hấp thời gian, dư hàng liền nhanh chóng trở tay một quyền đánh đi ra ngoài, bất quá cuối cùng cũng chỉ là kích khởi đầy đất bụi bằng mà thôi. Bạch Nguyệt Ly giống như là quỷ hồn giống nhau ở tỉ thí trên đài, tốc độ cực nhanh, chỉ có thể làm người nhìn đến một đống màu trắng tan ảnh. ta Thiên, Bạch Nguyệt Ly sư tỉ tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy ta đều thấy không rõ nàng chân thân đến tột cùng ở nơi nào, chỉ có thể nhìn đến một đống bóng dáng Ta cũng là. Quả nhiên không lỗ là bạch sư tỉ, thật là đáng sợ, loại này tốc độ hạ, nếu là ta, phòng trừng liền quá nhất chiêu cơ hội đều không có. Phục nhan nhìn trong sân tình huống, thật cũng không phải quá kinh ngạc, bất qua ánh mắt lại có chút lửa nóng, lúc này mới chân chính thiên tài cùng thiên tài, thực lực của nàng ở bọn họ trước mặt, căn bản không đủ xem. Xem ra Nguyệt Ly Sư mội khinh công càng nhanh Dư Hằng tuy rằng phát cái không, bất quá đảo cũng không như thế nào thất vọng, rốt cuộc hắn cũng biết Bạch Nguyệt Ly không phải dễ dàng như vậy đối phó, chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới đối phương khinh công đã muốn đạt tới như vậy lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Hắn thậm chí liền Bạch Nguyệt Ly quần áo đều chưa từng có cơ hội đụ tới. Bạch Nguyệt Ly trả lời, dư sư huynh khách khí. Dư Hằng cười cười, ôn hỏa con người lại đột nhiên nghiêm túc lên, chỉ thấy hắn một cái xoay người, liền từ chính mình bên hông trô rút ra chính mình nguyên kiếm, h Cả người chân nguyên dòng khí nhanh chóng bạo trướng mở ra. Thật dài Nguyễn Kiếm phản phất là một cái vô tung vô ảnh bạch xà giống nhau, thư hoảng mà lại quỷ mị đến cực điểm, xem mọi người không cấm có chút hoa cả mắt. Thức mau, dư hàng thân ảnh liền thẳng bức Bạch Nguyệt Ly trước người, trong tay hắn Nguyễn Kiếm cũng phản phất ngay sau đó sẽ nhất kiếm hoa xuyên nàng bên hông. Bạch Nguyệt Ly trên mặt như cũ bình tĩnh, kỳ thật nàng hoàn toàn có thể như vừa mới như vậy nhẹ nhàng tránh đi, bất quá nếu là một hồi luận b Nàng nếu là vẫn luôn tránh nẻ kia đảo cũng không có gì ý nghĩa. Giây tiếp theo, liền thấy Bạch Nguyệt Ly trở tay năm chính mình Nguyệt Diêu Kiếm, không chỉ có trực tiếp chặn Nguyễn Kiếm tập kích, còn một đường theo Nguyễn Kiếm đường nhỏ, thành công thay đổi nó đầu mâu. Phải biết rằng, Nguyễn Kiếm hành động từ trước đến nay đều là tránh cũng không thể tránh, chắn không thể tránh, bởi vì Nguyễn Kiếm có thể tự do chuyển biến, liền Phảng phất là một con rắn giống nhau, khả năng tùy thời sẽ quay đầu lại nhanh trong cắn ngược lại người một ngụm. mà hiện giờ kiếm lại hoàn toàn bị Bạch Nguyệt Ly lệch khỏi quỹ đạo chính mình tiếp tấu. Dư Hằng tự nhiên là không dám đại ý, trực tiếp đưa buông ra chuôi kiếm, sau đó ở giữa không trung tới một cái cực nhanh 360 độ đại xoay tròn, mà chính mình nhuãn kiếm cũng ở Bạch Nguyệt Ly nguyệt diêu kiếm đoan cũng là một cái bay nhanh xoay tròn, cuối cùng vẫn là vững vàng rừng ở dư hằng trong tay chính mình. Mà Bạch Nguyệt Ly cũng không thể không thuận thế tránh đi kiếm mang, toàn bộ thân mình hơi hơi về phía sau đảo đi. Thấy vậy, trước mặt Dư Hằng tự nhiên là sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Thừa Bạch Nguyệt Ly còn chưa ổn định thân mình, hắn toàn thân lại lần nữa nổ tung chân nguyên dòng khí, mùi chân như chuồn chuồn lướt nước giống nhau vòng tới rồi Bạch Nguyệt Ly phía sau, sau đó liền một trưởng đánh nga đi ra ngoài. "Ta Thiên, như thế nào Bạch Nguyệt Ly sư tỷ tình huống giống như có điểm không tốt?" "Đừng nói nữa, ta cũng không dám hô hấp, nhưng là người không phát hiện sao? Đến bây giờ sư tỷ nương còn chưa chân chính rút ra Chính Mình Nguyệt Diêu kiếm." Dứt lời, chỉ thấy tỷ thí trên đài Bạch Nguyệt Ly nhanh chóng trở tay đem Chính Mình Nguyệt Diêu kiếm dựng đứng trên sàn nhà. Sau đó toàn bộ trực tiếp tiếp theo chuối kiếm, xoay người dựng lên. Sau đó thừa dịp Dư Hằng một trưởng đánh ra đi nháy mắt, Bạch Nguyệt Ly cũng đã xoay người đi tới Dư Hằng phía sau, nàng không có chút nào do dự, cũng là đánh trả một trưởng. Lúc này Dư Hằng đã không kịp tranh nẽ, chỉ có thể nhanh chóng điều động tự thân chân nguyên hộ thể, trong nháy mắt, cường đại dòng khí liền từ chi gian kịch liệt nổ mạnh mở ra, kích khởi đầy đất cho bụi, mơ hồ trùng bên ngoài người chỉ có thể nhìn đến hai cái màu trắng thân ảnh. Nguyệt Ly sư muội quả nhiên vẫn là như thế lợi hại, như vậy lại ăn ta nhất kiếm đi. Dư Hằng cũng không chuẩn bị cùng Bạch Nguyệt Ly nhất chiêu lại nhất chiêu tiêu hao đi xuống, chỉ thấy hắn đột nhiên toàn thần chân nguyên nhanh chóng ngưng kết. Xa ảnh chẻ che. Tức khắc, toàn bộ tỉ thí trên đài đều truyền đến thật lớn áp bách cảm giác, chỉ thấy đầy trời bụi bẩm vừa mới rơi xuống đất, Dư Hằng liền trực tiếp nhảy lên dựng lên, cường đại khí mang cũng đi theo phóng lên cao, phản phất muốn nhuộm đấm khắp không khí giống nhau. Cảm nhận được Dư Hằng này nhất kiếm công bố, phía dưới dòng dõi đệ tử không khỏi sôi nổi lộ ra một bộ hoảng sợ biểu tình tới. Đây là cái gì kiếm pháp, ta ở chỗ này đều có thể cảm nhận được cái loại này khủng bố hơi thở, này nhất kiếm thật là đáng sợ, xem ra bạch sư tỷ cũng muốn khuyên tận toàn lực. Theo ta thấy, cửa này kiếm pháp cấp bậc hẳn là người cấp cao dai. Cứ nhiên là người cấp cao dai kiếm pháp, khó trách như thế đáng sợ, nếu là ta nói, căn bản không có bất luận cái gì đánh trả chi lực, chỉ có thể tĩnh chờ chết vong tiền đến. tại đây thế T Sở hữu công pháp vo ký đều là có nhất định cấp bậc phân chia, phân biệt làm người cấp, địa cấp cùng thiên cấp, mỗi cấp lại chia làm cấp thấp, trung dai cùng cao dai. Nhất thường thấy công pháp vo ký đó là người cấp cấp thấp cùng trung dai, cao dai đã là phi thường thưa thớt, đến nỗi địa dai toàn bộ tông môn khả năng lúc này mới chỉ có một quyển, thiên cấp kia chính là truyền thuyết tối cao công pháp, toàn bộ mân bắc vực khả năng đều không có một quyển. Này nhất kiếm sắc thật có chút khủng bố, nghĩ tới lưu xuyên hàng ngày ấy dùng ra sấm xét nhất kiếm. Phục Nhan không khỏi lắc lắc đầu, nếu là đối mặt Dư Hằng nói, hiện tại nàng phỏng trừng thật sự chỉ có đường chết một cái. Xem ra nàng vẫn là quá yếu, đến mau chóng tăng lên chính mình tu vi thực lực mới được. Phục Nhan nhìn lúc này trên đài Dư Hằng nào nhất kiếm, tuy rằng cũng có chút kinh ngạc, bất quá đảo cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc nhân ra chính là này Thủy Linh Tông Tông chủ duy nhất như tử, tương lai hẳn là tông môn người thừa kế, tu luyện công pháp tự nhiên là tốt nhất. Không biết vì sao, Phục Nhan còn cảm thấy Bạch Nguyệt Ly có thể thắng. Tuy rằng hiện tại tình huống không quá hữu hảo, hơn nữa này chỉ là một hồi luận bản tỉ thí mà thôi. Phục Nhan tin tưởng, trong sân Dư Hằng cùng Bạch Nguyệt Ly đều có chính mình át chủ bài, bất quá giống loại này tỉ thí, nếu là dễ dàng liền bại lộ chính mình át chủ bài, vậy không có gì ý nghĩa. Bất quá, hiện nhiên Phục Nhan vì không có thời gian tiếp tục tự hỏi đi xuống, bởi vì trong sân Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc rỗi tay rút ra chính mình Nguyệt Diêu Kiếm. Chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly tay phải nhẹ vê chua kiếm, đối mặt Dư Hằng này nhất kiếm. Nàng tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì đại ý, chỉ có thể cũng dùng ra chính mình lợi hại nhất kiếm pháp, thủy liên kiếm pháp tầng thứ 3. Bộ bộ sinh liên. Ngay sau đó, giữa không trung dư hàng liền mang theo chính mình thế như trẻ che nhất kiếm trực tiếp công lại đây, bạch nguyệt ly cũng một cái nhảy lên, tùy ý màu trắng váy háo theo gió tung bay, nàng vẽ kiếm, từng bước đón đi lên. Lưỡng đạo kiếm Quang nhanh chóng ở không trung va chạm mở ra, mãnh liệt kiếm mang tứ tán mở ra. Lóa mắt làm tất cả mọi người không khỏi dối tay dùng ống tay áo chặn chính mình tầm mắt. Phần 10. Theo không trung tiếng nổ mạnh trầm rãi mất đi, màu trắng kiếm mang chung hai người rốt cuộc lần sau hiển lộ ở mọi người trước mặt, tỉ thí trên đài hai người sôi nổi thẳng tắp đứng lặng ở mặt trên. Thế nhưng, đánh ngang. Có người kinh hô ra tiếng, trong nháy mắt vốn dĩ an tĩnh người xem trên đài, cũng nhanh chóng bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Nhưng mà, tỉ thí tỉ thí trên đài dư hàng sắc mặt lại có chút khó coi Không phải bởi vì hắn bị thương, mà là bởi vì hắn thế nhưng cùng Bạch Nguyệt Ly bất phân thắng bại. Dư Hằng cùng Bạch Nguyệt Ly cùng là khai quang hậu kỳ tu vi, chính là hắn kiếm pháp chính là người cấp cao dai, Bạch Nguyệt Ly kiếm pháp lại là người cấp trung dai, cuối cùng kết quả lại như cũ là ngang tay. Sự thật này làm hắn khó có thể tiếp thu. Đây là thuần âm chi thể lợi hại sao. Dư Hằng ánh mắt dừng ở Bạch Nguyệt Ly trên người, ánh mắt không khỏi có chút đen tối không rõ. Trận này tỉ thí đến đây cũng liền kết thúc. Tuy rằng hai người còn có che giấu thực lực, bất quá lập tức liền phải tiến hành xếp hạng đại tái, hiện giờ lại cũng là tốt nhất kết quả. Nếu tỉ thí đã có rồi kết quả, Phục Nhan tất nhiên là không có lại lưu lại nơi này tất yếu, vì thế ở mọi người còn đắm chìm ở vừa mới tỉ thí chung khi, trong một góc Phục Nhan liền đã đứng lên. Chỉ là, liền ở nàng vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, trong đầu lại đột nhiên hiện lên cái gì. Một chút kia, Phục Nhan đầy mặt kinh ngạc chi sát, nàng cơ hồ là đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm bạch nguyệt ly trong tay nguyệt diêu kiếm. Vì sao kia thanh kiếm như thế quen thuộc? Thật giống như là nàng gần nhất, khi nào gặp qua giống nhau. chương 12 Theo lý mà nói, trước đó nguyên chủ vẫn luôn là thủy linh tông ngoại môn đệ tử, căn bản sẽ không có cơ hội thấy bạch nguyệt ly mới đúng, cho nên nàng trong trí nhớ không nên có bạch nguyệt ly trong tay kiếm. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan không khỏi nhìn chầm chầm giữa sân bạch nguyệt ly thân ảnh, có chút vi lăng. Biết tỉ thí trên đài Bạch Nguyệt Ly cùng dư hàng dơ tay đa tạ, cầm Nguyệt Diêu kiếm chuẩn bị như vậy rời đi thời điểm, Phục Nhan mới chẩm dài phục hồi tinh thần lại. Nàng nghĩ tới. Trước đó vài ngày, nàng ở hát tuyển chấn bị kia hái hoa tặc đuổi giết thời điểm, vừa lúc bị một vị cao nhân cứu, người nọ trong tay cầm đó là Bạch Nguyệt Ly trong tay thanh kiếm này. Phục Nhan sở dĩ sẽ đối một phen kiếm như vậy quen thuộc, đơn giản là lúc ấy người nọ đúng là dùng thanh kiếm này đánh gây chính mình ngai lưng. Phục Nhan Lại hồi tưởng một chút chính mình ở Sít Hát Sơn Mạch trải qua, còn có vừa mới tỉ thí trước nghe được bắt quái, nói là Bạch Nguyệt Ly cũng từng đi qua Sít Hát Sơn Mạch, Phục Nhan còn có cái gì không rõ. Ngay ấy, cứu chính mình, còn đưa chính mình một hồi cơ duyên đúng là trước mắt vị này sư tỷ Bạch Nguyệt Ly. Cái này chân tướng làm Phục Nhan có chút ngoài ý mớn, bất quá nhìn Bạch Nguyệt Ly đã ly chàng bóng dáng, nàng đảo cũng chạy đi lên giò hỏi cái gì, rốt cuộc hiện tại nàng cũng không có gì đồ vật hảo báo đáp thân cứ mạng. Phúng hồ Bạch Nguyệt Ly khả năng cũng chỉ là tùy tay cứu nàng, phòng trừng liền nàng là ai đều quên mất. Phục hồi tinh thần lại sau, Phục Nhan mới phát hiện tỉ thí trong sân đệ tử đều đã tán không sai bịt lắm, nàng cũng không nhiều dừng lại, cũng thực mau liền ra nơi này. Vừa tới nội môn ngọn núi, đối với Phục Nhan tới nói, hết thể đều là mới mẻ, nàng lại tùy ý đi bộ trong chốc lát, đơn giản quen thuộc một chút các nơi, lúc này mới chuẩn bị tìm cái nghỉ ngơi địa phương. Giữa sơn núi thượng, nơi nơi đều là tùy ý có thể thấy được nhà gỗ. Bên ngoài còn mang theo một cái nho nhỏ sân cái loại này, nơi này đó là tông môn cố ý vì các đệ tử chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương, toàn bộ trên ngọn núi phòng trừng có hơn 1.000 gian nhà gỗ, đối với hơn 800 nội môn đệ tử tới nói, đảo cũng coi như đầy đủ. Cho nên, vẫn là có rất nhiều không nhà gỗ. Phục nhan từ trước đến nay hỉ tĩnh, cho nên liền nhiều đi rồi vài bước, tìm một gian hơi chút hẻo lánh nhà gỗ, hẻo lánh đến bốn phía phạm vi mấy chục dặm chỉ có nàng một người. Mắt thấy sắc trời cũng không còn sớm. Phục nhan lại xích hát sơn mạch đã trải qua từng hồi sinh tử vật lộn, lại hơn nữa hồi tông đuổi thật lâu lộ trình, lúc này nàng đã sớm mệnh không được. Vì thế cuối cùng, Phục nhan liền cơm chiều cũng không ăn, liền vội vàng ngủ hạ. Hôm sau, như cũng là tinh không vạn lý một ngày, Phục nhan nổi lên một cái đại sớm, nghỉ ngơi một đêm sau, nàng tức khắc liền cảm giác tinh thần run số, nội môn trên ngọn núi cũng có bình thường nhà ăn, nàng liền trực tiếp đi ăn cái cơm sáng. Các người hôm qua đi xem Bạch Nguyệt Ly đại sư tỷ cùng dư hàng sư huynh tỷ thì sao nghe nói bọn họ hai người đánh thành ngang tay là thật vậy chăng kia đương nhiên nhìn năm nay nội môn xếp hạng đại tái này đệ nhất vị trí thật đúng là khó mà nói xác thật Bạch sư tỷ đều đã liên tục 3 năm đệ nhất dư Hằng sư huynh khẳng định không căm lòng lần này khẳng định phải hào hảo tranh đoạn ăn cái cơm sáng phục Nhan còn có thể nghe thấy bên cạnh đệ tử nghị luận này hôm qua kia chàng tỉ thí, bất quá nàng đảo cũng không có gì biểu hiện nước xong, Phục Nhan liền bay thẳng đến võ ký các phương hướng đi qua, nàng hiện tại thực lực quá yếu, tự nhiên là yêu cầu học tập tân kiếm pháp. Nội môn võ ký các muốn so ngoại môn lớn hơn 2-3 lần, nhìn cũng là phá lệ khí phái, có lẽ là bởi vì còn sớm duyên cớ, lúc này to như vậy võ ký trong các, đảo cũng không như vậy nhiều bóng người. Lâu một đều là người cấp cấp thấp bình thường công pháp, nói thật, Phục Nhan có điểm chứng mắt, nếu đi lên tu tiên con đường này, tự nhiên là muốn tận lực làm tốt nhất, hơn nữa chỉ có thể cường đại thực lực mới có thể làm chính mình sinh mệnh bảo đảm. Cho nên, vừa đi vào sau, Phục Nhan liền trực tiếp hướng lầu 2 đi đến, bất quá nàng hành vi, nhưng thật ra khiến cho một trận nho nhỏ nghị luận. Mới khai quang lúc đầu Tu Vi, liền hướng lầu 2 chạy, người kia là ai, như thế nào chưa thấy qua. Có người nhìn chầm chầm Phục Nhan bóng dáng, nghi hoặc hỏi. Một bên người khinh miệt liếc mắt một cái, còn dùng nói, khẳng định là mới tới bái, vừa thấy chính là mới vừa đột phá, này liền muốn đi học tập người cấp trung dài công pháp và thực ngu xuẩn đến cực điểm. Tuy rằng lời này có chút âm dương quái khí, đảo cũng là sự thật, đối với đại bộ phận người tới nói, tu luyện một đường vẫn là làm đâu chắc đấy hảo, người cấp trung giai công pháp lại há là như vậy dễ dàng học tập, thất bại lãng phí thời gian không nói, nếu là tẩu hỏa nhập ma kia đã có thể xong rồi. Đối với một bên trào phúng thanh âm, Phục Nhan tuy rằng nghe rõ ràng, bất quá đảo cũng không để ý, nàng như cũ mắt điếc hai ngơ lên lầu 2. Chỉ thấy lầu 2 không gian rất lớn, To như vậy không gian trung bày một loạt lại một loạt giá sách, nhưng thật ra có chút giống 21 thế kỷ đại hình thư viện quy mô. Sư muội chính là vừa tới nội môn. Liên ở phục nhan chuẩn bị nhích người đi tìm xem chính mình muốn kiếm pháp ghi, bên hai liền đột nhiên nhớ tới một cái thanh thúy thanh âm, nàng nghiêng người, liền thấy một bóng người chậm rãi đã đi tới. Người hảo A Sư muội ta là nội môn xếp hạng 118 Chu Trấn Liệt, người liền Chu Sư Huynh liền hảo. Chu Trấn Liệt một bên cười ha hả tự giới thiệu. Một bên dùng dư quang nhìn từ trên xuống dưới Phục Nhan. Phục Nhan có chút vô ngữ, này xuất sẻo đến gần phương thức. Phục Nhan. Phục Nhan ngữ khí nhạt nhạt. Nghe vậy, Chu Trấn Liệt rõ ràng có chút vì lăng, tựa hồ đối Phục Nhan thái độ có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc giống nhau nghe nói chính mình xếp hạng là 118, đều sẽ đối chính mình bào lấy kính nghệ chi tâm. Bất quá hắn cũng thực mau liền hoàn hồn, Sư Mội chính là lần đầu tiên tới nội môn võ ký các, Sư Minh vừa lúc không có việc gì. Có thể cấp sư mọi giới thiệu một chút. Phục nhan đảo không cự tuyệt, có người xung phong nhận việc đương hướng dẫn du lịch, nàng sao lại không làm đâu, cũng tỉnh nàng tại đây một đống công pháp chung lang thang không có mục tiêu tìm kiếm. Phục sư mọi người xem, người bên tay trái này hai bài đều là trưởng pháp, lại phía trước chính là quyền pháp. Bên kia là kiếm pháp, chúng ta chính phía trước đó là luyện thể thân pháp. Giới thiệu xong, Chu Trấn Liệt lúc này mới nhìn Phục nhan, Phục sư mội hẳn là còn không có tu luyện quá luyện thể thân pháp đi. Đi sư huynh mang ngươi đi chọn một quyển thích hợp ngươi. Nói, Chu Trấn Liệt liền bay thẳng đến phía trước đi đến. Rồi sau đó mặt Phục Nhan lại nghe được kiếm pháp phương hướng sau, liền trực tiếp xoay người chiều bên phải đi đến, chờ phía trước người phát hiện không đối khi, quay đầu lại liền phát hiện người đã không thấy. Chu Trấn Liệt, đối với người tu tiên tới nói, kiếm tu thông thường có thể chiếm được một nửa tỷ lệ, cho nên nơi này kiếm pháp tự nhiên cũng là nhiều nhất, Phục Nhan mới đi qua một loạt, liền đã xem có chút hoa cả mắt. Tây sổi kiếm pháp Trước dương kiếm pháp, đủ loại kiếm pháp, có thể nói là hoa hòe loẹ loẹn. Lại đi rồi một vòng, Phục Nhan ánh mắt mới rốt cuộc lạc hướng về phía một quyển vô huyến kiếm, cái gọi là vô Huyễn vô tung vô ảnh, kiếm có kiếm vô, sở huyến toàn sở kiếm. Nay buồn kiếm pháp nhưng thật ra có ý tứ, liền nó. Phục Nhan đơn giản lật xem vài tờ, liền tuyệt đối tu luyện trong tay này buồn vô huyến kiếm. Lúc này, Chu Trấn Liệt không biết lại từ nơi nào toát ra tới, tựa hồ có chút bất đắc gì nói ai Phục sư mội ngươi như thế nào chạy nơi này tới. Nói xong, lại thấy Phục nhan cầm một quyển kiếm pháp, không khỏi cười nói, nguyên lai Phục sư mội cũng là kiếm tu à, sao không phải, sư huynh ta vừa lúc cũng là kiếm tu, hơn nữa kiếm pháp tuy không tính là tinh thông, lại cũng có chút tâm đắc, Phục sư mội nếu là có cái gì vấn đề, không ngại tới tìm ta dò hỏi, chúng ta có thể hết thể luyện kiếm luật bàn. Không cần. Phục nhan thu hồi vô huyến kiếm, lười đến phản ứng người này. Tuyền hào kiếm pháp. Phục Nhan liền lại đi tuyển một môn khinh công, hôm qua thấy Bạch Nguyệt Ly khinh công sao, Phục Nhan cũng ý thức được khinh công tầm quan trọng, bất luận cái gì chiến đấu, chỉ cần tốc độ rất nhanh, vậy tuyệt đối sẽ chiếm nhất định ưu thế. Huống hồ, đánh không lại chạy trốn khi, sẽ một môn khinh công cũng là cực kỳ quan trọng. Thức mau, Phục Nhan liền lựa chọn một quyển phong hành bộ, cuối cùng lại tuyển một quyển tinh luyện chân nguyên tịnh nguyên công, Phục Nhan lúc này mới cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị rời đi võ ký các. Phục sư muội không chuẩn bị tuyển một môn luyện thể thân pháp sao? Vẫn luôn theo ở phía sau Chu Trấn Liệt thấy vậy, không khỏi hảo tâm quyên. Kỳ thật hắn cũng không kỳ quái, rất nhiều tân nhân đều bởi vì không rõ luyện thể tầm quan trọng, chỉ cảm thấy tu luyện công pháp mới là quan trọng nhất, cho nên lựa chọn không luyện thể. Phục Nhan chỉ chọc xong xuôi đáp lời, không cần. Đã sớm đã tu luyện băng xương thôi thân quyết Phục Nhan, đối Thủy Linh Tông luyện thể thân pháp tự nhiên không có gì hứng thú, bất quá nàng cũng không mở miệng giải thích cái gì, rốt cuộc nếu là Thủy Linh Tông biết chính mình trong tay luyện thể thân pháp 89 10 sẽ làm nàng giao ra đây. Nói xong, Phục Nhan liền trực tiếp lo chính mình chuẩn bị xuống lầu rời đi. Lần này, một bên Chu Trấn Liệt nhưng thật ra không có bước nhanh đuổi theo đi, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Phục Nhan rời đi bóng dáng. Lúc này, lại một bóng người từ phía sau đi ra, đứng ở Chu chấn Liệt bên cạnh có chút ý vị thâm trường nói, xem ra Chu Sư Minh cũng có thất thủ thời điểm A, chúng ta tiểu sư mội đối ngài chính là một chút ý tứ đều không có. Ngay vậy, Chu Trấn Liệt đảo cũng không tức giận. Ngược lại không tiếng động cười cười, cuối cùng mới ngước mắt nhìn một bên người, có chút không sao cả nói, ngươi biết cái gì, như vậy chinh phục lên mới có ý tứ, chơi lên. Cũng có tư vị. Nga. Người nọ cũng cười. Chu chấn liệt lại lần nữa hướng tới phục nhan rời đi phương hướng đã quên liếc mắt một cái, hắn hơi hơi hít mắt, trong con ngươi hiện lên cái gì, làm người khó có thể bác giữ, hay chờ xem, không ra 7 ngày. Người nọ lại không tỏ ý kiến, hảo à, vậy 7 ngày trong khi... Chu sư huynh nếu là thất bại, ngươi tháng này nguyên khí đan cùng linh thạch, đã có thể về ta. Dứt lời, Chu chấn liệt không khỏi hư lệnh một tiếng. Hiển nhiên, hắn không cho rằng chính mình sẽ thất bại. chương 13013 Đã tử võ kỹ các lầu hai xuống dưới phục nhan, tự nhiên là không biết chính mình đã trở thành người khác đánh đố vật phẩm. Nàng cầm chính mình tuyển tốt công pháp, trực tiếp đi quản lý trưởng lao chỗ nào làm đăng ký, thực mau liền từ từ về tới chính mình nhà gỗ nhỏ. Khoảng cách nội môn xếp hạng đại tái sở thừa thời gian không nhiều lắm. Phục Nhan tự nhiên là yêu cầu nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình mới được. Nàng nhớ rõ lại qua không bao lâu, đó là mân bắc vực 3 năm một lần các tông môn chi gian đại bỉ, chỉ có tiền 10 danh mới có cơ hội tham gia cái này đại hình tông môn xe so. Phục Nhan khẳng định sẽ không không nghĩ bỏ lỡ, tu luyện một đường, vốn là yêu cầu các loại luận bàn mới có thể càng tốt tăng lên thực lực. Về tới chính mình nhà gỗ nhỏ sau, Phục Nhan liền không dám lại tiếp tục nhàn nh Nàng nhanh chóng lại đem trong đầu băng xương thôi thân quyết tu luyện một lần, nàng có thể cảm giác ra, bởi vì cái này luyện thể thân pháp duyên cớ, chính mình thể chất đã trở nên càng ngày càng tốt. Hiện tại nàng ở không sử dụng chân nguyên dưới tình huống, một trường đánh nát này gian nhà gỗ nhỏ, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Mới vừa sờ đến nhập môn phục nhan, liền có thể đại khái đoán được linh lung đoạn kiếm trung thân pháp, phòng trừng sẽ không thấp hơn tam phẩm cấp, loại sự tình này nếu là chuyển ra đi, không biết bao nhiêu người hoặc tông môn muốn đ Luyện thể song sau, Phục Nhan liền dẫn đầu nhảy ra chính mình vừa mới lấy về tới phong hành bộ, chuẩn bị trước học tập khinh công. Phong ảnh bộ, theo gió vô ảnh, chút thành tiểu liền có thể một bước thượng trăm mét, nếu là học được đại thành, liền có thể hình như quỷ mị, vô tung vô ảnh. Phần 11. Nhìn một chút giới thiệu, Phục Nhan liền cảm giác có chút tâm động, vì thế liền có chút gấp không chờ nổi bắt đầu lật xem lên, phong ảnh bộ còn tính đơn giản, chỉ có hai cái yếu điểm, vận khí điều tức cùng ẩn cùng phong. Tu luyện khi yêu cầu cảm thụ phong tốc độ cùng lưu động phương hướng, bóng người nhanh chóng ẩn cùng trong gió, theo gió phiêu giật, không lộ cùng hình, thông tục tới giảng, chính là muốn đem chính mình cũng coi như một trận gió, một cái chớp mắt lướt qua, tốc độ cực nhanh, phản phất thuần lý. Lại nói tiếp đơn giản, kỳ thật tu luyện lên cũng không dễ dàng như vậy, bất quá phục nhan tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. thực mau nàng liền đi tới sân, một bên vật tức, một bên cảm thụ được tự nhiên phong. Tập trung tinh thần bắt đầu rồi ngày đầu tiên tu luyện. Tu luyện thời gian hơi túng lứt qua, thực mau một buổi sáng thời gian liền vội vàng mà qua, một lần lại một lần học tập phong ảnh bộ sau, trong sân Phục Nhan mới rốt cuộc rừng thân tới, nàng tùy ý xoa xoa chính mình mồ hôi trên chán, ngồi ở một bên nghỉ ngơi thời điểm, lại lấy ra vô huyến kiếm. Vô huyến kiếm tổng cộng có tăng thức, ảo ảnh, huyến hình cùng vô huyến, đây là một loại thực kỳ diệu kiếm pháp cùng cảnh giới, Phục Nhan tới tới lui lui nhìn hai lần, như cũng còn có chút chút chắc khó hiểu. Tính chước thông hiểu đạo lý thức thứ nhất liền hảo, giữ lại đến cần từ từ tới mới được. Phục Nhan bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình có chút đua đòi, nàng vẫn là cẩn thận trước nghiên cứu thức thứ nhất tốt nhất. Thức mau, Phục Nhan liền lấy ra chính mình linh lung đoản kiếm, bắt đầu tu luyện vô huyễn kiếm thức thứ nhất, ảo ảnh. Sớm tại Từ Xích Hắc Sơn mạch trung ra tới sau, Phục Nhan liền đã không có chế tạo hoặc là mua sắm tân bội kiếm ý tưởng, tuy rằng linh lung kiếm chính là một phen đoản kiếm, lại cũng như cũ bất phàm, cho nên cũng liền không cần thiết. Phục Nhan dùng vài lần sau cảm thấy, này Linh Lung Đoạn Kiếm đảo cũng rất là thuận tay. Khao ảnh, kiếm quang như huyễn như ảnh, Phục Nhan nắm Linh Lung Đoạn Kiếm, một cái nhảy lên xoay người, liền nhanh chóng múa may kiếm, ở giữa không trung lưu lại từng đạo bóng kiếm. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, tu luyện một ngày Phục Nhan rốt cuộc ngừng lại, nàng đơn giản ăn chút gì, lại trở về phòng đả tọa bắt đầu tu luyện Tịnh Nguyên công, vì chính mình tinh luyện càng nhiều càng tinh thuần chân nguyên. Liên tục 3 ngày xuống dưới, Phục Nhan đều là buổi sáng học tập phương ngành bộ Buổi chiều tu luyện vô huyết kiếm, buổi tối tinh luyện chân nguyên, không, có một tia chững trễ. Thẳng đến ngày này sau giờ ngọ, Phục Nhan chính nắm linh lung đoạn kiếm chuẩn bị tiếp tục tu luyện chính mình kiếm phát ghi, một đạo tuổi thanh xuân thân ảnh liền hấp tấp xông vào chính mình nhà gỗ nhỏ. Người chính là Phục Nhan. Người đến là một vị cùng Phục Nhan tuổi sắp xỉ thiếu nữ, nàng một thân màu xanh lá áo dài, đi lên liền mang theo không chút nào che giấu tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm trong sân Phục Nhan, ra tiếng chất vấn nói. Phục Nhan không khỏi sử sốt Trước mắt thiếu nữ đối nàng tới nói, thực sự lạ mặt thực, nàng có thể xác định chính mình không quen biết vị này. Ta là Phục Nhan, ngươi là. Phục Nhan thu hồi kiếm, ngước mắt nhìn nàng hỏi. À, còn ở nơi này giả ngây giả dại, mới tiến vào nội môn mấy ngày à, không nghĩ hảo hảo tu luyện, lại một lòng nghĩ thông đồng nam nhân, có liêm sỉ một chút hảo sao. Thiếu nữ như cũ đầy mặt tức giận, nhìn chầm chầm Phục Nhan ánh mắt, phản phất muốn đem nhân sinh ăn giống nhau. Phục Nhan nữ mày, nàng tự nhận là còn tính hảo tính tình. Nhưng là cũng không thể chịu đựng có người đi lên liền không lý do nhục mại chính mình, ngươi có ý tứ gì? Ta nói cho ngươi, Chu sư huynh thích người là ta, theo đuổi người cũng là ta Tần Tâm Nhụy, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Tần Tâm Nhụy tựa hồ bị tức giận hướng hôn đầu, quả thực căn bản không có biện pháp hảo hảo câu thông. Phục Nhan một đốn, nửa ngày có chút không phản ứng lại đây Tần Tâm Nhụy trong miệng Chu sư huynh là ai? Bất quá Phục Nhan thực mau liền hiểu được, bởi vì lúc này một đạo thân ảnh cũng theo sát mà đến, Phục Nhan tự nhiên nhận ra hắn. Đúng là hôm qua ở Võ Ký các trung chu trấn liệt. Chu trấn liệt tiến vào sau, nhìn trong sân núi lập hai người, không khỏi vội vàng chạy tới, hắn đầu tiên là có chút thở hồn hển đối với Tần Tâm nhụy nói, Tâm nhụy sư muội, ngươi như thế nào có thể tự tiện xông vào người khác sân? Nói, hắn tựa hồ lúc này mới chú ý tới một bên phục nhan, Chu trấn liệt lại vội vàng cười nói, Ngượng ngung a phục sư muội, đây là một cái hiểu lầm, ta cùng Tâm nhụy sư muội cũng đều không phải là ngươi suy nghĩ như vậy. Lời này Không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Quả nhiên, ngay sau đó một bên Tần Tâm Nụy tức khắc liền hoàn toàn tạc, nàng nhanh chóng rút ra chính mình kiếm chỉ phục nhan, giận không thể bốc nói, "Phục nhan, ngươi có dám tiếp thu ta khiêu chiến?" Phục nhan có chút hảo lấy chỉnh hạ nhìn chằm chằm trước mặt hai người, nàng cũng không phải là thật là 16, 17 tuổi thiếu nữ, hiện giờ trước mắt tình huống, nàng tự nhiên là lại rõ ràng bất quá. Một bên Chu Chấn Liệt tựa hồ bị Tần Tâm Nụy động tác hoàng sợ, vội vàng đối với Phục nhan nói, "Phục sư muội đừng xúc động." Tâm nhụy sư mội cũng chỉ là nhất thời hiểu lầm mà thôi, cũng không có cái khác ý tứ, nàng chính là xếp hạng 643, ngươi nhưng ngàn vạn đừng không thể đáp ứng. Căn cứ nội môn xếp hạng quy củ, Phục Nhan tự nhiên là không thể khiêu chiến cao hơn chính mình 30 danh xếp hạng đối thủ, nhưng là cũng không đại biểu người khác không thể khiêu chiến nàng. Nhìn một bên có chút thế chính mình sốt ruột chu chấn liệt, Phục Nhan con ngươi không khỏi lạnh vài phần, loại này nam nhân nàng thấy nhiều, đơn giản còn không phải là thích xem một đám nữ nhân vì chính mình tranh giành tình cảm. Hảo thỏa mãn chính mình hư vinh tâm, lúc này trong lòng không chừng tưởng nàng nhanh lên đáp ứng. Chu chấn liệt tu vi là khai quang trung kỳ, cứ việc hắn xếp hạng là 118, Phục Nhan lại cũng không sợ, rốt cuộc đã có một vị khai quang trung kỳ người chết ở chính mình trong tay. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan bỗng nhiên cười, nàng nhìn tần tâm nhụy, đáp lời, khiêu chế ta. Không sai, ngươi có dám. Thần tâm nhụy nổi giận đùng đùng nói. Hảo. chương 14-014. Phục nhan đáp ứng rồi tần tâm nhụy khiêu chiến, cứ việc nàng không phải cái gì ái gây chuyện, hoặc là làm nổi bật tính tình, bất quá phiền thoái tìm tới mua tới, kia nàng cũng không thể đương mềm quả hồng không phải. To như vậy tỉ thí đài chung, mỗi ngày đều sẽ có các lộ đệ tử tại đây tiến hành khiêu chiến tỷ thí, cho nên Phục nhan cùng tần tâm nhụy lúc này đứng ở trên đài khi, cũng vẫn chưa khiến cho quá nhiều chú ý. Rốt cuộc, các nàng xếp hạng quá thấp, người khác tự nhiên nhất không nổi cái gì quan chiến ý niệm. Ai? Phục sư mội tính tình như thế nào như vậy xuất ruột, tâm nhụy sư mội xếp hạng chính là cao hơn người 200 danh tả hữu hiện tại nhưng như thế nào cho phải. Phía dưới chu chấn liệt tựa hồ cũng không cảm thấy sự đại, như cũng một bộ hảo tâm trạng bộ dáng đối mặt trên Phục Nhan khuyên bảo. Phục Nhan lười đến liết hắn một cái, ánh mắt chỉ là dừng ở đối diện tần tâm nhụy trên người, nàng chậm rãi mở miệng nói, bắt đầu đi. Nói, Phục Nhan liền lấy ra chính mình linh lung đoa kiếm. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người có chút kinh ngạc Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy có người dùng một phen đoạn kiếm coi như chính mình tỉ thí vũ khí, thậm chí có chút không thể tin được hai mắt của mình. Sao lại thế này? Vị này tiểu sư muội như thế nào cầm một phen đoạn kiếm a? Không biết, ta cũng là vừa lại đây, giống như lại là bị Chu sư huynh lừa dối hai vị mỹ nữ. Không phải ta nói, vì cái gì mỗi năm đều có mới tới sư muội bị Chu sư huynh lừa dối xoay quanh, này đã là ta lần thứ ba thấy có nhân vi Chu sư huynh đánh nhau rồi. Ai làm nhân gia sinh không tội? Lại sẽ hống người vui vẻ, tự thân thực lực cũng không tính tục, gia tộc bọn họ chung còn có một vị là chúng ta nội môn trường lao, ngươi nói nhân ra rửa vào cái gì. A liền trước 100 danh cũng chưa tiến, cũng coi như thực lực không tầm thường. Chu chấn liệt kiếm phục nhan lấy ra một phen đoạn kiếm, tức khác trong lòng không khỏi vui vẻ, hắn nhìn trên đài phục nhan, tựa hồ có chút lo lắng lấy ra chính mình bội kiếm, phục sư muội, một phen đoạn kiếm như thế nào tỉ thí, nếu là không có phương tiện nói, nếu không ngươi trước dùng sư huynh kiếm tốt không. Hôm nay trận này tỉ thí, tự nhiên là hắn sau lưng an bài, Tần Tâm Nụy với hắn mà nói, đã chơi qua tự nhiên liền không có gì ý tứ, tương phản Phục Nhan lại càng ngày càng đối chính mình khẩu vị. Không cần phải nói, hôm nay Phục Nhan khẳng định sẽ bại hạ trận tới, đến lúc đó chính mình cơ hội cũng liền tới rồi, nữ nhân sao, nhất tâm động đó là có người có thể ở chính mình bất lực thời điểm, lựa chọn vô điều kiện đứng ở nàng bên người. Lùi một vạn bước rảng, liền Phục Nhan thắng, kia nàng khẳng định sẽ có một loại cảm giác về sự ưu việt. Lúc này hắn chỉ cần phủi sạch quan hệ, liền sẽ làm nàng cho rằng chính mình hoàn toàn vì nàng si mê. Thấy chú Chấn Liệt phụng chính mình bội kiếm cấp phục Nhan Sư, trên đài Tần Tâm Nhụy nháy mắt liền cảm giác lại mau khí tạc, nàng thậm chí liền tỉ thí trước hành lễ đều đã quên, trực tiếp dẫn theo kiếm liền hướng tới phục Nhan giết qua đi. Phục sư muội cẩn thận. Chu Chấn Liệt thấy, vội vàng xuất khẩu nhắc nhở nói. Phục Nhan chỉ cảm thấy buồn cười, nhìn đã công lại đây Tần Tâm Nhụy, nàng tự nhiên không có một chút hoảng hốt, giây tiếp theo, nàng thân mình liền động lên. Nhanh chóng xẹt qua tử thí đài bên cạnh, Phục Nhan thân mình một cái nghiêng xoay tròn, trực tiếp nhẹ nhàng tránh đi Tần Tâm nhụy công kích. Xem ra học tập khinh công sắc thật là không tồi chú ý, tuy rằng Phục Nhan Phong Ảnh Bộ còn không có học được chút thành tựu, bất quá thông qua này ba ngày không ngừng nỗ lực, nàng tốc độ sắc thật mắt thường có thể thấy được tăng lên rất nhiều. Thấy chính mình công kích bị Phục Nhan nhẹ nhàng tránh thoát đi, Tần Tâm nhụy tự nhiên là nhanh chóng thừa thắng sông lên, lại là nhất kiếm chiến lại đây. Sắc bén mũi kiếm bay thẳng đến Phục Nhan đánh úp lại. Chỉ thấy nàng lại lần nữa thân hình một lực, lần này lại là thiếu chút nữa liền bị mũi kiếm bổ vào trên người, quả nhiên, nàng hiện tại tốc độ vẫn là xa xa không đủ. Thấy chính mình công kích lại một lần bị phục nhan tránh đi, Tần Tâm nhụy tức khắc liền cảm giác đầy ngập lửa giận, nàng bất chấp quá nhiều, nhanh chóng liền lấy ra chính mình lợi hại nhất sát chiêu, chỉ thấy nàng cả người nhanh chóng nhằm phía phục nhan, xem ngươi còn như thế nào trốn, 10 tông kiếm. Vừa dứt lời, Tần Tâm Nụy trong tay kiếm liền đột nhiên biến ảo thành 10 đem tương đồng mũi kiếm trực tiếp đối với Phục Nhan, đem nàng sở hữu đường lui đều đổ gắt gao. Vốn đang tính toán lợi dụng Tần Tâm nhụy công kích, lại nhiều luyện tập mấy lần chính mình phong hành bộ, bất quá hiện tại đối phương nếu muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, Phục Nhan cũng cũng chỉ có thể nên diện mà thượng. Nàng gắt gao nắm linh lung đoạn kiếm, trong cơ thể chân nguyên cũng nhanh chóng phun trào mà ra, ngay sau đó, Phục Nhan liền trực tiếp nhất kiếm đón nhận Tần Tâm nhụy công kích. Trong nháy mắt, cương đại dòng khí ở tỉ thí trên đài nổ mạnh mở ra, Tần Tâm nhụy chỉ cảm thấy chính mình mũi kiếm phảng phất bị sinh sôi xé rách giống nhau, dây tiếp theo nàng liền thấy chính mình trong tay kiếm bị chấn bắn ra đi, chính mình cả người cũng hảo bị cường đại chân nguyên chi lực đánh bay đi ra ngoài. Tỷ thí tỷ thí dưới đài, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc chi sắc, bọn họ chơ mắt thấy Tần Tâm nhụy phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể liền giống như diệu đứt dây, trực tiếp bay ra tỷ thí đài ở ngoài, hoàn toàn hôn chết qua đi. Mà tỷ thí trên đài phục nhan, lại như cũ vững vàng rơi xuống đỏ đậm làn váy theo gió mà dương. Trong lúc nhất thời, tỷ thí dưới đài lặng ngắt như tờ. Qua hảo nửa ngày mới có người phản ứng lại đây, không phải đâu, nhất kiếm liền kết thúc chiến đấu. nay sư mội cái gì địa vị, lợi hại như vậy sao? Tuy rằng là làm người có chút ngoài ý muốn, bất quá cái kia tần tâm nhụy ta nhớ rõ cũng mới 600 nhiều danh, thực lực vốn là không được, vị này hồng ý sư mội hẳn là lần đầu tiên tỉ thí, phía trước cũng không biết thực lực của nàng, hiện giờ không ngã cũng rất bình thường Sắc thật Xếp hạng trước 400 thực lực, đối phó tần tâm nhụy xác thật có thể nhất kiếm kết thúc chiến đấu, xem gia vị này mới tới tiểu sư mội đã có trước 400 danh thực lực. Có người cẩn thận phân tích nói, tỷ thí trên đài phục nhan tự nhiên không như thế nào để ý phía dưới nghị luận thành nàng biết chính mình vừa mới biểu hiện thực lực không có gì hảo kinh diễm, này nội môn một chảo một đống. Thức mau nàng liền thấy chính mình thân phận một bài thượng xếp hạng từ 832 biến thành 643, này xếp hạng nhưng thật ra thật khi đổi mới. Phục nhan chỉ là đem tần tâm nhụy đánh bất tỉnh qua đi, đảo cũng không thương đến nàng căn cơ, trong tông môn tỉ thí là không cho phép hạ tử thủ, nàng cũng không cái kêu ý tưởng, bất quá cấp cái giáo hấn vẫn làm ớn. Phía dưới Chu chấn liệt cũng rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới phục nhan thế nhưng như vậy lợi hại, bất quá hắn cũng thực mau liền hoàn hồn, vội vàng đi qua, tràn đầy bội phục bộ ráng, nguyên lai phục sư mội lợi hại như vậy. Lúc này, có vài vị nữ đệ tử cũng đã đi tới, bọn họ tựa hồi nhận thức tần tâm nhụy Hiểu biết sự tình trải qua sau, không khỏi có chút bên vực kẻ yếu, cùng nhóm tỉ thí, ngươi cũng không cần hạ như vậy tàn nhẫn tay, đem tâm nhụy trực tiếp đánh mất đi rồi, nếu là bị thương căn cơ làm sao bây giờ. Chú chấn liệt thấy vậy, không khỏi ra tiếng thế phục nhan biện giải nói, không phải như vậy, việc này nhân ta dựng lên, là ta không đúng, các ngươi mau mang tần sư muội đi xuống nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn có nhìn về phía phục nhan, thật là ngượng ngùng ác phục sư muội đều là bởi vì ta mới khiến cho hôm nay hiểu lầm. Phục sư mội nếu là có cái gì yêu cầu, chỉ lo cùng sư huynh nói, xem như sư huynh cho người bồi tội. nghe vậy, phục nhan nhưng thật ra thật sự gật gật đầu, nàng nhìn trước mặt chu chấn liệt, đồng nhiên nở nụ cười, nếu muốn bồi tội nói, kia chu sư huynh trực tiếp tại đây tự phế tu vi như thế nào. Như vậy ta mới có thể tha thứ chú sư huynh sở làm việc làm. Phần 12. Cái gì? Chú chấn liệt tựa hồ có chút không dám tưởng tin tưởng chính mình vừa mới nghe thấy nói, nhất thời thế nhưng đầy mặt không thể tin tưởng. Phục Nhan bất đắc dĩ nhun nhun vai, thôi, biết Chu Sư Vinh khẳng định cũng là luyến tiếp, như vậy đi, ta hướng Chu Sư Vinh ngươi đưa ra sinh tử khiêu chiến, 10 ngày lúc sau, chúng ta tại đây không gặp không về. Nói xong, Phục Nhan cũng lười đến đi chú ý chung quanh mọi người trên mặt kinh ngạc, lo chính mình thu hồi linh lung đoạn kiếm, đường kính rời đi tỉ thí đẻ. Người nhiều địa phương, Tổng hội có một ít không thể tránh khỏi tranh đấu cùng cọ sát, húng chi là tại đây gần hơn 1.000 danh đệ tử nội môn chung cho nên vì giải quyết ấn đoán. Tông môn liền thiết trí một loại sinh tử khiêu chiến. Hai người tự nguyện sinh tử khiêu chiến, bất luận xếp hạng, bất luận thực lực, bất luận kết quả, quản chi ở khiêu chiến trung thân chết, tông môn cũng sẽ không hỏi đến một câu. Giống nhau, cũng chỉ có hai bên có thâm cừu đại hận mới có thể lựa chọn tiến hành sinh tử khiêu chiến, cho nên Phục Nhan đột nhiên đưa ra cùng Chu Chấn Liệt tiến hành sinh tử khiêu chiến, làm tất cả mọi người sững sờ ở nơi đó. "Là ta hôm nay rời rường phương thức không đúng sao? Ta vừa mới nghe thấy được cái gì?" Sinh tử khiêu chiến. Hiện tại tân nhân đều như vậy điên cùng sao. Xem ra lại có trò hay nhìn. Phục nhan nói thành công khiến cho không nhỏ banh động. Bất quá lúc này nàng tự nhiên là không biết. Nàng rời đi tỉ thí chẳng sau Liền trực tiếp về tới chính mình nhà gỗ nhỏ. Đến nỗi chu chấn liệt có thể hay không không đáp ứng khiêu chiến. Phục nhan xác thật không nghĩ tới. Giống chu chấn liệt loại người này. Ái cực kỳ mặt mũi 10 ngày sau nếu là không tới. Hắn sau này tại đây nội môn cũng liền không có biện pháp hôn đi xuống. Sở dĩ phải đợi 10 ngày lúc sau, bởi vì hiện tại Phục Nhan còn không có rất lớn năm chắc chiến thắng Chu Chấn Liệt, lần trước đánh chết Lưu Xuyên Hàn kia nhất kiếm, xác thật lợi hại, nhưng lúc ấy hoàn toàn là đánh bậy đánh bạn, hiện tại làm nàng sử, nàng cũng xử không ra. Cho nên, nàng yêu cầu mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Vì thế kế tiếp 10 ngày, Phục Nhan không có nửa phần lơi lỏng, như cũ lôi đã bất động buổi sáng học tập phong hành bộ, buổi chiều tu luyện vô huyễn kiếm thức thứ nhất, buổi tối tiếp tục tinh luyện chân nguyên. Đến nỗi Chu Chấn Liệt Nhưng thật ra thức thời không có tái xuất hiện quá, Phục Nhan cũng coi như là được thanh tịnh. Thức mau, 10 ngày chi ước liền đi qua. Hôm nay sáng sớm, Phục Nhan liền như cũ một thân đỏ đầm váy áo, nắm linh lung đoạn kiếm, thẳng tắp hướng tới tỉ thí chẳng phương hướng đi qua. Có lẽ là bởi vì hôm nay có một hồi sinh tử khiêu chiến sự tình đã sớm bị truyền khai, Phục Nhan trình diện khi, liền phát hiện chung quanh đã vây quanh không ít người, top 5 tốt 3 ngồi ở cùng nhau, nghị luận cái gì? Người sao, đều là thích nhìn náo nhiệt Mặc kệ trận chiến đấu này có đủ hay không xuất sắc, chỉ là sinh tử này hai chữ, cũng đã đủ náo nhiệt. Phục nhăn cũng chưa từng có nhiều để ý, trực tiếp một người chậm dai đi hướng tỉ thí trên đài, sau đó lẳng lặng chờ Chu Trấn Liệt thân ảnh. Nàng thật đúng là tới, Chu Trấn Liệt nói như thế nào cũng là 118 xếp hạng, sinh tử chiến đấu khả năng lợi hại hơn, vị này mới tới tiểu sư mội thật sự có thể chiếm được cái gì chỗ tốt. Có người phát ra ngang nghi vấn, có người lại rất hưng phấn, ta nhớ rõ không tôi nói. Lần trước một hồi sinh tử khiêu chiến là một thương vừa chết, lần trước nữa càng là song song thân chết, các ngươi nói lần này sẽ có cái gì kết cụ. Các ngươi không cảm thấy vị này sư muội bộ ráng sinh chính là thật xinh đẹp, ta cảm thấy đều mau cùng bạch sư tỷ không nghĩ trên dưới, đặc biệt là này một thân đỏ đầm váy áo, nhiệt liệt mà lại trưng dương, sấn nàng càng mỹ. Ngươi cái gì ánh mắt, đừng người nào đều lấy tới cùng ta nữ thần tương đối, ta liền chưa thấy qua có so bạch sư tỷ còn mỹ người. Ở một mảnh nghị luận trong tiếng. Trận này sinh tử khiêu chiến một vị khác vai chính, Chu Trấn Liệt, rốt cuộc hiền thân, chỉ thấy hắn chậm rãi đi lên đài. Phục sư mội thật sự không hối hận. Chu Trấn Liệt nhìn đối diện Phục Nhan, đông nhiên cười nói, sinh tử khiêu chiến nói, ta chính là sẽ không thủ hạ lưu tình. Bên hai mấy phần tóc dài theo gió mà dương, Phục Nhan nhìn trước mặt Chu Trấn Liệt, ngựa khí nhạt nhạt. Bắt đầu đi. chương mười Kỳ thật trận này sinh tử khiêu chiến, Phục Nhan cũng có đánh cuộc thành phần. Rốt cuộc chu chấn liệt thực lực đến tột cùng như thế nào, nàng cũng không quá nhiều đế, bất quá tuy rằng nàng khả năng không như vậy dễ dàng thắng, nhưng là đối phương muốn đánh bại nàng, lại cũng là không đơn giản như vậy. Theo Phục Nhan nói âm rơi xuống, toàn bộ tỉ thí trên đài liền trở nên an tĩnh lại, nàng gắt gao nắm linh lung đoạn kiếm, ngay sau đó, thân ảnh của nàng liền nhanh chóng động lên. Trải qua này 10 ngày khắc khổ tu luyện, hiện giờ phong ảnh bộ, Phục Nhan đã là chút thành tiểu. Hiện tại nàng tốc độ chính là so lần trước đứng ở chỗ này mau thượng mấy chục lần, cho nên chỉ có một hô hấp, thân ảnh của nàng liền xuất hiện ở Chu Trấn Liệt bên cạnh. Sắc bén mũi kiếm từ bên thai xẹt qua, Chu Trấn Liệt rất dễ dàng liền trốn rồi qua đi. Nếu Phục Sư Mội như vậy tưởng cùng ta luật bàn, kia sư huynh ta đã có thể không khách khí. Chu Trấn Liệt nhìn Phục Nhan không khỏi hơi hơi mỉm cười, chỉ là lần này hắn không có lại có điều che giấu, trong con ngươi tràn đầy lạnh lẽo Hắn ngay từ đầu chỉ là ngẫm lại chơi chơi mà thôi. Bất quá hiện giờ xem ra, đối phương xác thật là đối chính mình có sát tâm, hơn nữa Phục Nhan còn làm hại hắn đánh mất tháng này linh thạch cùng nguyên khí đan, lúc này Chu Trấn Liệt tự nhiên là phi thường tức giận. Tuy rằng lần trước cùng tần tâm nhụy tỷ thí khi, Phục Nhan lộ ra thực lực làm hắn có chút kinh ngạc, bất quá ở trong mắt hắn, kia căn bản cái gì cũng không tính, nhìn cùng chính mình gặp thoáng qua thân ảnh. Nhưng thật ra đang tiếc gương mặt này, hắn tưởng. Dứt lời, Chu Trấn Liệt cũng trung tốc thanh kiếm mà thượng, to như vậy tỉ thí trên này Chân nguyên dao động, cường đại hai cổ khí lưu kịch liệt va chạm, mấy cái hô hấp gian công phu, trong sân hai người liền đã qua mười mấy tay. Xem dưới đại người xem đều có chút trận mắt cứng họng. Xem gia vị này sư mội thật đúng là không đơn giản a cư nhiên thật có thể ở chu chấn liệt trong tay không rơi hạ phong, hiện tại tân nhân đều như vậy nghịch thiên sao. Tốt xấu chu chấn liệt cũng là xếp hạng 100 nhiều thực lực. Vốn đang cho rằng trận này sinh tử khiêu chiến không có gì xem đầu, hiện giờ lại cũng rốt cuộc có xem điểm. Không rơi hạ phong lại như thế nào, nàng không cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Lam ơn, vị này sư muội xếp hạng mới 600 nhiều, lại có thể cùng Chu Chấn Liệt đánh không phân cao thấp, này còn chưa đủ lợi hại sao? Dưới lại người một bên nhìn chằm chầm trong sân lưỡng đạo thân ảnh, một bên còn không quên giễu rít thảo luận lên. Mà lúc này Phục Nhan lại cũng tinh thần căng chặt, không dám có một tia lơ ý, nàng cùng Chu Chấn Liệt tu vi kém nhất, dài, quả nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Xem ra, nhưng thật ra sư huynh ta xem thường Phục sư muội Chu Trấn Liệt ánh mắt trở nên có chút đen tối không rõ, Phục Nhan biểu hiện ra ngoài thực lực, xác thật làm hắn có chút sai biệt. Mấy chục tay đi qua, khai quang trung kỳ tu vi hắn, cư nhiên cũng không có thể chiếm được cái gì tiện nghi, ngược lại lại bị từng bước ép sát. Còn như vậy đi xuống, chẳng phải là chờ bị người nhìn lại chê cười. Nghĩ đến chỗ này, Chu Trấn Liệt sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, xem ra nếu muốn mau chóng kết thúc trận chiến đấu này, hắn cũng không thể lại có điều bảo lưu lại. Chỉ thấy giây tiếp theo Chu trấn liệt trong cơ thể chân nguyên liền nhanh chóng bắt đầu bạo trướng chướngán gắt gao nằm chính mình chua kiếm ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm trằ đối diện phục nhan phục sư muội vẫn là quá mức tự cho là đúng hôm nay liền xem như sư huynh liền cho ngươi một cái giáo hấn nói há đột nhiên nhảy dựng lên ngừng ở giữa không chung tay đột nhiên buông ra chính mình kiếm trong thiên điệu dòng khí giống như là khai tạp phong thủy giống nhau kịch liệt mà lại chạy xiết vạn kiếm quy tâm nhìn này nhất chiêu trang hạ tức khắc liền nổ tung nổi Chu sư huynh Vạn Tông kiếm pháp cư nhiên đã học xong thức thứ hai Vạn kiếm quy tâm. Ta nhớ do hắn học tập này bộ kiếm pháp cũng bất quá mới nửa năm lâu. Cái gì? Người cấp trung giai kiếm pháp, không đến nửa năm thời gian cũng đã học xong thức thứ hai, Chu Chấn Liệt Thiên Phú quả nhiên không thể khinh thường. Cái này phục sư muội Lâm vào khốn cảnh, nếu là nàng không có ngang nhau lợi hại kiếm pháp, phòng trường trận này sinh tử khiêu chiến liền thắng thua đã định. Lúc đó Phục Nhan nhìn Chu Chấn Liệt kiếm pháp, mày không khỏi khóa chặt, này nhất kiếm sắc thật rất lợi hại. Làm Phục Nhan phản phất lại về tới lần trước ở Sích Hát Sơn Mạch cùng tử Lan Tông đệ tử giao thủ khi, cái loại này khủng bố tử vong hơi thở nên diện đánh tới. Nếu là 10 ngày phía trước nàng, chỉ sợ thật sự muốn chết ở này nhất kiếm hạ. Bất quá, hiện giờ Phục Nhan cũng đã có chút đua một phen thực lực, chỉ thấy nàng cũng nhanh chóng nắm chặt linh lung đoạn kiếm, trong cơ thể chân nguyên cũng bắt đầu quay cuồng lên, nàng dự kiếm mà đứng. Vô huyên kiếm thức thứ nhất, ảo ảnh. Đúng vậy, trải qua này mười mấy ngày khắc khổ tu luyện Phục Nhan rốt cuộc lĩnh ngộ tới rồi vô huyện kiếm thức thứ nhất, ảo ảnh tức hư thật, thật thật giả giả, mở ảo vô ảnh, này đó là vô huyện kiếm huyền bí. Giây tiếp theo, vô số đôi mắt liền thấy, tỉ thí trên đài Phục Nhan hơi hơi chấp kiếm mà lược, trong lúc nhất thời, giữa sân chỉ có thể thấy nàng hư hoàng thân ảnh, mà trung gian Chu Trấn Liệt lại phản phất là bị người gắt gao vây quanh, không có một chút đột phá khẩu. Đây là cái gì kiếm pháp? Ta như thế nào cảm giác hơi thở cùng Chu Trấn Liệt vạn kiếm quy tâm giống nhau đáng sợ Có người kinh ngạc ra tiếng, "Này, thế nhưng là Vô Huyễn kiếm? Ta biết, này Vô Huyễn kiếm có thể nói là người cấp trung giai kiếm pháp trung đỉnh núi, tu luyện lên cực kỳ khó khăn, ta từng nghe nói, có vị sư huynh học tập này Vô Huyễn kiếm hơn nửa năm, lại sở không tới một chút môn đạo." "À, ta biết, ta nghe sư phụ nói, Vô Huyễn kiếm, kỳ thật không khó tu luyện, chính là người bình thường căn bản lĩnh ngộ không gia kiếm pháp huyền bí, đối tu luyện ngộ tinh có chút cực kỳ cao yêu cầu." Vị này phục sư mọi tư chất tuy rằng giống nhau, không nghĩ tới ngộ tính cư nhiên như thế chi cao. Ở đây hạ mọi người còn ở đầy mặt kinh ngạc chi sắc khi, trong sân hai người đã hoàn toàn đụng phải, chu chấn liệt chỉ cảm thấy chính mình bốn phương tám hướng đều truyền đến khủng bố kiếm khí, đem hắn bao quanh vây quanh. Bất quá, hắn tin tưởng chính mình là sẽ không thua. Vô huyên kiếm lại như thế nào, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gì đều không đáng nhắc tới, phục nhan chỉ là nho nhỏ khai quang lúc đầu tu vi, ở trong mắt hắn, cái gì đều không tính là trong nháy mắt Tất cả mọi người thấy vạn kiếm quy tâm đối thượng vô huyết kiếm, tỉ thí đài đã xảy ra thật lớn nổ mạnh, nếu không phải bởi vì có trận pháp vây quanh tỉ thí đài, phòng trừng toàn bộ người xem đài đều phải đã chịu không nhỏ làn đến. Cho ta phá. Chu chấn liệt dùng hết toàn lực gào giống. Phúc. Một ngụm máu tươi từ phục nhan trong miệng phun ra, loại này cường đại va chậm gian, nàng tự thân tu vi căn bản có chút không chịu nổi, nàng thậm chí cảm nhận được trong cơ thể hơi thở như loạn. Bất quá lúc này phục nhan Đã là tên đã trên dây không thể không phát, nàng đem cuối cùng một chút hộ thể chân nguyên cũng toàn bộ đánh ra đi, trước mặt rằng có linh lung đoạn kiếm nhanh chóng bắt đầu bạo trướng, trực tiếp đánh nát chu trấn liệt hộ thể chân nguyên, thế như trẻ che từ hắn bụng xuyên qua. Giang giác một tiếng, là khí hải rách nát thanh âm. Ngay sau đó, chu trấn liệt cả người liền từ giữa không trung đổ đi ra ngoài, thật lớn máu tươi cũng nháy mắt từ trong miệng phun ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, cũng không biết qua đi bao lâu mới có người khó có thể tin hô lên thành nàng, nàng, nàng thế nhưng đánh nát trù chấn liệt khí hải. Khí hải là người tu tiên căn bản, khí hải đã vỡ, tu vi liền hủy, từ nay về sau đó là liền phàm nhân đều không bằng phế nhân mà thôi. Mà đối với bất luận cái gì người tu tiên tới nói, tình nguyện chết đi, cũng không muốn trở thành phế nhân. chương 16 -016. to như vậy tỉ thí giữa sân, cơ hồ tất cả mọi người lộ ra đầy mặt không thể tin tưởng. Xếp hạng 118 chu chấn liệt thế nhưng bị 600 nhiều phục nhan đánh nát khí hải. Thật là... quá điên cuồng đi. Đúng vậy, ta còn là có chút không thể tin được hai mắt của mình, nếu có phải hay không hôm nay ta tận mắt nhìn thấy, thật sự đánh chết ta đều không tin. Bất quá chu chấn liệt nhị thúc chính là chúng ta nội môn chu trưởng lao, hôm nay trận này sinh tử khiêu chiến truyền ra đi, chỉ sợ này phục sư mội phải có phiên toái Chính là... không phải nói đệ tử gian sinh tử khiêu chiến, tông môn không thể nhúng tay sao. Người này nói xong, một bên người không khỏi bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, như là đang nói ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Lúc này, Phục Nhan tự nhiên vô tâm tình đi so đo chàng hạ nghị luận tiếng động, tuy rằng nàng đánh nát Chu trấn liệt khí hải, nhưng là nàng hiện tại trạng huống cũng không dung lạc quan, khí hải trung chân nguyên xu gần khô kiệt không nói, vừa mới va chạm cũng làm nàng bị thực trọng nội thương. Nương trong tay linh lung đoản kiếm, Phục Nhan mới rốt cuộc chậm rãi ngồi dậy, nàng vội vàng lấy ra một quả chân khí đan, nhanh chóng ở tỉ thí trên đài đả tọa điều tức. Bằng không nàng sợ là liền tỉ thí đại đều không thể đi xuống Qua hảo nửa ngày Phục nhan mới cuối cùng cảm giác toàn thân có một chút sức lực Thức mau Nàng lại cảm nhận được chính mình thân phận một bài chung đã xảy ra biến hóa Phục nhan hơi hơi một đốn Phân tâm đi xem xét thời điểm Liền liếc mắt một cái thấy rõ chính mình hiện giờ xếp hạng Phần 13 Thứ 118 danh Phục nhan Thu hồi thân phận một bài Từ vừa mới trong chiến đấu hoán lại đây Phục nhan không có lại tiếp tục lưu lại nơi này Thực mau nàng liền ở mọi người tò mò cùng phức tạp trong ánh mắt, từ tỉ thị trên đài đi xuống tới. Mới ra tới khi, Phục Nhan liền đột nhiên một bóng người hơi hơi rượi vào nàng phía trước một viên dưới tảng cây, người nọ một thân thủy linh tông màu lam nhạt tông phục, bộ dáng đạo cũng là trùng quy chúng củ, trong lòng ngực ôm một phen thật dài luân đao. Tựa hồ là ở cố ý chờ chính mình, dưới tảng cây người thấy Phục Nhan ra tới sau, liền không khỏi ngước mắt nhìn nàng, một đôi thanh triệt con ngươi tràn đầy lửa nóng. Dục vọng. Phục Nhan không khỏi hơi đón Có chút không rõ nguyên do. Kiếm pháp không tồi, bất quá người nọ chẩm rãi mở miệng nói, rõ ràng là khen ngợi nói, rồi lại chuyện vừa chuyển, tu vi quá kém. Nói xong, người nọ cũng không màng Phục Nhan có cái gì biểu tình, trực tiếp ôm chính mình trường đao, không chút nào để ý xoay người rời đi. Phục Nhan phục hồi tinh thần lại, còn không có tới kịp phản ứng này, không thể hiểu được người cùng lời nói khi, liền nghe thấy một bên có người kinh ngạc ra tiếng nói, ai, vừa mới đứng ở dưới tảng cây người. Có phải hay không xếp hạng thứ 5 trần tuyển sư huynh A? ân Giống như còn thật là trần tuyển sư huynh, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ cũng là tới xem vừa mới kia chàng sinh tử khiêu chiến tỷ thì sao? Lời này phủ vừa ra khỏi miệng, liền lập tức bị người phản bắt nói, không có khả năng, loại này tỷ thí, trần tuyển sư huynh như thế nào sẽ đến xem? Lần trước bạch sư tỷ cùng dư hàng sư huynh luận bản, hắn cũng chưa xuất hiện. Nghe thấy trần tuyển tên này... Phục Nhan đột nhiên liền lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, vừa mới nàng còn ở kỳ quái trần tuyển ánh mắt, lại nháy mắt sáng tỏ, đó là một loại chiến đấu dục vọng. Trần Tuyển tên này, Phục Nhan vẫn là có như vậy một chút hình tượng, hắn nhớ rõ người này ở tiểu thuyết giai đoạn trước chung, sắc thật lộ quá vài lần mặt. Đao Si Trần Tuyển, đây là mọi người sau lưng cho danh hiệu. Trần Tuyển người này, nói hắn là Đao Si hoàn toàn không quá phận, hắn thiên phú dị bẩm, Si mê Đao Tu, ở Đao tu tạo nghệ thượng rất cao. Hậu kỳ càng là lĩnh ngộ tới rồi sở hữu đạo tu mộng tưởng, đạo ý. Bất quá người này, chính là quá một cây gân, toàn thân tâm chỉ có chiến đấu, ở nam chủ mới lộ đường kiếm thời điểm, hắn liền đối với nam chủ khơi dậy chiến đấu dục vọng, một lòng muốn đánh bại nam chủ. Sau lại sao? Hắn tự nhiên thành nam chủ thành thần trên đường, một viên bé nhỏ không đáng kể đá cây chân, thậm chí mặt sau càng là đạo tâm đều bị nghiền diệt, từ đây chưa gượng dậy nổi. Nghĩ đến chỗ này, phục nhan cũng đại khái đoán được vừa mới người nọ có ý gì. Phỏng Trừng là ngẫu nhiên thấy được vừa mới chính mình cùng Chu Chấn Liệt chiến đấu, đối nàng kiếm pháp có khiêu chiến dục vọng, nhưng là phát hiện chính mình mới khai quang lúc đầu tu vi, tức khác lại rất là thất vọng. Phục Nhan, sát thật rất không thể hiểu được. Phục Nhan tưởng, bất quá nàng cũng không để ý. Chỉ đương đây là cái tiểu nhạc đệm, Phục Nhan thực ngo liền trực tiếp về tới chính mình nhà gỗ nhỏ chung, rốt cuộc nàng hiện tại thân thể, không, cái hai ba thiên tu dưỡng, phỏng chừng đều khôi phục bất quá tới. Vì thế kế tiếp mấy ngày Phục Nhan liền toàn thân tâm bắt đầu tu luyện băng xương thôi thân quyết, đến nỗi bên ngoài sự tình nàng cũng không có ở đi qua hỏi. Ba ngày sau, Phục Nhan rốt cuộc từ đã tọa tu luyện trung tỉnh lại, nàng rất rõ ràng cảm giác chính mình nội thương không chỉ có hảo, thân thể lực lượng giống như lại lợi hại hơn một ít, xem ra này bộ luyện thể thân pháp quả nhiên không phải vật phạm. Ngắm lại chính mình cũng có ba ngày chưa ăn cơm, Phục Nhan lúc này mới rốt cuộc đơn giản rửa mặt một chút, ăn mặc tông phục ra nhà gỗ, sau đó trực tiếp đi nhà ăn. Có lẽ là bởi vì lần trước cùng Chu trấn liệt tiến hành sinh tử khiêu chiến duyên cớ, dọc theo đường đi Phục Nhan đều cảm giác có không ít tò mò đánh giá tầm mắt rừng ở trên người mình, bất quá nàng đảo cũng không để ở trong lòng. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, nàng chính ăn cơm thời điểm, liền có người chạy tới hướng nàng khởi xướng khiêu chiến. Tuy rằng đã học được vô huyện kiếm thức thứ nhất, bất quá Phục Nhan sử dụng lên vẫn là không có phát huy lớn nhất huy lực, thực lực là yêu cầu tiến hành chiến đấu tới mài rua, cho nên Phục Nhan nhưng thật ra đáp ứng rồi. Một hồi tỉ thí xuống dưới, đảo cũng không có gì đặc biệt. Hai ngày sau, đều sẽ có người phương hướng Phục Nhan khởi xướng tỉ thí khiêu chiến, nàng lúc này mới minh bạch, tên này thứ dâng lên tới dễ dàng, nếu muốn bưng vàng bảo vệ cho rồi lại không phải dễ dàng như vậy. Nàng xem như tân khởi chi tú, cứ việc Phục Nhan đánh bại Chu chấn liệt, nhưng là vẫn là có rất nhiều người không tin thực lực của nàng, cho nên mới tưởng lấy nàng đương đột phá khẩu, tới tăng lên chính mình xếp hạng. Tỉ thí luận bàn thực dễ dàng xúc tiến thực lực tiến bộ Phục Nhan Đảo cũng không nhiều phản cảm, cho nên nàng liền một bên tiếp tục tu luyện, một bên đáp ứng cùng thực lực của chính mình chênh lệch không lớn người tiến hành khiêu chiến. Như vậy mấy ngày xuống dưới, nàng xếp hạng sắc thật ổn định ở 106 danh. Ngày này, Phục Nhan mới từ tỉ thị trưởng ra tới thời điểm, liền bị người giũi tay ngăn cản, người tới một thân thủy màu xanh lá váy áo, đen nhánh lượng lệ tóc dài bị một cây ngọc châm nhẹ vãn, đen nhánh trong con ngươi tràn đầy lạnh lẽo. Người chính là Phục Nhan. Thủy Lưu Thanh ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Phục Nhan. Phục Nhan nhận ra người này, nàng đúng là nội môn Chu trưởng lão ngồi xuống thân truyền đệ tử, tu vi vì khai quang hậu kỳ, tại nội môn trung xếp hạng 37, thiện dùng cho độc. Kỳ thật ở đánh nát Chu trấn liệt khí hải khi, Phục Nhan liền biết sớm hay muộn sẽ có phiền toái tìm tới chính mình, cho nên nhận ra Thủy Lưu Thanh sau, nàng đảo cũng không có gì ngoài ý muốn, nàng hãy còn gật gật đầu. Đúng vậy. Thủy Lưu Thanh nhận thấy được Phục Nhan mới khai quang lúc đầu tu vi sau, Tức khác liền có chút không kiên nhẫn, nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, chu Trấn Liệt cái kia ngu xuẩn như thế nào sẽ bại bởi một cái khai quang lúc đầu tu vi người. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, chu Trấn Liệt cũng là chính mình sư phụ cùng tộc người, khẩu khí này tự nhiên là ra, cho nên nàng hôm nay mới vừa hồi tông, liền trực tiếp tới tìm Phục Nhan. Nghĩ đến chỗ này, Thủy Lưu Thanh không khỏi cười lạnh một tiếng, ta muốn cùng ngươi sinh tử khiêu chiến. Chính là ta không cần. Phục Nhan đúng sự thật nói. Thủy Lưu Thanh. Thừa hồn là không nghĩ tới Phục Nhan cự tuyệt như vậy dứt khoát, Thủy Lưu Thanh nhưng là có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng tới khi cũng hiểu biết qua, mấy ngày nay Phục Nhan không có bại quá một hồi tỉ thí, rất ít người có thể ở liền tháng sau, còn có thể như vậy tâm bình khí hỏa, như vậy lý trí. Như vậy như thế nào, ta đem tu vi áp chế đến khai quang trung kỳ. Nói xong, Thủy Lưu Thanh liền một bộ hảo lấy chỉnh hà nhìn Phục Nhan, như thế nào, ngươi nên không phải là sợ rồi sao? Dù hoặc thêm phép khích tướng. Thủy Lưu Thanh cảm thấy, là cái người bình thường đều không nên cự tuyệt. Bất quá, trước mặt Phục Nhan lại như cũ một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, "Xin lỗi Thủy sư tỷ, ngươi tưởng luận bàn nói vẫn là khác tìm người khác đi." Thủy Lưu Thanh, nàng muốn máng người. Phục Nhan không đốc, nàng hiện tại thực lực đối thượng Thủy Lưu Thanh, hoàn toàn là không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, cùng người đối thượng cũng chỉ có tử lộ một cái. Nói xong, cũng mặc kệ Thủy Lưu Thanh sắc mặt có bao nhiêu khó coi, Phục Nhan liền lo chính mình xoay người rời đi. Nàng sở dĩ như thế bình tĩnh, liền bởi vì chỉ cần chính mình không tiếp thu khiêu chiến, tại đây tông môn bên trong, thủy lưu thanh cùng vị kia chu trường lão, cũng không thể đối chính mình làm cái gì. Đương nhiên, cũng không bài trừ bọn họ chỉnh áng chiêu. Bất quá dù sao cũng là ở tông môn dưới mí mắt, bọn họ muốn mưu hại nội môn đệ tử nói, cũng không phải đơn giản như vậy. Trở lại nhà gỗ sau, Phục Nhan mới ý thức được chính mình hiện tại nội môn tình cảnh thật không tốt, tựa hô tất cả mọi người đối chính mình như hổ rình mồi xem ra vẫn là yêu cầu màu chóng tăng lên thực lực mới được. Vì thế Phục Nhan thực mau lại bắt đầu không biết ngày đêm tu luyện, đến nỗi thủy lưu thanh tử ngày đó Phục Nhan cự tuyệt nàng sinh tử khiêu chiến sau, nàng nhưng thật ra không có tái xuất hiện quá. Hôm nay, Phục Nhan mới từ nhà ăn ra tới thời điểm, liền thấy top 5 top 3 đệ tử, xôi nổi hướng tới chính phong phương hướng rồi chạy qua đi, hình như là đã xảy ra chuyện gì. Có cùng Phục Nhan giống nhau không rõ nguyên do đệ tử ngăn lại một người, vội vang mở miệng hỏi, ai? Các ngươi đây là đi chỗ nào? Phát sinh chuyện gì? Này ngươi cũng không biết. Nghe nói Bạch Nguyệt Ly Đại Sư Tỷ lần trước đi xích hát sơn mạch rèn luyện thời điểm, giết tử Lan Tông hai gã nội môn đệ tử. Ngươi nọ lại nhảy nói một đống, hiện tại, tử Lan Tông một vị trưởng lão tự mình mang theo hai cổ thi thể đã tìm tới cửa, lúc này bọn họ đã ở chính phòng Không thể nào. Bạch Sư Tỷ hảo hảo như thế nào sẽ đi giết bọn hắn tử Lan Tông đệ tử? Bạch Sư Tỷ từ trước đến nay sẽ không dễ dàng động sát thủ. Kỳ thật ta cũng không tin, nhưng là nhân gia tử làn tông chính là một mực chắc chắn bạch sư tỉ, này không một hai phải một cái cách nói. Khẳng định là bọn họ bôi nhỏ chúng ta bạch sư tỉ, đi, chúng ta mau đi chính phong. Nói xong, mấy người liền vội vàng hướng tới chính phong bay qua đi. Nghe rõ sự tình ngọn nguồn sau, một bên phục nhan không khỏi ngẩn người, nàng đoán được không sai nói, kia hai người đúng là nàng giết, bất quá lúc ấy nàng cũng không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Từ Lan Tông người như thế nào sẽ đột nhiên tìm tới môn tới? Hơn nữa, còn một mực chắc chắn là Bạch Nguyệt Ly Zetsu. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan cũng không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng liền hướng tới Thủy Linh Tông chính phong quảng trường bay đi. Chương 017 Cao cao ngọn núi thẳng tùng vân gian, xưa núi là một mảnh rậm rạp thịnh lục cây cối, to như vậy chính phong quảng trường bị giấu đi vân gian, nguyên nhân chính là vì thế sự, lúc này các lộ đệ tử đều sôi nổi ngự kiếm mà đến. Phục Nhan xuyên qua vân gian, còn không có rơi xuống thời điểm Biên thấy trước mắt đen ngàn ngịt một mảnh biển người, trừ bỏ không ít nội môn đệ tử, ngay cả bên trái ngọn núi ngoại môn đệ tử đều tới không ít. Lúc này quảng trường phía trên, thình lình bày hai cổ thi thể, phân biệt vì một nam một nữ, đại phục Nhan thấy rõ bọn họ bộ dáng sau, không khỏi hơi hơi một đốn. Nàng đoán quả nhiên không sai, này hai người đúng là ngày ấy nàng ở Six Hắc Sơn mạch Trung gặp được Tử Lan Tông hai vị nội môn đệ tử, bọn họ cũng là chết cùng Phục Nhan thủ hạ. Nhìn lướt qua, Phục Nhan không có phát hiện Bạch Nguyệt Ly thân ảnh. Chắc là nàng còn chưa tới kịp đổi tới, Phục Nhan liền cũng không hành động thiếu suy nghĩ, dường như không có việc gì ngừng ở quảng trường bên ngoài một viên che trời trên đại thụ. Lúc này phía dưới mọi người sớm đã là mọi thuyết xôn xao, liền khoảng cách Phục Nhan gần nhất kia một đợt đệ tử, từ vừa mới bắt đầu, trong miệng bát quái đều không mang theo đỉnh, nàng cũng lười đến đi chú ý, mà là đem ánh mắt đặt ở quảng trường phía trên vị kia tử Lan Tông trưởng Lão. Hơi hơi nhữ như mày, Phục Nhan thấy không rõ hắn tu vi cũng liền có thể khẳng định hắn không phải khai quan kỳ, nghĩ đến người này tu vi, ít nhất sẽ không thấp hơn hợp đạo lúc đầu.